Sơ Nhất biết sau một người khổ sở đã lâu, lại trước sau không thể nhận tâm vứt bỏ cái này bằng hữu, A Vô không giống nhau, hắn là Sơ Nhất hạ cá mặt, Sơ Nhất làm không được sự, hắn đi làm, Sơ Nhất không đành lòng, hắn nhận tâm. Từ đây sau, Sơ Nhất rốt cuộc không có bằng hữu. Lần này cũng là giống nhau, tránh cho về sau hắn vì thế thương tâm khổ sở, không bằng ngay từ đầu liền chặt đứt này phân không nên tồn tại cảm tình. Hắn không sai, sai chính là Sơ Nhất quá do dự không quyết đoán. Long Mi run lên sơ nhất một lần nữa đoạt lại thân thể quyền không chế, hắn đứng ở đá cuội phô đến mà đường nhỏ thượng, nhìn đỉnh đầu trăng giảm, thần sắc mờ mịt, trong đầu ký ức thiếu hụt một hối, mày nhắc lại, liền biết là A vô xuất hiện qua. trong lòng đột nhiên nhảy lên cao ra dự cảm bất hảo, móc ra tiểu sách vừa viết, ngươi vừa rồi ra tới làm cái gì? muốn gặp ngươi bằng hữu, bất quá hắn giống như không thích ngươi, có ý tứ gì? hắn đem ngươi đưa an vứt bỏ, nói ngươi khinh thường hắn, không bao giờ muốn gặp ngươi, ôm thấp phòng tâm. Sơ Nhất xốc lên thùng rác cái nắp, bên trong, quen thuộc túi lẳng lặng nằm ở một đống rác rửa chung. Sơ Nhất trong lòng châm xuống, khoe miệng độ cung dần dần trượt xuống. Hắn dụ mi mắt, mà không lên tiếng hướng trong nhà đi đến. Chờ Sơ Nhất trở về khi Lâm Tùy Châu đã rời đi, Giang Đường đang ở phòng tắm cấp lương thâm tắm rửa. Hắn gục xuống bả vai, thay cho giày hướng phòng ngủ đi đến. Sơ Nhất, ngươi đã trở lại. Ân. Nhan nhạt một cái âm tiết, lộ ra chua xót cùng mất mát. Giang Đường đốn rác không đúng kéo xuống khăn tắm lung tung khóa lại lương thâm trên người sau xoa xoa tay đi đến hắn bên người người không vui sao sơ nhất nhấp môi nhẹ nhàng lắc đầu giang đường không phải ngốc tử tự nhiên biết hắn ở cố nén khổ sở không lưng nâng lên kia trường khuôn mặt nhỏ lo lắng hỏi là cùng âu dương cãi nhau hắn lại lắc đầu giang đường hơi một suy tư nói người đáp ứng quá mụ mụ mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải nói cho ta sơ nhất hồng hấp mắt âu dương không thích ta nàng nhíu mày hắn chính miệng nói A vô nói hắn đem ta đưa ăn vứt bỏ, còn nói ta khinh thường hắn, chính là ta không có. Sơ nhất đặc biệt ủy khuất, cắn răng hừng mắt, muốn khóc lại không dám khóc, cố nén nước mắt bộ dáng phá lệ làm người đau lòng. Giang đường nội tâm hơi tính toán, liền minh bạch là chuyện như thế nào? Khẳng định là A vô từ giữa làm khó dễ. Chính là nàng lại không thể trực tiếp cùng sơ nhất nói là A vô dở chó quỷ. Sửa sang lại một chút ngôn ngữ sau, Giang đường mặt mày nu hòa, sơ nhất, ngươi tưởng cùng Âu Dương làm bằng hữu sao ta vẫn luôn đem hắn đương bằng hữu. Sơ nhất không có gì bằng hữu. Tuy rằng Lâu Dương tính cách táo bạo, học tập không tốt, làm việc không có nhẫn nại, lôi thôi lế thiết, thích gian lận, đi học ngủ, không nói lê nghi, không có lễ phép, nhưng là hắn thực chân thành, còn bảo hộ hắn thích nhất muội muội, hắn thực thích hắn. Đó là hắn chính miệng cùng ngươi nói không thích ngươi, vẫn là a vô chuyển cáo cho ngươi. Sơ nhất ngẩng ra, giữa mày nhăn lại. Giang Đường giơ tay sờ xoạng hắn đen nhánh mềm mại sợi tóc. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đem Avo tồn tại nói cho Âu Dương. Chính là, nếu đến lúc đó Âu Dương vẫn là nói không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, vậy ngươi đành phải từ bỏ, nhưng hắn nếu là tiếp thu ngươi, đã nói lên này hết thể chỉ là cái hiểu lầm. Sơ Nhất cắn môi, túi đầu suy tư vài phút sau, nhẹ nhàng gật gật đầu, ta đã biết, ngày mai ta sẽ nói. Kia hảo. Giang Đường cười nhạt, "Sơ Nhất, ngươi nói cho Avo, hắn có thể tùy thời xuất hiện ở mụ mụ trước mặt, rốt cuộc Mụ mụ cũng không phải cái gì ma quỷ Chính là tưởng dạy dạy hắn là người đạo lý Hiện giờ ngắm lại Sơ nhất về sau hắc hóa cùng đệ đệ muội muội Bẻ con tam quan hoàn toàn là A vô dưỡng thành Còn hảo bị nàng phát hiện kịp thời Còn có cơ hội bổ cứu Nếu lại có 2 năm tam quan hình thành Này mấy cái hài tử còn không biết hát thành Cái dạng gì đâu Còn có Nga Quá 2 ngày chính là 61 Sơ nhất có thể cùng A vô thương lượng một chút đi nơi nào chơi Mụ mụ đều sẽ mang theo các ngươi đi Sơ nhất thực hiểu chuyện Hỏi trước để để muội muội đi. Giang đường lắc đầu, ngươi là lao đại, năm nay hỏi trước ngươi, chờ sang năm hỏi lại thâm thâm. Hắn khuôn mặt nhỏ nhu hòa, sáu một ngày đó trường học muốn cử hành bán hàng từ thiện sẽ, mụ mụ nghị đến nói có thể mang theo lương thâm cùng lương thiện cùng nhau lại đây. Giang đường nhịn không được lại méo méo hắn mặt, kia thứ bảy ngày đâu. Hắn thử tính hỏi, có thể trở về bồi ba ba sao. Tiết thiếu nhi hắn một người, hảo đáng thương. Ngài không phải nói ba ba là ngài cái thứ tư hài tử sao ân nàng khi nào nói qua, nhớ tới lâm tùy châu cái kia lớn tuổi em bé to xác lại xem sơ nhất kia mắt trông mong ánh mắt, giang đường không tình nguyện gật gật đầu. Ngày kế, giang đường chủ động đưa sơ nhất đi trường học, trên đường không có gặp được câu dương, cũng không thấy được câu dương nãi nãi. Tới cửa, nàng sửa sang lại hạ nhi tử trước ngực khăn quàng đỏ, dặn dò nói, nhìn thấy âu dương hảo hảo nói một chút. ân hướng giang đường xua xua tay, sơ nhất xoay người tiến vào trường học. Nhìn theo hắn đi xa bóng dáng, giang đường thâm hô khẩu khí, u sầu tràn đầy về đến nhà, cũng không biết nàng nhi tử có thể hay không xử lý tốt đồng học quan hệ, này nếu là di chuyển nàng tính cách nói, khẳng định sẽ không vì loại sự tình này phiền não, cho nên nói, Lâm Tùy Châu thật là quá vô dụng. Âu Dương là cái lòng tự trọng cực cường tiểu hài tử, lại bị như vậy ngôn ngữ vũ nhục sau, tự nhiên sẽ không liếm mặt lại đây lấy lòng. Thấy sơ nhất vào phòng học, Âu Dương lập tức đem chính mình bàn nhỏ hướng một bên nhi dịch cùng hắn bảo trì không sai biệt lắm tam cm khoảng cách hắn lãnh đạm sơ nhất xem ở trong mắt ngẩn người cũng không nói chuyện lặng im mà ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng đệ nhất đường khóa thực mau bắt đầu giảng đường thượng lao sư thanh âm và tình cảm phong phú niệm bài khóa đầu nhập dị thường sơ nhất cắn cắn môi không cấm nhìn về phía âu dương hắn đối ngữ văn chưa bao giờ cảm mạo lúc này lại nghiêm túc cùng cái gì dường như sơ nhất úi đầu ở sách bài tập thượng lén một trương tờ giấy cầm lấy bút chỉ bắt đầu viết chữ Ngươi không vui sao? Lại cạch. Tờ giấy ném qua đi. Đây là sơ nhất lần đầu tiên cho người khác ném tờ giấy, lại thấp thỏm lại có chút tiểu hưng phấn. Âu Dương lật xem nhìn hạ sau. "Lão sư." Hắn giơ lên cao xuống tay, đứng dậy chỉ vào sơ nhất, "Lâm sơ nhất cho ta ném tờ giấy nhỏ." "Ai?" Sơ nhất vẻ mặt ngốc. Nữ văn lão sư đình chỉ giảng bài, hạ bục giảng cầm lấy kia tờ giấy, nàng vẻ mặt nghiêm túc xem xong sau, ngẩng đầu chơi nhìn Âu Dương, "Ta xem lại là ngươi không thành thật đi." Hôm qua mới gian lận bị trảo, hôm nay lại ở lớp học thượng dở trò quỷ. Nói này, tờ giấy xoa thành đoàn, đến mặt sau đứng. Ta, lao sư, sơ nhất đứng lên, thật là ta vước. Lao sư xua xua tay, được rồi, ngươi không cần thế hắn nói chuyện, ngồi xuống hảo hảo đi học. Nàng ngày hôm qua liền trải qua qua hai người kịch bản, hôm nay tự nhiên sẽ không lại mắc như. Mặc danh bối nổi Âu Dương khẽ cắn môi, hung hăng chừng mắt nhìn sơ nhất liếc mắt một cái sau cầm lấy sách vở đi phòng học mặt sau cùng nay một đường khóa thượng sơ nhất là bất ổn chờ trung tan học tiếng vang qua đi sơ nhất vội vàng chạy đến mặt sau đi tìm Âu Dương Âu Dương Lan thực lãnh đạm lại không kiên nhẫn hắn xem đều không xem sơ nhất liếc mắt một cái mà tâm trầm hướng phòng học ngoại đi đến ngươi đi đâu nhi nha sơ nhất vội vàng đuổi kịp ta muốn trốn học ngươi cái này đệ tử tốt vẫn là trở về đi tỉnh lão sư nói ta dạy hư ngươi sơ nhất nắm chặt nắm chặt quyền Chạy chậm đến hắn bên người, ta đây cùng ngươi cùng nhau trốn học. Không có việc gì, ta mẹ làm ta trốn. Có bệnh. Nửa ngày, hắn ngẹn ra này hai chữ. Âu Dương một đường chạy xuống khu dạy học, sơ nhất một đường đuổi theo đi. Mắt thấy sắp bắt đầu đi học, hắn còn không có phải đi ý tứ. Âu Dương bắt đầu nóng nảy, hắn trốn học đây là nói nói mà thôi. Lại không phải thật sự muốn chạy trốn, sao có thể nghĩ đến sơ nhất còn theo sát. Nhưng nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, hiện tại nếu là lại quay đầu lại nhiều mất mặt, đơn giản bất chấp tất cả, chạy đến trường học cửa sau, tam hạ hai hạ bò lên trên cửa sau, từ phía trên phiên đi ra ngoài, sơ nhất chớp chớp mắt, vén tay háo thực khó khăn hướng lên trên bò, nửa ngày không bò lên trên đi không nói, cánh tay còn bị hoa khai một đạo nho nhỏ khẩu tử, hắn méo miệng, chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục hướng lên trên mặt phiên. Âu Dương, ngươi chờ ta một chút, ta có lời cùng ngươi nói, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ai cùng ngươi nói chuyện ai là tiểu trư sơ nhất nếu mày. Dâm gì dâm gì thở phi phò, liền tính ngươi nói như vậy, cũng biến không thành tiểu chứ nha. Âu Dương không kiên nhẫn, ngươi phiền đã chết. Hắn rốt cuộc đuổi theo, ta thỉnh ngươi ăn băng côn được không? Âu Dương không chút do dự, không hiếm lạ. Hắn lại nói, thỉnh ngươi ăn thiển thiển thích nhất cái kia khẩu vị. Âu Dương tạm dừng 2 giây, mặt quỷ dị đỏ, quan. Quan thiển thiển chuyện gì? Sơ nhất oai hoai đầu, biểu tình mờ mịt, không liên quan thiển thiển sự nha, quan thiển thiển chuyện gì? phiền Muốn đánh người Hắn dừng lại bước chân, thật sự đối với sơ nhất rơ lên tiểu nắm tay, hung tợn cảnh cáo, ngươi nếu là lại không đi, ta thật sự muốn đánh ngươi. Ta không đi, ngươi đánh đi. Nói, sơ nhất đem chính mình mặt thấu qua đi. Hắn kia thấy chết không sờn bộ dáng làm Âu Dương hô hấp cứng lại, nháy mắt cái gì tính tình cũng chưa. Âu Dương tưởng không rõ, sơ nhất như thế nào như là thay đổi cá nhân giống nhau, đêm qua như vậy, hôm nay lại như vậy, bất quá đều là giống nhau thảo người ghét, thảo người ngại. Nắm tay nắm chặt. Cuối cùng từ bỏ. Ngươi không đánh sao. Âu Dương hừ lạnh đánh ngươi ta còn mệt đâu. Sơ nhất gửi, vậy ngươi vì cái gì sinh khí? Ngươi mẹ nó còn ta. Sơ nhất nhấp nhấp môi, đây là thô tục, tiểu hài tử không thể giảng. Ta đệ đệ phía trước học vi mắng chửi người, bị ta ba tấu. Âu Dương là thật sự phiền. Hướng lên trời mắt trợn trăng sau, quay đầu chuẩn bị trở về trường học. Đã có thể vào lúc này, hai cái 13-14 tuổi bộ dáng học sinh trung học chắn bọn họ trước mặt. Bọn họ ăn mặc tam trung giáo phục, cổ tay háo cuốn, trên tay kẹp điếu thuốc, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Tam trung khoảng cách hạnh phúc tiểu học chỉ cách hai con phố, ở đằng kia đi học đa số đều là hỗn nhật tử học sinh dở, hút thuốc uống rượu, đánh nhau trốn học có khối người. Âu Dương nhìn trước mắt hai cái đại cao cái, giữa mày trợn trầm hạ. Hắn nhận thức bọn họ, ở mẫu thân không tự sát trước, liền ở tại nhà bọn họ đối diện, đã từng mấy lần đem hắn đổ ở thang máy tay đấm chân đá. Ngay cả mẫu thân qua đời ngày đó đều không có ngoại lệ Hai cái hư hài tử Trước 59059 Này không phải đứa con hoang kia sao Cao gầy cái lô mùi hướng lên trời Thần sắc khinh thường Hài tử nhiều ít sẽ đã chịu cha mẹ ảnh hưởng Âu Dương còn cùng bọn họ làm hàng xóm thời điểm Không thiếu nghe cha mẹ ở phía sau khua môi múa mép Dần ra Bọn họ cũng đều biết Âu Dương là tư sinh tử Một cái cùng người khác trộm sinh hạ con hoang Vì thế mỗi lần thấy đều sẽ trào phúng một phen Âu Dương không nói chuyện, cắn môi dưới chuẩn bị vòng qua bọn họ rời đi. "Muốn chạy à ngươi?" Cao gẩy cái một phen giữ chặt Âu Dương tiểu tế cánh tay, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, "Muốn chạy cũng đúng, ngươi qua bên kia quầy bán quả vật cho chúng ta mua hai bao yên đi." Âu Dương tránh hai hạ, "Ta không có tiền." Cao gẩy cái rõ ràng không tin, "Ta nhớ rõ ngươi bà ngoại mỗi ngày cho ngươi tiền, ngươi cùng ta nói ngươi không có tiền." Âu Dương hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, không khỏi siết chặt quần túi, nơi đó trang 5 đồng tiền. Là bà ngoại cho hắn cơm chưa tiền. Ta không có tiền. Hắn lại lớn tiếng lặp lại một lần. Cao gầy cái đang muốn động thủ đoàn khi, mặt sau cao trắng mập mạp chú ý tới co rúm lại ở phía sau sơ nhất, hắn giáo phục chỉnh tề, khuôn mặt trắng nón, một đôi mắt đẹp muốn cho người moi ra tới. Mập mạp lập tức ghen ghét mới đầu một bộ dáng tới, tiến lên vài bước trực tiếp xách lên sơ nhất sau cổ. Ngay sau đó hỏi, đây là ngươi bằng hữu? Âu Dương trong lòng một cái lục bộ, vội nói, ta không quen biết hắn chuyện này cùng hắn không quan hệ. hai người liếc nhau, khuôn mặt khinh thường. ta quản ngươi quen biết hay không. nếu các ngươi đi một khối chính là một đường. hổ tử, đem bọn họ lôi kéo, chờ chúng ta lục soát lục soát xem liền biết có hay không tiền. sơ nhất cùng âu dương tránh thoát không hay, bị bọn họ mạnh mẽ lôi kéo đi đường cái đối diện hẻm nhỏ, bốn bề vắng lặng sau, bọn họ thật mạnh đem hai người xô đẩy trên mặt đất, ngồi xổm xuống bắt đầu lôi kéo hai người quần áo. Vương ta ra, các ngươi đừng chạm vào ta. Cao gầy cái cùng mập mạp sức lực đại, Âu Dương cùng sơ nhất căn bản tránh thoát không khai. Thức mau, giáo phục áo khoác bị xả đi xuống. Cao gầy cái ở hắn Âu Dương trong túi lấy ra năm đồng tiền, lại ở hắn áo sơ mi ngực trong túi móc ra một cái tinh xảo tiểu kẹp tóc. Tiểu cúc non hình dạng châu hoa, mỏng manh dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thiển thiển ánh sáng. Đó là thiển thiển đưa cho hắn. Đây là gì? Cao gầy cá biệt chơi một lát, cười, nữ hài nhi mang, Âu Dương ngươi có thể nha. Mập mạp đi theo cười nhạo. Nói không chừng là Âu Dương dùng đâu. Cao gầy cái khom lưng vô vô hắn mặt, Âu Dương, ngươi cũng chắt bím tóc sao. Bọn họ cười vài tiếng sau, đem kẹp tóc vứt trên mặt đất, hướng lên trên mặt phun ra khẩu nước miếng, nâng lên chân, hung hăng ở mặt trên giấm giấm. Âu Dương ngơ ngác nhìn kia chỉ bị nho nhỏ kẹp tóc, thiển thiển gương mặt tươi cười lại một lần hiện lên trong óc, đó là lần đầu tiên có người đưa hắn lễ vật, lần đầu tiên có người lôi kéo hắn tay cùng hắn chơi, chính là tức giận dần dần nảy lên trong lòng. Các thiếu niên giữ tợn gương mặt tươi cười làm hắn mất đi lý trí, đặt ở mặt đất tay nắm chặt thành toàn, Âu Dương đáy mắt buộc phát ra mánh liệt phẫn nộ, hắn khẽ cắn môi, đứng dậy nhào tới, đối với hành hung cao gầy cái một trận cắn xé dây dưa. Cao gầy cái bị hắn cắn lô thai, đau đến kêu to ra tiếng, thực mau, mập mạp kéo ra Âu Dương, nhấc chân đối hắn bụng mánh đá vài lần. Bụng chuyên đến kịch liệt đau đớn thực mau làm Âu Dương mất đi năng lực phản kháng, hắn thân mình cuộn tròn thành con tôm trạng, mặt mày thống khổ nôn khan ra mấy khẩu toan thủy. Thao ngươi mẹ, cao gầy cái bạo nộ, lôi kéo Âu Dương tóc hướng trên tường đụng phải hai hạ. Hắn ngã trên mặt đất, nửa ngày còn hoan quá khí nhi. Âu Dương ho khan vài tiếng, tay chân cùng sử dụng bò qua đi, giống che chở bảo bối mà nắm chặt kia chỉ tiểu cúc non. Các ngươi đủ rồi. Sơ nhất định rồi nửa ngày mới phản ứng lại đây, đi lên che ở Âu Dương trước mặt, ta trên người có tiền, toàn cho các ngươi, không cần đánh hắn. Cúc ngay, mập mạp một cái tắt phiến qua đi. Sơ nhất thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, một mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn kêu diên thanh, tiếp tục nói, các ngươi không cần. Thao, đổ máu. Cao gầy cái lau lô thai, một mảnh màu đỏ tươi vết máu. Hắn khí chửi hầm lên, ngươi chính là đứa con hoang. Mẹ ngươi đã chết, ngươi ba cũng không cần ngươi. Thư sinh tử mất mặt không. Sơ nhất chưa bao giờ có gặp quá loại này bạo lực học đường, cũng không có cảm thụ quá loại này ác ý. Hắn run run khỏe miệng, lặng lẽ lấy ra di động chuẩn bị báo nguy chính là hắn hành động thực mau khiến cho mập mạp chú ý, mập mạp đá qua đi đá văng ra di động, huy khởi nắm tay liền phải hướng sơ nhất đỉnh đầu tạm. hắn sợ tới mức bảo vệ đầu, trong một mảnh hắc ám, ý tưởng chung đau đớn cũng không có truyền đến. sơ nhất nửa mở mở mắt, kinh ngạc nhìn đem hắn hộ tại thân hạ Âu Dương. chuyện này cùng hắn không quan hệ, các ngươi làm hắn đi. Âu Dương vén tay háo lao hạ bị đánh ra máu mũi, các ngươi tùy tiện đánh ta, ta không phản kháng, cũng không nói cho người. Lan, ai mẹ nó nghe ngươi bọn họ rõ ràng đánh thượng kính nhi, lại đối với hai người cuồng đá năm sáu chân. đỉnh đầu mặt trời chói chang chợt bị một mảnh màu xanh lá mây đen che đậy, ánh mặt trời giấu đi, làm hẹp hỏi mà ngõ nhỏ càng thêm tối tăm. bốn phía đều là xương mù mênh ngông. sơ nhất nhìn ngũ quan non nớt, lại ánh mắt giữ tợn thiếu niên, lại nhìn mặt mũi bầm dập, như cũ bảo hộ ở hắn phía trước câu Dương. hắn nắm chặt quyền, ánh mắt bình tĩnh. đã nhỏ vụn ánh nắng lại lần nữa rơi xuống khi hắn ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Gây thiếu niên thất tha thất thểu đứng dậy, chiều sau cầm lấy góc tường một khối gạch, hắn từng bước một hướng đang ở thi bạo hai cái thiếu niên tiếp cận, cuối cùng vung lên cánh tay. Phanh! Chói mắt màu đỏ tươi, thế giới lâm vào yên tĩnh. Hắn đứng, rũ xuống mí mắt bệ nghệ thế gian. Cao gầy cái đã ôm đầu ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại có mập mạp mặt mày nặng nhiên. Avo nắm chặt dính máu gạch, trên mặt như là ngưng băng xương. Hắn lại nâng lên gạch, đối với mập mạp mặt tạm qua đi, tuy rằng mập mạp lui về phía sau hai bước còn là bất hạnh bị thương mũi, Mùi máu tươi tràn ngập chót mũi, hai người ngã xuống đất thống khổ kinh dị, nơi nào còn thấy được lúc trước kiêu ngạo, a vô liễu mục, thanh âm băng băng lánh lánh, hai đồng giết người không phạm pháp, hắn chân chân thật thật dọa tới rồi mập mạp cùng cao gầy cái, hai song tầm mắt tràn đầy hoảng sợ, mập mạp một tay che lại cái mũi, một tay nâng khởi cái chán đổ máu cao gầy cái, run run thân thể liền phải hướng ra chạy, chờ một chút, hai người phía sau lưng cứng đờ, bước chân dừng lại. Các ngươi phải nói cái gì? Liết xéo qua khứ ánh mắt lạnh băng, lại không lưng cầm lấy kia khối gạch. Bọn họ hơi há mồm đã mang theo khóc nước nở. Xin, xin lỗi, chúng ta. Không dám. Còn có đâu? Trở về như thế nào cùng cha mẹ nói? Mập mạp đầy miệng là huyết, thanh âm mơ hồ không rõ. Là chúng ta. Là chúng ta không cẩn thận. Không cẩn thận. a vô nhướng mày. Là chúng ta hai cái người đánh nhau, lộng thương. Cùng những người khác có quan hệ sao? Không, không quan hệ. A vô ngữ điệu bình tĩnh, ta có thể tìm được các ngươi trường học, nếu các ngươi nói một ít không nên nói, các ngươi biết hậu quả. Câu này cảnh cáo hoàn toàn chặt đứt hai người ý niệm, bọn họ lẫn nhau nâng, nghiêng ngả lảo đảo thoát đi ngõ nhỏ. Bang! Gạch ném ở trên mặt đất. A vô lau lau tay, trên cao nhìn xuống nhìn một cử động nhỏ cũng không dám âu dương, lặng im đối diện vài giây sau, ngu xuẩn. Thu liêm tầm mắt, hắn ánh mắt lại là một mảnh thanh minh. Sơ nhất mờ mịt nhìn quanh mình. Trên mặt đất có một bãi chưa khô cạn mà vết máu, kia hai người đã đi rồi, chỉ còn lại có Âu Dương quần áo nếp hốn ngã trên mặt đất. Sơ nhất lấy lại tinh thần, tiến lên vài bước, ngươi có thể lên sao. Hắn tay mới vừa vòi qua, đã bị Âu Dương tránh đi. Âu Dương đồng tử tràn đầy ngạc nhiên. Sơ nhất ý thức không đến không đúng, làm sao vậy? Âu Dương thanh em run run, ngươi vừa rồi. Đánh bọn họ. Nhớ tới sơ nhất lúc trước ánh mắt, Âu Dương đến nay lòng còn sợ hãi. Hắn tổng cảm giác sơ nhất không quá thích hợp, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Sơ nhất thực mau minh bạch hắn nói chính là cái gì, cũng không phủ nhận, là a vô làm. A, a vô là ai? Sơ nhất nói, kakata ta. Âu Dương phía sau lưng lạnh cả người, không khỏi nhìn về phía hắn phía sau, lục cục thanh nuốt khẩu nước miếng. Kaka ngươi, là quỷ. Sơ nhất lắc đầu, rất khó nói, bất quá hắn không phải quỷ, chúng ta dùng đồng dạng thân thể. Này đối đầu góc một cây gân Âu Dương tới nói có chút khó có thể lý giải, nhưng là có thể khẳng định, đứng ở trước mặt hắn vẫn là thuần lương lâm sơ nhất. Sơ nhất để sát vào Âu Dương, nếu hắn ngày hôm qua cùng ngươi nói gì đó nói, ta hướng ngươi xin lỗi. Hắn tiếp tục nói, phía trước có rất nhiều tiểu bằng hữu tiếp cận ta, đều là coi trọng nhà của chúng ta có tiền. Avo cho rằng ngươi cũng là như thế này, khả năng nói một ít quá mức nói, nhưng hắn không có ác ý. Hôm nay ta tưởng cùng ngươi giải thích rõ ràng, hy vọng ngươi không cần hiểu lầm ta. Kia ngày hôm qua Âu Dương môi động động, không phải ngươi. Ân, không phải ta. Âu Dương ánh mắt lập lòe, ngươi không phải vì đồng tình ta mới cùng ta làm bằng hữu. Sơ Nhất cười hạ, ta vì cái gì đồng tình ngươi nha, ngươi lại không có sinh bệnh gì, cũng không có tứ chi không được đầy đủ lấy không được chết ư. Âu Dương hốc mắt đỏ, ngươi biết cái kia Âu Bình Vân sao? Một nhà công ty lớn lão bản, rất có danh. Ta biết. Sơ Nhất gật đầu, ta ba ba cùng hắn từng có hợp tác. Hắn là ta ba ba Âu Dương nhấp nhấp môi, bất quá hắn kết hôn, bên ngoài người đều nói. Nói ta là con hoang. Sơ nhất mày đẹp như hạ, hắn không có trải qua quá hắn cực kỳ bi ai, tự nhiên cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trung quanh người đều đang mắng ta mụ mụ, sao lại nàng. Nàng đã chết. Nói nói, Âu Dương che khuất đôi mắt khóc không thành tiếng. Mỗi lần đêm mưa thời điểm hắn luôn là thực sợ hãi, tổng có thể nghe được kia thanh vang lớn thậm chí sẹn qua bầu trời đêm lôi điện đều sẽ làm hắn nhìn đến kia phiến huyết nhục mơ hồ đáng sợ hình ảnh. Âu Dương không rõ mụ mụ vì cái gì ném xuống hắn, cũng không rõ chung quanh người đều ở nhục mạ bọn họ. Rõ ràng bọn họ cái gì đều không có làm sai. Mỗi ngày mỗi đêm, tuổi già bà ngoại đều sẽ ở bên ngoài ôm ảnh chú khóc. Kia một cái chớp mắt, Âu Dương biết chính mình cần thiết muốn hiểu chuyện, hắn muốn lớn lên, muốn biến dũng cảm, muốn một mình đảm đương một phía, chỉ cần như vậy mới có thể bảo vệ tốt duy nhất thân nhân kia lại không phải ngươi sai sơ nhất xem hắn khổ sở, chính mình cũng có chút khổ sở. hắn chớp chớp mắt, ngươi, ngươi về sau có thể mỗi ngày tới nhà của ta chơi, ta ba ba hài tử nhiều, không ngại lại thêm một cái hài tử. ngươi nếu là không chê, liền coi như ta đệ đệ đi. Âu Dương chịu hạ cái mũi, vì vì cái gì là đệ đệ? Bởi vì ta vẫn luôn là ca ca nhà, ta sẽ bảo hộ ngươi, tựa như ta bảo hộ lương thâm giống nhau. Hắn thực chân thành tha thiết, nghiêm túc tiểu biểu tình đảo qua Âu Dương trong lòng khói mù. Âu Dương lung tung lau mặt, cười ra nước mũi phao, ngươi vẫn là thôi đi, ta so ngươi cao, ta có thể cho ngươi cho ta đệ đệ. Sơ nhất suy nghĩ một chút, gật đầu, hảo đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không trốn học liền hảo. Âu Dương lỗ thai đỏ lên, ta không trốn học. Sơ nhất sụ mặt, ngươi hiện tại liền trốn học. Âu Dương ứng ngực, mẹ ngươi làm ta mà ngươi trốn. Đột nhiên trầm mặc, không lời nào để nói. Trong chốc lát sau, Âu Dương ôm bụng quỷ rạp trên mặt đất, hắn khó chịu dầm gì hai tiếng làm sơ nhất một trận hoảng hốt, ngươi như thế nào làm? Âu Dương ngữ khí suy yếu, phỏng chừng chịu nội thương, tuy rằng che chở bụng, còn là bị đá vài hạ, phía trước không cảm thấy, hiện tại mới lấy lại tinh thần như tới. Sơ nhất cuốn lên trên mặt đất hai người quần áo, tiến lên nâng hắn đứng lên, chúng ta về trước ra, lại làm ta mẹ đưa ngươi đi bệnh viện. Âu Dương lắc đầu, tính tính, tiền thuốc men thực quý, ta không có như vậy nhiều tiền, huống chi mẹ ngươi nếu là biết ta mang ngươi đánh nhau, khẳng định sẽ thực tức giận chuyên tờ giấy nhỏ là việc nhỏ, trốn học đánh nhau là đại sự. hắn không nghĩ làm giang đường hiểu lầm hắn, không nghĩ làm người ta nói hắn là cái hư hài tử. ta mẹ sẽ không tức giận. sơ nhất chắc chắn nói. tiểu tâm đỡ hắn hướng ra phía ngoài đi đến. Âu Dương quật bất quá, khập khiễng đi theo đi. Thái Dương rất lớn, quảng trường hai bên tuyến đường chính thượng như cũ ngựa xe như nước. đỉnh đầu mặt trời trói trang bị cây tối nồng đậm cảnh cây cắt vỡ thành thật nhỏ quan điểm. bọn họ lẫn nhau nâng, thông thả di động. đi tới đi tới. Sơ Nhất đột nhiên cười. Âu Dương quái gì xem hắn, ngươi cười cái gì? Sơ Nhất nhấp môi nhịn cười. Đây là ta lần đầu tiên bị người đánh. Âu Dương càng là kỳ quái, ngươi bị đánh còn như vậy vui vẻ. Hắn chớp chớp mắt, nhìn trên mặt đất di động bóng dáng, vui vẻ. Ngươi đầu góc hư rất lạc. Sơ Nhất không nói chuyện. Hắn từ lúc còn nhỏ khởi liền có một loại ý thức trách nhiệm, làm trưởng tử, hắn muốn chiếu cố để muội tôn kính cha mẹ, phụ thân cùng hắn nói nhiều nhất một câu chính là Sơ Nhất, ngươi muốn hiểu chuyện. Hắn muốn hiểu chuyện. Không thể buồn dầu, không thể tùy hứng, không thể có một chút sai lầm nhỏ. Áp lực làm hắn trưởng thành, làm hắn biến thành ưu tú hảo hải tử. Áp lực làm hắn khổ sở, làm hắn trầm mặc nội liễm, làm hắn hiểu được tự mình bảo hộ. Chính là hôm nay. Lần đầu tiên có trừ bỏ áp vô ngoài ý muốn người hộ ở trước mặt hắn. Thực vui vẻ. Kia hai người mang ra trưởng đi tìm tới làm sao bây giờ. Âu Dương có chút sầu, lại có chút sợ. Sơ nhất bình tĩnh nói, là bọn họ trước động tay. Húng chi ta đều ghi âm. Âu Dương ngẩn ra, ghi âm. Đúng vậy. Sơ nhất lấy ra chính mình di động, màn hình đã nát, chính là không ảnh hưởng sử dụng. Ta ba nói, gặp chuyện trước bình tĩnh, lại bảo tồn chứng cứ, bọn họ đánh người là phạm tội, ta đương nhiên muốn ghi âm. Âu Dương bình tĩnh nhìn sơ nhất. Giờ khác này, sơ nhất hình tượng 2,8 m Chờ bọn họ về nhà khi, giang đường mới vừa nhận được lao sư điện thoại, nói sơ nhất cùng Âu Dương trốn học, nàng bung điện thoại đang chuẩn bị đi trước trường học khi chung cửa tiếng vang lên. Cửa phòng mở ra. Hai cái tiểu hài tử đứng ở cửa. Mặt mũi bầm dập, quần áo hỗn độn, như là mới vừa gặp đến ngược đãi. Giang Đường sửng sốt vài giây mới hoàn hồn, trừng lớn mắt, ai đánh được các ngươi? Hai người liếc nhau, đồng thời lắc đầu, không. Không ai đánh. Giang Đường lại cấp lại tức, cũng không rảnh lo nhiều như vậy, kéo vào hai người đến phòng khách, tìm kiếm ra hộp y tế cho bọn hắn rửa sạch miệng vết thương. Không cần gạt ta, có phải hay không có học sinh khi dễ các ngươi? Sơ nhất vâng vâng dạ dạ. Không sai biệt lắm. Ai? Sơ nhất ánh mắt tự do, ta. Ta cũng đánh bọn họ, so với chúng ta nghiêm trọng nhiều. Giang đường trên tay một đốn, có chút không tin. Nhìn giang đường kia hoài nghi ánh mắt, Âu Dương vội mở miệng. Thật sự, sơ nhất dùng gạch đánh chạy bọn họ. Gạch. Gạch. Giang đường dọa đào hút khẩu khí lạnh. Nàng nhi tử tay nhỏ chân nhỏ nhi, ngay thường kéo cái mà đều lao lực nhi, thế nhưng dùng gạch đi đánh người. Còn đánh chạy. Âu Dương đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối cùng Giang Đường nói một lần, nói xong, túi đầu không dám nhìn nàng sắc mặt. Nửa ngày chờ mặt. Giang Đường nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ là trong ngoài nước, cao niên cấp khi dễ thấp niên cấp đều là thực bình thường một sự kiện. Loại này bạo lực học đường hành vi ở Lão Sư cùng gia trưởng xem ra chính là tiểu hài tử chơi đùa. Giang Đường đi học thời điểm bởi vì lớn lên xinh đẹp không thiếu bị tiểu thái muội đổ ngõ nhỏ. Nàng tính cách bạo, mỗi lần lấy một tá tam, có đôi khi thắng. Có đôi khi thua, còn có một lần đem đối phương đánh vỡ đầu chảy máu, rõ ràng là đối phương trước khiêu khích, nàng lại bị trường học khai xử phạt. Còn ở nhà đóng nửa tháng cấm đoán, bất quá tự kia sau, rốt cuộc không ai dám khi dễ hắn. Ngươi không đánh chết nhân ra đi. Sơ nhất lắc đầu, không có. Chính là hù dọa hù dọa bọn họ. Hẳn là đi. Hắn cũng không biết đã vô tay kính nhi, bất quá bọn họ sức lực giống nhau, hẳn là. Đánh không chết. Không chết liền thành. Nàng kia nhẹ nhàng bâng cơ thái độ kinh tới rồi sơ nhất. Sơ nhất thật cẩn thận, ngài không tức giận. Giang đường ném xuống bông cầu, nhìn về phía sơ nhất, đệ nhất, là bọn họ trước ra tay, các ngươi phản kháng là xuất phát từ tự mình bảo hộ, đệ nhị, người thiện bị người khinh, mặc kệ hiện tại ở trường học vẫn là về sau ra xã hội, ngươi đều phải nhớ rõ, không chủ động gây chuyện, cũng không phải sợ chuyện này, đối với chó dữ tới nói, ngươi càng sợ càng trốn, bọn họ càng kiêu ngạo càng khi dễ ngươi. Kia! Bọn họ nếu là đi tìm tới đâu? Tìm sao, ngươi không phải đều ghi âm, nếu kia người nhà dám không biết xấu hổ, chúng ta cũng so với hắn càng không biết xấu hổ. Sớm nhất, Giang Đường cầm chặt hắn tay nhỏ, ánh mắt nghiêm túc, mụ mụ hy vọng ngươi có thể trưởng thành thiện lương đại nhân, nhưng đối với một ít việc, ngươi thiện lương chính là lươi dao sắc bén. Tỷ như hôm nay, ngươi chẳng sợ bị thương bọn họ, cũng không cần ái náy. Giang Đường nghe đủ những cái đó như vậy nhiều người, như thế nào liền đánh ngươi ngu xuẩn lý luận nếu nàng trở thành gia trưởng, liền sẽ vô điều kiện duy trì chính mình tiểu hải tử, bởi vì nàng tin tưởng bọn nhỏ phần hạnh. được rồi, thu thập một chút đi bệnh viện đi, trường học bên kia không cần lo lắng, ta sẽ cùng lao sư giải thích. sơ nhất nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng thích giang đường, một lòng cũng càng thêm tới gần nàng. nhìn giang đường bóng dáng, âu dương tràn đầy hâm mộ, mụ mụ ngươi thực hảo. sơ nhất thẹn thùng cười, là phi thường hảo. hai người liếc nhau, cùng cười lên tiếng. giang đường cầm chìa khóa xe. Mới vừa một mở cửa, liền thấy mấy người hung thần ác sát đổ ở cửa. Nàng bị dọa nhảy, liên tục lùi về phía sau hai bước. Bang! Môn bị mạnh mẽ đẩy ra, một đám người nối góc tới. Giang đường nhìn chung quanh một vòng, tới chính là hai nam hai nữ còn mang theo hai cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử một cái béo một cái gầy, đều rất cao, trong đó người gầy đầy mặt là huyết, ôm đầu vẻ mặt thống khổ, mập mạp cũng hảo không đến chỗ nào đi, môi xương đỏ, cũng không biết đoạn không đoạn. Lại xem mấy cái đại nhân. Nam chắc nịch nữ thô béo một người có thể để ba cái giang đường. Bọn họ xuất hiện nháy mắt trên đầy phong khách, ngay cả không khí đều loãng không ít. Giang đường không khỏi nuốt khẩu nước miếng, bối quá tay sờ soạng bắt thông lâm tùy châu điện thoại. Điện thoại liên tục động tĩnh, nàng bất động thần sắc nhìn mấy người, các ngươi là? Hổ tử, ai đánh ngươi ngươi? Béo nữ nhân kéo qua chặt đứt mũi mập mạp, giữ tận giữ tận. Hổ tử che lại mũi, nhìn chung quanh vòng chỉ hướng trên sofa sớm nhất, hắn, hắn đánh. Tiểu mới vừa. Đầu của ngươi ai đánh? Hán. Chính là hắn dùng ngạch đánh. Đánh chúng ta. Nói xong, hai người tiếng kêu sợ hai trốn đến cha mẹ phía sau. Người là mẹ nó. Nam nhân đẩy ra hai đứa nhỏ đứng dậy. Bọn họ nhìn từ trên xuống dưới răng đường, ánh mắt tùy ý lược quá nàng no đủ độ ngực cùng mảnh khảnh vòng eo, cuối cùng nhìn chầm chầm gương mặt kia ra thần. Nhà mình hán tử không kiêng nghệ gì đối với nữ nhân khác phạm hoa si, tự nhiên chọc giận các nàng, không nói hai lời kéo ra nam nhân đối với giang đường một đốn gạo giống ngươi nhìn xem ngươi hải tử đem ta nhi tử đánh thành cái dạng gì ta nói cho ngươi hôm nay không cho ta cái cách nói ta và ngươi không để yên nữ nhân trung khí mười phần khi nói chuyện nước miếng văng khắp nơi giang đường nhựt nhựt mi vị này nữ sĩ thỉnh ngươi bình tĩnh chút ngươi hải tử bị đánh ngươi có thể bình tĩnh ta hải tử đích xác bị đánh giang đường kéo qua âu dương ánh mắt sắc bén ta vốn định một sự nhịn chín sự lành kết quả các ngươi đảo chủ động đưa tới cửa Ngươi nhìn xem, bọn họ đem ta hải tử đánh thành cái dạng gì. Âu Dương bộ dáng thê thảm, một con mắt xưng lên, khỏe miệng cũng phá khẩu tử, phàm là lộ ra làn ra không có một chỗ hảo trâu ngồi. Nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương, khỏe miệng khinh thường một nước, ngươi đừng bậy bạ, ta nhận thức tiểu tử này, mẹ nó sớm đã chết, hiện tại đảo thành ngươi nhi tử. Ta nói là chính là thích Nữ nhân đối thiên mắt trợn trắng, nhìn rang đường đại ngực cùng chân dài, trong lòng lại toan lại ghen ghét. Lại thoáng nhìn trong nhà nàng Trang Hoàng đơn giản, cũng không có kết hôn chiếu cùng ảnh gia đình, không khỏi sinh ra xấu xa ý tưởng. Đứa nhỏ này chính là mẹ nó câu dẫn đàn ông có vợ sinh thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng là cái nào dã nam nhân tình phụ? Mặt khác một nữ nhân đi theo tiếp lời, gia đình đứng đắn như thế nào sẽ làm chính mình tiểu hài tử cùng loại này không đứng đắn người quệ với nhau, vừa thấy liền biết cùng cái kia ai một đường mặt hàng. Chính là nói, bằng không cùng sinh không ra loại này ngoạn ý. Ngươi nói hắn là ngươi nhi tử. Hành A, ngươi ba đâu? Làm hắn ba lại đây nha. Thấy Giang Đường nửa ngày không nói gì, nữ nhân càng thêm kiêu ngạo. Thế nào, trơn dạ. ồn áo nhốn nháo chung, phía sau đột nhiên truyền đến trầm ổn hữu lực tiếng bước chân. Ngay sau đó, nam nhân từ tính khản khản thanh âm rơi vào trong hai Hắn nói, hắn ba ở chỗ này đâu? Chương 60060. Nam nhân tây trang thẳng tắp, thân cao hỏa khí, chẳng nháy mắt đem ở đây mấy người áp chế đến bụi bặm. Hắn xuyên qua mà nhập Dũ mi vọng giang đường liếc mắt một cái, bất động thần sắc đem nàng hộ ở sau người, tính cả mà đến còn có trợ lý cùng tài xế, đều là thân cao thể tráng hán tử, nhìn liền biết không quá dễ trọng. Lâm Thủy Châu nghiêng đầu, thấp giọng nói hỏi, làm sao vậy? Giang đường thanh âm nho nhỏ, đã xảy ra một ít việc. Nàng đại thể đem sự tình trải qua nói một lần sau, Lâm Thủy Châu nhăn lại mi. Bọn họ như thế nào tìm tới? Giang đường lắp đầu. Lâm Thủy Châu liếc xéo qua đi, ngữ điệu bình tĩnh. Cái này tiểu khu an bảo hệ thống rất có vấn đề, cái gì không đứng đắn người đều có thể vào được. Lời này vừa nói ra, đối phương phát hỏa. Ngươi nói ai không đứng đắn đâu. Các ngươi làm thiếu đạo đức chuyện này còn sợ chúng ta đi tìm tới. Bọn họ hai nhà trụ trên giới lâu, ngày thường quan hệ khá tốt, hôm nay hai người đầy người là thương về nhà, hỏi nguyên nhân lại nói cho nhau đánh, này không phải xa đâu, lại ép hỏi một lát, sẽ biết nguyên nhân. Tìm cá nhân hơi sau khi nghe ngóng, liền biết đi theo Âu dương bên người người là ai. Sờ nữa đến nhà hắn cũng là một giây chuyện này. Béo nữ nhân trên dưới liếc lâm tùy châu, hắn khí chất bất phàm, một thân trang phục giá trị xa xỉ, vừa thấy liền biết không phải bình thường tiền lương nhân viên. Người là hắn ba. Ân, Người nhi tử dùng gạch đả thương ta hài tử, chuyện này như thế nào tính? Nàng nói rõ là tưởng hung hăng hoa người một đốn. Lâm tùy châu tầm mắt lược quá sơ nhất cùng Âu Dương, chạm đến hắn tầm mắt khi, hai cái tiểu ra hỏa đồng thời cúi đầu. Lâm sơ nhất, người động thủ. Sơ nhất gật đầu, Ân. Hắn nói, là ngươi trước. Sơ nhất lại lắc đầu, bọn họ trước. Hắn tiếp tục hỏi, nguyên nhân. Sơ nhất trả lời, cùng Âu Dương đòi tiền mua yên, chúng ta không cho, liền đem chúng ta đưa tới ngõ nhỏ đánh, ta lúc này mới động tay. Thực hảo. Lâm Thủy Châu vừa lòng cười, liễm đi ánh mắt, chính là đáng tiếc. Đối diện ngẩn ra, chỉ nghe hắn nói, ta hải tử đánh đến có chút nhẹ, bằng không các ngươi nửa đời sau đều không cần sầu. Bọn họ nửa ngày mới phản ứng lại đây Lâm Tùy Châu ý tứ trong lời nói, vàn mèo mặt nửa ngày không nói chuyện. Bọn họ là tiểu hài tử, còn không hiểu chuyện, nhưng các ngươi làm đại nhân, hẳn là có gánh vác năng lực trách nhiệm. Đối với sơ nhất đối bọn họ tạo thành thương tổn, ta tự nhiên sẽ cho dư nhất định bồi thường. Chính là, bọn họ ngôn ngữ nhục mạ động thủ hậu đả, này như thế nào tính? Lâm Tùy Châu thân hình thẳng tắp, một đôi mắt lạnh lùng bệ nghệ mọi người. Hán sắc bén ánh mắt cùng khó nén khí chàng tức khắc chấn trụ hai cái đại hán, co rúm lại ở lão bà mặt sau, dám cũng không dám đánh một cái. Nữ nhân ngạnh cổ, ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta nhi tử trước động tay? Không đâm nam tưởng chưa từ bỏ ý định. Lâm Tùy Châu mở ra bàn tay, sơ nhất. Nghe tiếng, sơ nhất đem vỡ vụn di động đặt ở Lâm Tùy Châu trên tay. Hán rũ mắt siêu tầm một phen sau, truyền phát tin cái kia ghi âm. Phòng khách rõ ràng quanh quẩn ra lúc ấy hai người đối thoại. Bọn họ nhục mạ một đợt tiếp theo một đợt, thường thường còn cùng với hầu đả thanh, chỉ là nghe khiến cho người ra đầu tê dại. Giang đường không khỏi ôm âu dương, nàng biết hiện tại hài tử trưởng thành sớm, tuổi nhỏ liền sẽ hút thuốc đánh nhau, chính là không biết bọn họ ác ý sẽ tới loại trình độ này, những cái đó tàn khốc ấu ngôn huế ngữ, ngữ ngay cả một cái người trưởng thành đều sẽ không dễ dàng nói ra, bọn họ thế nhưng không chút nào thu liệm hết thể phát tiết đến một cái tiểu hài tử trên người. Ghi âm vừa ra, hai nhà người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ sở dĩ không mang hải tử đi bệnh viện băng bó, chính là tưởng nhân cơ hội ngoa giang đường một phen, tới trước còn cố ý hỏi rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra, biết quanh thân không ai nhìn đến cũng không theo dõi mới dám yên tâm lại đây, nào biết, nào biết không lớn điểm tiểu thí hải hiểu được ghi âm. Nữ nhân túi đầu nhìn nhìn vỡ đầu chảy máu nhi tử, lại nhìn nhìn thần sắc lạnh nhạt lâm tuy châu, không cam lòng, ngẩng đầu cho nam nhân nhà mình một cái tầm mắt. Nam nhân nháy mắt lính hội, thiến lên liền phải đoạt cái kia di động. Giây tiếp theo Hắn bị canh giữ ở phía sau, tài xế ấn ở trên tường. Ngươi muốn làm gì? Tài xế từng là tán đánh huấn luyện viên, tay kính nhi trọng lực khí đại, ép tới nam nhân cổ đau nhức, rốt cuộc xử không thượng một chút ít lực. Hắn đau nhè răng trượt mắt, liên tục xin tha, chờ Lâm Tùy Châu tầm mắt lại đây sau. Tài xế mới buông ra đối nam nhân giam cầm. Tiểu triệu, liên hệ bệnh viện, chuẩn bị cấp hai vị tiểu thiếu gia làm thương tàn giám định, lại liên hệ Lâm luật sư cùng Vương cảnh sát. Nói, Lâm Tùy Châu bên môi gợi lên một mặt cười. Hai vị thiếu ra ác ý gây chuyện, thương tổn vị thành niên, thu bảo hộ phí, đã xúc phạm hình pháp, tiền thuốc men cùng kế tiếp dinh dưỡng phí ta một phân tiền đều sẽ không thiếu người, tương đồng, ta yêu cầu bọn họ vì chính mình hành vi phụ trách. Cảnh sát, luật sư, phụ trách. Này đó chữ chói thai thực, hai nhà người sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng quát, ta nói các ngươi giảng không nói lý, các ngươi hải tử đem nhà ta hải tử đánh thành như vậy, còn có mặt mũi báo nguy. Hảo A, báo A. Nhìn xem cảnh sát hướng ai. a chúng ta đây nhìn xem cảnh sát hướng về ai. Lâm Tùy Châu cười, đáy mắt một mảnh lạnh nhạt, không biết hai vị tiểu thiếu gia mãn không mãn 14 một tuổi. Lời này vừa nói ra, nữ nhân sắc mặt xoát trắng. Đầy. Đương nhiên đầy. Bởi vì học tập kém, bọn họ ở tiểu học ở lâu một bậc, tuy rằng mới vừa thượng sơ nhất, nhưng đã năm mãn 14, lại quá tháng sau liền đều 15. Nữ nhân lúc này mới có chút hoảng, càng có rất nhiều không căm lòng. sau lại lại Lại thông dong, Nàng đại biểu cứu ở cục cảnh sát đương trị, cùng lắm thì tốn chút tiền lừa gạt qua đi, còn có thể đem hải tử cường bó qua đi sao mà. Hành A, chúng ta đây chờ cảnh sát tới. Nữ nhân cũng không đi, đơn giản bất chấp tất cả, tóm lại chuyện này liền không thể như vậy tính. Mẹ hổ tử che lại chán, ta choáng vắng đầu. Nàng tức giận, vượng, không chết được. Không còn dám lên tiếng. Thức mau, chuông cửa tiếng vang lên. Trợ lý tiến đến mở cửa nên diện đi vào hai cái thân xuyên chế phục cảnh sát. Tức khắc, nữ nhân nên qua đi nước mắt giàn rùa, khóc giống áng giận, cảnh sát tiên sinh ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Gia nhân này hoa nhi dùng gạch kén chúng ta hai cái hài từ đầu, còn không nhận chướng. Ngươi nói một chút này ban ngày ban mặt còn có hay không vương pháp. Hai nữ nhân vây quanh ở cảnh sát bên người than thở khóc lóc, giang đường một trận im lặng. Này nói rõ là ác nhân trước cáo trạng. Bọn họ không quản hai người, nhưng thật ra nhìn về phía lâm tùy châu. Biểu tình ôn hòa, nguyên lai like là lâm tiên sinh báo cảnh, phát sinh chuyện gì? Lâm Tùy Châu sắc mặt lãnh đạm, ẩu đã gây chuyện, các ngươi việc công xử theo phép công liền hảo. Thành! Cảnh sát gật đầu, trước đừng khóc, lại đây làm ghi chép. Một cái khác lớn tuổi cảnh sát nhẹ giọng nói, lâm tỉ thân thể còn hảo. Hắn trả lời, ta mẹ vẫn là bộ răng cũ, vương cục đâu? Lao cảnh sát cười hạ, vương cục cũng giống nhau, ngày đó còn cùng chúng ta nhắc mãi các ngươi mẫu tử hai đầu. Lâm Tùy Châu gật đầu, Hôm nào liền mang theo mẫu thân đi bái phòng vương cục. Thực không kéo, Lâm Tùy Châu lão nương cùng địa phương cục cảnh sát cục trưởng là lao người quen. Bọn họ hai người đối thoại quá mức tự nhiên, như là nhiều năm bạn tốt lao việc nhà giống nhau. Hai nhà người vừa thấy này tình hình, tức khác đều nốc. Ghi chép làm xong, cảnh sát muốn dẫn bọn hắn trở về làm giám định. Hai khẩu người rốt cuộc ngồi không được, nữ nhân tiến lên kéo lại Lâm Tùy Châu cánh tay, lập lòe ánh mắt tràn đầy bất an. Lâm! Lâm tiên sinh! Ta xem chúng ta vẫn là giải quyết riêng đi, này. Nay tiểu hài tử cãi nhau hầm ý cũng là chuyện thường nhi, lộng tới cục cảnh sát nhiều khó coi. Lâm Thủy Châu bất động thần sắc tránh ra đôi tay kia, móc ra khăn tay ghét ngại trà lau bị lôi kéo quá tay háo, vướng vàng vừa nói, ta vì cái gì muốn cùng ngươi giải quyết riêng. Này, đây đều là hài tử, không đến mức, đến nỗi. Hắn nói, ngươi hài tử là hài tử, ta hài tử liền không phải hài tử. Bọn họ tái nhợt khuôn mặt, á khẩu không trả lời được. Lâm Thủy Châu chào Phương cười, ngước mắt nhìn lại, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, tiểu triệu, ngươi cũng đi theo đi, có chuyện gì nhìn làm liền hảo, kế tiếp vấn đề trực tiếp liên hệ luật sư xử lý. Đám người đi rồi, Lâm Thủy Châu cùng Giang Đường mang theo hai cái tiểu hài tử đi bệnh viện làm kiểm tra. Sơ nhất con hảo, đã chịu chỉ là bị thương ngoài ra, Âu Dương liền có chút nghiêm trọng, trừ bỏ thân thể thương tuần ngoại, còn cùng với rất nhỏ nào chấn động, cần nằm viện quan sát bọn họ lưu tại bệnh viện thẳng đến Âu Dương bà ngoại lại đây mới rời đi lúc này sắc trời đã tối bất chi bất giác thế nhưng lăn lộn một ngày về nhà trên đường sơ nhất dựa vào Giang Đường bả vai nặng nề ngủ nàng mệnh mỏi lợi hại phía sau lưng dựa ghế dựa dáng người rời rạc ngươi làm người tiếp lương thâm cùng Thiển Thiển sao Lâm Thủy Châu nhàn nhạt tất cả tiếp Giang Đường nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi đốn hạ lại nói ngày Quốc tế thiếu nhi thời điểm sơ nhất trường học muốn tổ chức bán hàng từ thiện sẽ Ngươi tới sao? Lâm Thủy Châu gục xuống mí mắt, rồi nói sau: Ngươi nếu là không tới hắn sẽ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên mở miệng đánh gãy. Ngươi cho ta gọi điện thoại, ta thực vui vẻ. Trở thành nê hồng bay qua, quang ảnh ở trên mặt hắn dung hợp giao điệp. Hắn như cũ anh tuấn, con ngươi sâu thẳm lại lưu luyến. Giang đường tâm thật mạnh nhảy dựng, không cấm sai khai tầm mắt. Lâm Thủy Châu hơi hơi du mắt, nhấp môi cười trộn một chút. Hắn thực may mắn nhận được nàng điện thoại khi không có ở rất xa địa phương có thể thực mau đổi tới bên người nàng. Cũng thực may mắn, nàng có thể nhớ tới chính mình. Ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều giang đường cắn cắn môi, ta lung tung ấn. Bên hai chuyển đến hắn thấp thấp gửi, lệnh giang đường một trận tâm loạn tình mê. Giang đường? Cái gì? Mới vừa vừa quay đầu lại, cánh môi liền bị bao lại. Hắn lông mi ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vũ, hơi ngứa, trong lòng càng ngứa. Nàng liền như vậy ngơ ngác trứng mắt, ngạc nhiên biểu tình làm như tình đầu sơ khai 18 tuổi tiểu cô nương đây là một cái thực thiền thực thuần kết hôn, không có bất luận cái gì dư thừa động tác, chỉ là đơn giản cánh môi tương dán, không đủ chặt chẽ, lại rất thân mật. Giang Đường cảm giác chính mình hô hấp bắt đầu nóng bỏng, cảm giác tay chân độ ấm bay lên, cảm giác chính mình rơi vào rung nham, thân thể cùng linh hồn đều bị cực nóng bao vây. Đại não một mảnh đần độn, Giang Đường mí mắt rũ xuống, đang ở lúc này, bên tai truyền đến một trận nho nhỏ kinh hô. Dư Quang lướt đi, sơ nhất che miệng, mắt to tràn đầy mới lạ cùng, hưng phấn. Bị chảo bao sơ nhất lập tức quay đầu đi, ta không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Giang đường lấy lại tinh thần, một phen đẩy ra Lâm Tùy Châu, ho nhẹ âm điệu chỉnh hạ dáng ngồi. Sơ nhất thật cẩn thận quay đầu đi, các ngươi. Không hôn sao. Giang đường im lặng. Lâm Tùy Châu đáy mắt mang theo ý cười, chờ ngươi không ở thời điểm thân. Sơ nhất phình phình má, kia. Ta hiện tại đi xuống đi một chút. Không cần. Lâm Tùy Châu đáy mắt ý cười càng đậm. Dày rộng bàn tay to nhẹ nhàng ôm lấy nàng đặt ở đầu gối tinh tế ngón tay, qua lại nhéo nhéo sau, nói, chúng ta thời gian nhiều đến là chương 61061. Cuối cùng, tia hai cái thi bạo thiếu niên lấy gây hấn gây chuyện tội bị phán xử tù có thời hạn một năm. Âu Dương biết được tin tức này sau, trên mặt lộ ra khó được thanh triệt tươi cười. Giang đường cảm thấy phán khá tốt, nếu bọn họ cha mẹ mặc kệ mặc kệ, khiến cho pháp luật giáo là người. Khoảng cách ngày quốc tế thiếu nhi còn có một ngày. Giang đường ở nhà trường trong đàn thu được lao sư đàn phát thông cáo, bán hàng từ thiện sẽ trừ bỏ hài tử ngoại, đại nhân cũng muốn tham dự hoạt động, nội dung là cùng hài tử cùng nhau làm điểm tâm, làm tốt điểm tâm có thể ở bán hàng từ thiện sẽ thượng buôn bán, trước hết bán xong có thể được đến trường học đưa ra tiểu lễ vật. Như là loại này hoạt động, khẳng định không có mấy cái gia trưởng thành thật chính mình làm, đa số đều lựa chọn đi ra ngoài mua, nhưng giang đường là cái thật sự người, thu được thông cáo ngay sau đó liền đi ra ngoài mua tài liệu. Bơ bánh kem tương đối lao lực, cũng không tốt lắm lấy, Giang Đường quyết định nướng bánh quy nhỏ, bất việc lại dễ dàng mang theo. Chuẩn bị công tác hoàn toàn sau, Giang Đường gọi tới ba cái hải tử cùng nhau hỗ trợ. Thiển Thiển chỉ có 3 tuổi, với không tới bậy bếp, chỉ có thể ngồi ở ghế nhỏ mắc mưu mị thực bình thẩm ra, lương thâm ngây ngốc càng không đáng tin cậy. Giang Đường nghĩ tới nghĩ lui, phân cho hắn một cái cùng mặt công tác, giữ lại sơ nhất chỉ điểm Giang Đường hoàn thành nướng bánh quy công tác. Mụ mụ, người sẽ nướng sao? Giang Đường nửa ngày không có động tác, Lương Thâm có chút không kiên nhẫn. Sẽ. Nàng vẹ mặt chắc chắn, còn không phải là nướng bánh quy sao, có cái gì sẽ không. Bước đầu tiên là đánh mỡ vàng, Giang Đường đem cái này nhiệm vụ giao cho Lương Thâm, tiếp theo gia nhập trứng gà cùng bột mì, trong quá trình đoái nhập ơ. Nàng nhìn thực đơn, từng bước một nghiêm túc đã làm đi, tiểu hài tử chưa bao giờ có hạ quá phòng bếp, loại này thể nghiệm cũng là mới lạ, bận rộn một cái khi còn nhỏ, bánh quy nhỏ cuối cùng từ lò nướng ra lò. Mấy đôi mắt kích động nhìn chằm chằm lo nướng, đặc biệt là Lương Thâm, không tự chủ được liền lộc cục vài khẩu nước miếng. Giang Đường mang bao tay, thấp thỏm bất an lấy ra nướng tốt bánh kem, chính là nhìn đến kia đống đồ vật khi, mấy người đồng thời trầm mặc. Cục bột hồ ở bên nhau, hoàng tư tử, lộn xộn, mặt ngoài lập loè quỷ dị du quang, căn bản nhìn không ra nguyên lai tiểu thỏ mấy hình dạng. Thiền Thiền ngửa đầu, mu mụ, mụ, giống ba ba. Giang Đường, nàng rõ ràng là dựa theo bước đi làm a. Chẳng lẽ Bơ phóng nhiều. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta thử lại một lần. Giang đường cho chính mình hài tử đánh khí, lại chuẩn bị tốt tài liệu tới lần thứ hai. Nàng cảm thấy chính mình chú nghệ đã có điều tăng trưởng, thường một lần sở dĩ làm lỗi nhất định chỉ là cái ngoài ý muốn, chỉ có nàng đầu nhập tâm huyết, tuyệt đối có thể làm ra gọ ăn ngon tiểu thỏ mấy hình dạng bánh quy nhỏ. Nhưng mà, tiểu thỏ mấy hình dạng là có, bất quá là một đoàn hắc con thỏ. Thiện thiền cầm lấy chiếc đũa dùng sức ở mặt trên chọc chọc văn ti chưa đậu. Tiểu ra hỏa ngửa đầu, mụ mụ, hồ. Này nơi nào là hồ, này rõ ràng là đốt thành than A. Giang đường nghiến răng, chưa từ bỏ ý định tới lần thứ ba. Trước hai lần thất bại nhất định là bởi vì chi tiết không tốt, đều nói lại lần nữa nhị không luôn mãi, lần thứ ba khẳng định có thể thành công. Chính là tiểu thỏ mấy hình dạng có, tuy rằng có chút yêu, nhưng cũng chấp vá chấp vá có thể thấy qua đi. Chính là nếu một ngụm sơ nhất buông chiếc đũa mà không lên tiếng rót hai đại chén nước, hắn sờ xoá miệng, khá tốt ăn, chính là có chút hàm. Hàm. Giang Đường kẹp lên một khối đặt ở trong miệng, nháy mắt hàm hầu giọng nói. Nang đội vàng nổ ra, liền vòi nước súc súc miệng, vẻ mặt đưa đám, ta phóng sai muối. Mấy cái hải tử đồng thời nhìn về phía Giang Đường. Cuối cùng Lương Thâm chớp trước mắt, "Mẹ, làm ba đầu bếp lại đây làm đi, dịu tư nướng bánh quy nhỏ siêu cấp ăn ngon, hôn lưu. Đi đi đi, nhất định là các ngươi ảnh hưởng ta phát huy." đi ra ngoài đi ra ngoài, giang đường không phục, động thủ đem bọn họ toàn hành ra phòng bếp, thiền thiền phình phình má, bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân nha, lương thâm vô vô muội muội đầu nhỏ, nói, thiền thiền, ngươi về sau muốn nỗ lực kiếm tiền, bằng không sẽ giống mụ mụ như vậy mỗi ngày xuống bếp, còn làm không thể ăn, thiên mau hắc khi, ở phòng bếp bận rộn một ngày giang đường cuối cùng làm ra còn thấy qua mắt bánh quy nhỏ, nàng mang sang một tiểu điệp, gấp không chờ nổi cấp bọn nhỏ nếm, bánh quy nhỏ hình dạng rất là đáng yêu. Có thỏ con, cũng có tiểu trư trư, còn có thiển thiển thích nhất mèo con, mặt ngoài hơi tiêu, tạm thời nhìn không ra cái gì. Sơ nhất cầm lấy một hối, thật cẩn thận đặt ở trong miệng nếm hạ, ngai ngai, kéo kẹt một tiếng, như là trứng gà ra. Hắn dương mắt, nhìn đến giang đường mu bàn tay thượng một mảnh đỏ thấm, như mày, mụn mụ, ngươi tay làm sao vậy? Giang đường rũ mắt, không lắm để ý nói, không chú ý năng hạ, không đáng ngại. mụ mụ, cái này bánh quy bên trong có, cái này bánh quy ăn rất ngon. Hắn đột nhiên nói, đánh gây đệ đệ nói. Sơ nhất hai ba ngụm ăn xong kia phiến quá mức ngọt nhị bánh quy, lại cầm lấy đệ nhị phối ngày mai khẳng định sẽ có rất nhiều người mua. Thật vậy chăng? ân, Hắn dùng sức gật đầu, thật sự. Dứt lời, khuyệu tay nhẹ nhàng đâm đâm đệ đệ cánh tay. Lương thâm vai quay đầu, nửa ngày mới hiểu biết ý tứ, đi theo nói, mẹ, ăn ngon. Được đến bọn nhỏ phản hồi sau, răng đường nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa trở lại phòng bếp đem bánh quy nhỏ lô hàng đến hộp. Ngay kế, Giang Đường mang theo mấy cái hài tử cùng tới rồi hạnh phúc tiểu học. Sân thể dục thượng đã dọn xong quầy hàng, có trường học chuẩn bị, cũng có rất nhiều gia trưởng tự mình đắp làm. Sơ nhất mang đến chính là mấy quyền thư, lương thâm cùng lương Thiện chuẩn bị bán đi bọn họ không thế nào chơi tiểu món đồ chơi. Chọn lựa một cái chính giữa vị trí sau, Giang Đường đem đổ vật mang lên mặt bàn. Ba ba không tới sao. Giang Đường sơ soạn sơ nhất đầu nhỏ, hắn nói vãn trong chốc lát. Ân. Sơ nhất gật gật đầu. Đem sách vở cùng tập tranh có quy hoạch sửa sang lại hảo. Hiện tại như thế nào không nhận, đỉnh đầu giản lược lều che khuất ánh mặt trời, đảo cũng mát mẻ. Giang đường mở ra một tiểu hộp bánh quy thi ăn, lại đem dư lại chỉnh tề phóng hảo, theo sau tính trở khách nhân lại đây. Thức mau, trường học người nhiều lên. Sớm nhất, giang đường ngước mắt nhìn lại, là Âu Dương. Người thân thể hảo sao? Bởi vì phía trước bị thương, Âu Dương bà ngoại cho hắn liền thỉnh một tuần giả, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tới rồi trường học. Hảo, chờ thứ hai là có thể tới trường học. Trên mặt hắn miệng vết thương đã kết vảy, so với mới vừa nằm viện lúc ấy, trạng thái Hảo rất nhiều. Hoa, là bánh quy nhỏ. Nếm thử. Giang Đường hướng hắn bên miệng tặng một khối. Âu Dương vui dạo dược tiếp nhận, chờ ăn một hơi khi biểu tình tức khắc thay đổi. Này cũng, ngọt quá mức đi. Ánh mắt không khỏi liếc hướng sơ nhất đối phương một trận là mặt quỷ. Âu Dương nháy mắt minh bạch trí tứ, khá tốt ăn, tỷ tỷ xúc cảm thật tốt. Giang Đường cười. Ta còn lo lắng có thể hay không quá ngọn, các ngươi thích liền hảo. Nàng nhìn về phía Âu Dương phía sau, giống tuyết, không khỏi hỏi, Dương Dương một người lại đây. Âu Dương gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, bà ngoại chiếu cô ta thực vất vả, sáng nay thượng có chút phát sốt, ta làm nàng tái kiến trong nhà nghỉ ngơi. Nói, đi đến bên cạnh chống không quay hàng, từ nhỏ cặp sách lấy ra mấy quyển nhăn bèo nhèo, còn thiếu vài tờ chuyện xưa thư. Giang đường không khỏi ấm áp, rõ ràng chính mình mới là nhất yêu cầu trợ rút lại còn muốn hao hết tâm tư tham gia bán hàng từ thiện. Thiển Thiển, giang đường không lương tiến đến tiểu cô nương bên hai, từ tiền bao móc ra một trương 50 đưa qua đi, ngươi đi đem Âu Dương ca, ca đổ vật mua lại đây. Thiển Thiển chớp chớp mắt, mụ mụ như thế nào không đi. mụ mụ muốn thủ quầy hàng, ngươi đi. Thiển Thiển tiếp nhận tiền giấy, vậy được rồi. nàng vòng qua sạp, đi vào Âu Dương trước mặt. mặt trời trói trang như hỏa, nàng xuyên này toái hoa váy dài, đỉnh đầu tiểu vương miệng kẹp tóc chít xả ra Thiển Thiển quang. Thiền Thiền là sở hữu tiểu hài tử giữa xinh đẹp nhất cô nương, lặng lặng đứng ở nơi đó khi rất giống là họa trung tiểu nhân nhi, ngoan ngoãn lại linh động. Ta tưởng mua này mấy quyển thư. Thiền Thiền giơ lên cao xuống tay, đem kia 50 đồng tiền đưa đến hắn trước mắt. Âu Dương nhản ra, nhẹ nhàng lắc đầu, không dùng được nhiều như vậy, ta cũng không tiền lẻ tìm cho ngươi. Thiền Thiền chớp trước mắt, từ nhỏ ba lô lấy ra một trương năm khối, cái này đâu? Cái này có thể. Âu Dương tiếp nhận tiền, đem sách vợ đưa đến trên tay nàng nàng ôm sách vợ đang muốn trở về quầy hàng khi Âu Dương gọi lại nàng Thiện Thiển Ân dưới ánh mặt trời hắn thần sắc đầy náy ngươi ngày đó đưa ta tiểu kép tóc không cẩn thận bị ta lộng hỏng rồi hắn ở trong túi lòi đào, đào tiểu cúc non hoa diệp thiếu một mảnh Thiển Thiển cắn môi biểu tình có chút mất mát ta rất thích cái này Âu Dương cúi đầu càng là khổ sở thực xin lỗi Thiền Thiển ánh mắt khẽ nhúc nhích đem sách vợ thả lại đến cái bàn sau lại nhảy nhót chạy ra tới nàng tiếp nhận kép tóc Tay nhỏ dùng sức một bẻ, hoa diệp chỉ còn lại có bốn phiến. Tiểu cô nương một lần nữa đem kẹp tóc đưa qua đi, hiện tại là cỏ bốn lá. Hắn hơi há mồm, chậm chạp không nói gì. Thiền thiền cười, trên mặt sinh má lún đồng tiền, tiểu cao Tỷ Tỷ nói cỏ bốn lá đại biểu may mắn, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành thực may mắn đại nhân vật. Âu Dương trong lòng xúc động, thiếu chút nữa không băng trụ rất xuống nước mắt. Nay mặt hai cái tiểu hải tử nói chuyện với nhau thật vui, bên kia lương thâm tròng mắt đều mau trừng xuống dưới. Chỉ thấy Lương Thâm bỏ lên trên ghế dựa, lôi kéo Giang Đường ống tay áo, "Mẹ." Giang Đường đối diện Thiển Thiển cùng Âu Dương gì cười, nghe được tiểu nhi tử thanh âm khi, không chút để ý đáp lại, "Ân. Ta không đồng ý Thiển Thiển cùng cái này tiểu tử nghèo ở bên nhau." Giang Đường cuối cùng hoàn hồn, "Ân." Hắn ánh mắt căm giận, "Chuẩn. Lương Thâm, không chuẩn nói như vậy. Ta không thích hắn." Lương Thâm tiếng hừ lạnh, lại hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương liếc mắt một cái. Hắn mau phiền chết hắn. Đại ca thích còn chưa tính, chính là liền thiển thiển đều thích cùng hắn chơi, tiểu tử này dơ hề hề lộn xộn, nào điểm đào nhân thích. Đáng giận. Hắn nếu là lại trường cao điểm thì tốt rồi, khẳng định sẽ đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Bán hàng từ thiện sẽ bắt đầu nửa giờ sau, vườn trường nội tụ tập người càng thêm nhiều. Sơ nhất sách vở bán đi 2 phần 3, lương thâm món đồ chơi cũng đều bị người mua đi, ngay cả thiển thiển đều thu hoạch pha phòng, cũng có khách nhân lại đây thì ăn bánh quy, nhưng đều làn nếm một ngụm liền đi rồi lại xem phía trước cùng bên cạnh hai nhà, bọn họ hai nhà làm chính là tiểu bánh kem, vài phút trước liền đã tiêu thụ không còn. bán hàng từ thiện sẽ tiến hành đến giữa trước khi, các quầy hàng trước đồ vật không sai biệt lắm đều không, chỉ có giang đường trước bàn bánh quy nhỏ văn ti chưa đậu. nàng có chút buồn bực, cầm lấy nếm khẩu, mày đẹp nhân lại, quả nhiên không thể ăn. ngọt, có mấy cái bên trong giống như còn có vỏ trứng, cho nên nàng thật sự không thích hợp xuống bếp sao? giang đường lâm vào thâm thâm mà buồn bực, ở trong lòng thở dài. Giang Đường rũ mắt nhìn về phía sơ nhất, mụ mụ đi cái toilet, người muốn xem hảo muội muội, đừng làm nàng chạy loạn nga. Sơ nhất gật đầu, nghe lời canh giữ ở đệ đệ muội muội bên người. Bán hàng từ thiện sẽ lập tức kết thúc, quanh thân gia trưởng đều đã bắt đầu thu quán. Sơ nhất quơ quơ trước mặt quên tiền lần dương, bên trong không sai biệt lắm có hai ba trăm khối, đối bọn họ tới nói cũng coi như là phong phú. Nhưng vào lúc này, một mặt thân ảnh đâm nhập trong mắt. Nam nhân mang khẩu trang, lại cao lại gầy. Lộ ra một đôi mắt khôn khéo sắc bén, tràn đầy mũi nhọn. Thiển thiển ánh mắt sáng lên, tránh ra sơ nhất chạy qua đi. Ba ba. Ôm lấy nữ nhi nháy mắt, mũi nhọn giấu đi, tràn đầy vi phụ nhu hòa. Thực xin lỗi, ta giống như đã tới chậm. Sơ nhất lắc đầu, trong mắt vui mừng, vừa vặn tốt. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nói, giống như đều mua xong rồi. Sơ nhất nói, trong chốc lát muốn đem trong dương tiền giao đi lên. Lâm Tùy Châu dư quang liếc đi. Nhìn đến trên bàn còn phóng mấy cái tinh xảo cái hộp nhỏ, bên trong đều trang bánh quy nhỏ, hắn một tay ôm Thiền Thiền, một tay nửa tháo xuống khẩu trang cầm lấy một khối đặt ở trong miệng chậm rãi nhâm nháp. Đôi lông mày khẽ nết, mẹ ngươi làm. Thiền Thiền ôm Lâm Thùy Châu cổ, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, làm một ngày đâu. Lâm Thùy Châu thanh âm mang theo ý cười, một hộp cũng chưa bán đi sao. Thiền Thiền phình phình má, thấp thấp ử một tiếng. Lâm Thùy Châu thấp thấp cười, cho phía sau trợ lý một ánh mắt đều mang đi đúng vậy trợ lý đem 5-6 cái hộp đủ số ôm ở trong ngực lâm Tùy châu điểm điểm thiền thiền cái mũi dụ mắt nhìn phía sơ nhất này đó muốn bao nhiêu tiền mụ mụ chưa nói giá cả ngài xem cấp bởi vì căn bản không ai hỏi giới đa số đều làn nếm một ngụm liền đi rồi nhìn cấp ba hắn nhướng mày ta cảm thấy vô giá sơ nhất ngạc nhiên ngài là nghiêm túc sao hắn chưa ngữ tùy ý từ tiền bao rút ra mấy trương hồng tiền mặt nhét vào đến quên tiền dương xong việc sau néo néo sơ nhất khuôn mặt nhỏ tiếng nói nhu hòa, không cần nói cho mụ mụ. sơ nhất ngơ ngác gật gật đầu. ba ba còn có công tác, phải đi trước một bước, trong chốc lát các ngươi trực tiếp về nhà liền hảo, chờ ngày mai mang các ngươi đi ra ngoài chơi. cuối cùng cọ cọ thiển thiển khuôn mặt nhỏ, lưu luyến không rời xoay người rời đi trường học. bên trong xe, lâm thủy châu kéo ra khẩu trang, ánh mắt lược quá bên cạnh tràn đầy hộ. hắn cốt cách rõ ràng đầu ngón tay mở ra giải lụa, ngọt nị bơ vị tràn ngập trong mũi, lại đến khối. Thông thả ung dung nhẹ nhàng nhấm ướt, trong lúc cắn được cứng rắn vỏ trứng, hắn tựa hồ có thể nghĩ đến giang đường ở phòng bếp bận rộn khi tình hình nhất định là hỗn loạn bất ham, sức đầu mẹ chán, còn phân không rõ hàm muối cùng đường trắng. Nhưng nàng nhất định thực nghiêm túc. Lâm tổng này cũng quá ngọt đi. Trợ lý ăn nửa khẩu, cảm thấy cả người đều bị hầu tới rồi. Lâm Thủy Châu hơi hơi dương mắt, ta làm ngươi ăn sao? Ách, nam nhân bá đạo đem hộp toàn ôm vào trong ngực, thấp giọng lầm bẩm, không chuẩn ăn lão bà của ta kia giống như là ngài vợ trước đi. Trợ lý chỉ ở trong lòng phung tạo, không dám lớn tiếng nhiều lần. Lâm Thủy Châu chân trước mới vừa đi, Giang đường sau lưng từ vế đốt cờ trở về. Nàng nhìn không rất cái bàn có chút kinh ngạc, bánh quy nhỏ bán xong rồi. ân Thiền thiền phùng mặt, cười đáng yêu lại ngọt ngào, đều bị mua đi rồi. Giang đường rất là ngoài ý muốn, ai vị giác như vậy kỳ lạ. Tam tiểu hài tử liếc nhau, che miệng cười chính là không chịu nói chuyện. Giang đường hồ ly mắt lại Trong lòng có chú ý. Người bà tới. Tiểu hồ ly dường như thiển thiển vừa thấy giang đường đoán được đáp án, khuôn mặt nhỏ lập tức rũ xuống, mới vừa đi làm. Nói cái gì? Thiển thiển trả lời, làm chúng ta về nhà, ngày mai mang chúng ta đi ra ngoài chơi. Giang đường hơi thêm cân nhắc, hành đi. Lúc này, nàng chú ý tới một bên Âu Dương đã mặc không lên tiếng sửa sang lại hảo đồ vật, chuẩn bị rời đi. Giang đường vội vàng gọi lại, Dương Dương, ngươi phải về nhà sao? Âu Dương cong lên cặp sách gật đầu nói, ta phải đi về chiếu cố bà ngoại. vậy ngươi trong chốc lát lại đi. tuy rằng không rõ Giang Đường ý tứ, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoan đáp ứng. thu thập thứ tốt lại lãnh trưởng học cấp quà tặng sau. Giang Đường mang theo bốn cái hải tử đi gần đây tiểu siêu thị, nàng tràn đầy đủ mua hai túi đồ ăn cùng dinh dưỡng phẩm. từ siêu thị ra tới, Giang Đường đem trong đó một cái túi đưa đến Âu Dương trước mặt, đây là ta đưa ngươi bà ngoại, lao nhân sinh bệnh muốn ăn tốt hơn. Âu Dương thân mình cứng đờ, vội vàng xua tay, không cần không cần phải này đó, Âu Dương, giang đường rũ mắt, ta đây là đưa cho bà ngoại, ngươi chỉ là thay chuyển giao, muốn hay không cũng là ngươi bà ngoại định đoan, huống chi chúng ta là bằng hữu, ngươi bà ngoại sinh bệnh, ta đưa điểm đồ vật cũng không gì đáng trách. Những lời này vừa ra, Âu Dương không còn có cự tuyệt, hắn tiếp nhận đồ vật, khoe mắt lấp lè thiển thiển lệ quang, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Từ trong nhà nghèo tung sau, thân thích không còn có liên hệ quá bọn họ, sợ dính lên bọn họ ném không ra. Âu Dương bà ngoại tính tình quật cường, cũng chưa từng mở miệng tìm người giúp quá, nay vẫn là lần đầu tiên, có người đưa bọn họ đổ vật. Hắn xách theo kia nặng chịu túi, gian nan hướng trong nhà di động, âm thầm thề, chính mình nhất định phải hảo hảo học tập, nỗ lực lớn lên, trở thành thực ưu tú người, chờ khi đó, hắn phải hảo hảo cùng báo đáp trợ giúp người của hắn. Mẹ, chúng ta đi bà chỗ đó sao? Không nghĩ đi sao? Ngồi ở ghế sau lương thâm nằm bò ghế dựa, khuôn mặt nhỏ rồi rắm, không đi không được sao? Giang đường rất là ngoài ý muốn, ngươi phía trước chính là mỗi ngày xảo phải đi về, hiện tại đây là làm sao vậy? Lương thâm cao mày, hắn tổng không thể nói ba là ác long trở nên đi. Húng chi? Kỳ thật lương thâm rất hưởng thụ cùng mụ mụ ở bên nhau nhật tử, từ chính mình trở nên nghe lời hiểu chuyện sau. Mụ mụ đã rất ít hung hắn, có đôi khi còn sẽ trộm thân hắn một ngụm. Chính là ba ba không giống nhau, ba ba thực nghiêm túc, kể chuyện xưa thời điểm cũng là lạnh như băng, bế lên mạnh bạo băng băng, một chút đều không có mụ mụ hảo. Ai? Trước kia nhất định là bị ác long nước thuốc hồ tâm, cho nên mới cảm thấy mụ mụ không tốt. Nếu có thể trở về nói, hắn khẳng định muốn hung hăng chịu chính mình hai cái miệng rộng tử. Các ngươi ngồi xong, ta muốn lái xe. Nga! Lương thâm không tình nguyện trở lại vị trí, hắn chiều ngoài xe nhìn mắt, khuôn mặt nhỏ rất là ưu sầu. Lương thâm, ngươi không vui sao? Thân là đại ca sơ nhất rất là quan tâm hỏi câu. Ta khi nào có thể kết hôn nha? Sơ nhất tính nhầm hạ, nói. Muốn mãn hai mươi hai một tuổi đi. Hắn nhìn về phía lương thâm, ngươi tưởng kết hôn. Là nha. Lương thâm gật đầu, đột nhiên cùng chính lái xe Giang đường nói. Mẹ, ngươi vứt bỏ ba ba đi, về sau ta giữ ngươi. Đang ở lái xe Giang đường tay một run run, thiếu chút nữa khai ra chạy máy đường xe chạy. Gì? Đứa nhỏ này. Có phải hay không đầu góc có chút vấn đề u? chương sáu mươi hai không sáu hai. Đêm mười giờ. Lâm Thủy Châu còn không có phải về tới ý tứ. Giang Đường An trí mấy cái hài tử ngủ hạ, lúc này mới hồi phòng cho khách nghỉ tạm. Mới vừa rửa mặt xong lên giường, chuẩn bị dùng nổ tệ phục soát soát kỳ khi, khỏe chặt truyền đến động tĩnh, là dù lì ạ. Kỳ tích ảnh nghiệp dù lì ạ, lao công của ta là cha nam diễn viên chính danh sách đã xác định, nam chính từ lịch trường phong đóng vai, nữ chính vì giải ngàn sầu. quay chụp thời gian xác định ở trung tuần tháng 7, tuần sau sẽ ở trên mạng chính thức tuyên truyền, ngươi phương tiện nói đăng ký một cái hồi bổ, đến lúc đó hảo tạt ngươi. Đường An tiểu hài tử Nhanh như vậy sao? Kỳ tích ảnh nghiệp Julia, không nói là ngươi, ngươi này bộ kịch là chúng ta lão bản tự mình tuyển, hắn còn rất coi trọng. Lão bản. Giang đường hơi một cân nhắc, lão bản còn không phải là hạ hoài nhuận, nàng không khỏi nhớ tới phía trước hạ hoài nhuận đối nàng lời nói, nguyên bản cho rằng hắn chỉ là khai nói giỡn, không nghĩ tới. Đường ăn tiểu hài tử, ra đây tiền nhuận bút cũng là hắn định. Kỳ tích ảnh nghiệp Julia, đây là đảo không phải, tóm lại ngươi phải hảo hảo nỗ lực, nếu là này bộ kịch bá hảo công ty khả năng sẽ ký xuống người nga đã phát một cái cổ vũ biểu tình bao sau Julia hạ tuyến giang đường rũ mắt trầm tư không cấm dôi dám muốn hay không đi tìm hạ hoài nhuận nhưng nàng là chính thức quá bản thảo nếu như đi tìm đảo như là đi cửa sau nếu không tìm đây đều là người quen ngày sau thấy cũng không hảo đối mặt tính tùy duyên đi tưởng khai sau giang đường chuẩn bị hiểu biết một chút chính mình để nhất bộ kịch diễn viên chính vì thế ở trên mạng tìm tòi bọn họ hai người tên thức mau Mặt trên cấp ra tin tức. Lịch trường phong năm nay 25 tuổi, thủ quang ký hợp đồng nghệ sĩ, 19 tuổi lấy thần tượng ca sĩ thân phận xuất đạo, bằng vào anh tuấn tướng mạo cùng xoáy khí hình thể nhảy trở thành đương hồng lưu lượng tiểu sinh, 2 năm trước chính thức tiến vào diễn nghệ giới, quay chụp để nhất bộ phim truyền hình liền có không tầm thường ra tìm, nhưng bởi vì kỹ thuật diễn không xong, lại luôn là biểu diễn bá đạo tổng tài, không thiếu bị người lên án. Nếu thường thượng bê chạm, Liên sẽ phát hiện lịch trường phong này và chữ thường xuất hiện ở những cái đó cây đôi mắt kỹ thuật diễn đứng hàng trung, nếu không chính là lạn phiến phun tào đệ nhất đạn, xấu hổ điện ảnh đoạn ngắn kiểm kê từ từ. Giải ngàn sầu mới vừa nghệ thuật trường học tốt nghiệp một năm, cho tới nay mới thôi chỉ biểu diễn quá một cái tiểu vai phụ, cùng tồn tại không lâu trước đây bị tụ quang ký xuống, tụ quang như là cố ý phùng hồng, trong khoảng thời gian ngắn giúp nàng tiếp được không ít tài nguyên, vì thế có không ít người suy đoán nàng bị mặt trên tiềm quy tắc. Này hai người đều là lưu lượng minh tinh, liền tính TV bá ra danh tiếng chẳng ra gì, cũng có thể hấp dẫn tới để tải cùng nhiệt độ. Giang đường đem tân đăng ký đường ăn tiểu hài tử chứng thực biên kịch sau, lại trộm hoa 10 đồng tiền đi TB cho chính mình mua 3.000 fans, hảo thuyết cũng là biên tập, không ai chú ý có chút không thể nào nói nổi. Ăn không ngồi rồi xoát hầy bộ khi, nàng tiểu hào chú ý ạc marketing gửi đi một cái động thái. Vòng 20, An dưa, Lâm Thủy Châu cùng Mộ minh tinh xuất nhập cho ăn chơi, cử chỉ rất là thân mật. Hình ảnh quay chụp ở thứ năm vãn, Phạ họa, họa Giạt tỷ quay chụp khoảng cách khá xa, mơ hồ nhìn đến Lâm Tùy Châu trưởng thân ngọc lập ở khách sạn cửa, dựa vào hắn trước ngược bạn nữ nhỏ xinh, hai người thân mật khác khít. Nhân ngư tỷ tỷ ở nơi nào, cái này thân hình có chút giống giải ngàn sầu. Cẩm Cam tỷ tỷ tiểu tiên nữ, ta không đồng ý. Lâm luôn là ta. Cẩm Cam 36G đại ngực, không phải nói Lâm tổng ẩn hôn. Nghĩ không ra ai đi hảo phiền nha, phía trước, địa đặt phạm pháp hảo sao? Mỉm cười. Cẩm Cam hôm nay đổi mới sao? Nếu Lâm tổng kết hôn, ta yêu thương tác giả Cam đứng chống ngược ị phân. Tưởng dưỡng Miêu, phía trước ngươi không làm thất vọng ngươi Ô yếm tác giả sao? Ta cũng tưởng dưỡng Miêu, không nói, ta hy vọng Lâm tổng nhanh lên kết hôn, bởi vì muốn nhìn vị kia Ô hiếm tác giả đứng chống ngược ị phân. Chính xác, mở cửa tiếng vang lên. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đối thượng cặp kia sâu thẳm tựa giếng cổ hồ sâu hai trong mắt. Giang Đường vung máy tính, ngươi đã trở lại. Lâm Tùy Châu kéo xuống cả vạn. Tùy ý cuốn ở trên cổ tay, hắn bung ra trước ngực nút thắt, hơi lộ ra ra xương quay xanh. Xin lỗi, chiều nay thật sự đi không thai, sơ nhất không có sinh khí đi. Giang đường nói, sơ nhất sẽ không tức giận. Hắn gật đầu, vậy là tốt rồi. Lâm Thủy Châu dạo bước mà đến, hởi dày lên giường. Giang đường giữa mày vừa nhíu, không khỏi hướng một bên sườn sườn, ngươi làm gì? Hắn kéo qua chăn, làm ta nghỉ một lát. Giang đường càng là buồn bực, ngươi như thế nào không trở về đem chính ngươi phòng nghỉ ngơi? Lâm Tùy Châu giữa mày nhàn nhạt, nhạt, theo lý thường hẳn là nói, đây là ta phòng. Giang Đường lâm vào trầm mặc. Không sai, toàn bộ da đều là của hắn. Nàng kia bị đè nén bộ dáng làm Lâm Tùy Châu tâm tình rất tốt, sườn mặt không cấm lộ ra lộ ra cái thiển thiển má lúm đồng tiền tới, dư quang thoáng nhìn, chợt chú ý tới trên màn hình máy tính nội dung, giữa mày đầu tiên là một túc, khỏe môi độ cung dần dần thu liễm. Giang Đường bất động thần sắc khép lại máy tính đặt ở một bên trên bàn, nửa nghiêng đi thân mình đóng mắt, ta ngủ, ngươi tùy ý đồng hồ tí tách rung động, trong nhà yên tĩnh dị thường. Hắn trong lòng kinh hoàng, nhìn Giang Đường ánh mắt lại là cực nóng lại là thấp vọng, khàn khàn tiếng nói, ghen tị. Giang Đường khẽ mắt hung hăng vừa kéo, thiếu chút nữa không nhịn xuống đem hắn đá đi xuống. Nàng châm mặc ở lâm tùy châu xem ra chính là không tiếng động nhận đồng, bên môi nhếch cười, hơi hơi bám vào người, ấm áp đầu ngón tay vướt ve thượng nàng trắng non kiểu mềm vảnh hai, kia tinh tế vướt ve làm mẫn cảm Giang Đường nổi lên một thân nổi da gà kia tiểu minh tinh cố ý hướng ta trên người đầm, cùng ta không có quan hệ. Lâm Tùy Châu than thở thành, nữ khí bất đắc dĩ lại cất giấu cao điệu khoe ra, không có biện pháp, làm người quá ưu tú tổng hội hấp dẫn tới con bướm tiêu thân. Giang đường. Lâm Tùy Châu để sát vào nàng, ở nàng bên thai thở ra khẩu khí, nếu là ngươi tới đâm ta, ta sẽ không để ý. Hắn thử tính, hiện tại cũng không ai, không bằng. Lan. Giang đường bay lên một chân đạp qua đi, Lâm Tùy Châu thân mình không song. Thẳng tóc tử trên giường té rớt, bộ dáng thê thảm. Lâm Tùy Châu đỡ eo, trong thần sắc mang theo đau đớn. Giang Đường tiếng hừ lạnh thu liêm tầm mắt, một lần nữa đem chăn kéo lên, phiền nhân. Đại buổi tối không ngủ được, liền ở chỗ này một cái kính ngon ngóng, ngọng, thật đúng là cho rằng chính mình là ngũ thải ban lan mật hoa, ông lại đây thải mật. Được rồi, như ngươi mong muốn đâm ngươi, hiện tại có thể đi rồi đi. Đau đớn có điều giảm bớt sau, Lâm Tùy Châu ôm lấy eo đứng lên. Hắn không bực, ngược lại thực vui vẻ. Phu thê ở chung một trăm hỏi thứ ba mươi điều liền nói quá, đương thê tử đối với ngươi biểu hiện ra chẳng hề để ý cùng lạnh nhạc khi, vừa lúc là để ý biểu hiện của ngươi. Bởi vậy có thể suy đoán ra giang đường để ý hắn, ước tương đương giang đường yêu hắn, cho nên mới sẽ ghen không vui. Lý giải, không bực. Kia đối mặt loại tình huống này làm sao bây giờ đâu. Chỉ cần lấy ra ngươi nam nhân khí khái liền hảo. Khi khái loại đồ vật này, Lâm Thủy Châu có rất nhiều. Hắn nhìn giang đường, đáy mắt là nắm chắc thắng lợi Lâm Thủy Châu thông thả ung dung cởi bỏ trên cổ tay màu đen cà vạt, tiến lên chậm rãi bao trùm nàng hồng nhuận cánh môi, trường mắt hơi mễ, khẽ nứt khai môi ngậm lên nàng nhỏ lại vành hai, một trận mềm nhẹ mút vào, cách cà vạt hôn lên nàng môi, bàn tay to không thành thật hoạt nhập chăn vuốt ve nàng no đủ thân thể đường cong, giang đường bị khiêu khích có phản ứng, hô hấp dần dần hỗn độn. Lâm Thủy Châu du mắt, đồng trung ảnh ngược ra nàng mặt mày tiểu diễm, ta hiện tại liền phải ăn ngươi. tình dục chính đúng khi, Lâm Thủy Châu sau đầu nhiên truyền đến đau đớn hắn kêu diên thanh, dư quang liếc đến chỉ nho nhỏ màu hồng phấn dép lê. Trong lòng giật mình ngạc, quay đầu nhìn lại. Phía sau, lương thâm hai mắt nấm lệ mông lung, nghẹn miệng bộ dáng hảo không bị khuất. Không cần, không cần ăn ta mụ mụ. hắn hoa một tiếng khóc ra tới. Lâm Tùy Châu. Giang đường. Lương thâm đứng ở tại chỗ lớn tiếng gào, kia bi thảm bộ dáng giống như giang đường thật sự bị ăn giống nhau. Giang đường cuối cùng hoàn hồn, hung hăng phá khai Lâm Tùy Châu, lại kéo xuống cà vạn xuống giường bế lên đáng thương hề hề tiểu nhi tử không khóc không khóc ba ba nói chơi lương thâm thút tha thút thít nước nở muốn muốn mụ mụ thân thân mới không khóc thân thân liền thân đi nàng tho lại gần ở lương thâm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng đi một ngụm rốt cuộc tiểu hài tử đình chỉ nước mắt lương thâm ôm giang đường cổ không buông tay hắn nửa đêm lên không quá dám ngủ liền nghĩ tới tìm mụ mụ kết quả liền nhìn đến như vậy đáng sợ một màn hiện giờ ngẫm lại hảo nhất định là thiên sứ tỷ tỷ cấp ám chỉ Lương Thâm ướt dầm dề lông mi treo nước mắt nói mụ mụ ta là vương tử sao không ngươi là tiểu ngốc tử nói xong Giang Đường lại vội vàng sửa miệng ngươi là vương tử hắn lại lén lút kia ba ba là ác long đúng hay không không ngươi ba cũng là cái ngốc tử Lương Thâm ánh mắt chờ mong Giang Đường ngượng ngùng thương tổn Tiểu hài tử thuần khiết đồng thoại tâm vì thế gật đầu đúng vậy ngươi ba là ác long Lâm Thủy Châu được đến vừa lòng hồi phục Lương Thâm cười cùng Hoa Nhi giống nhau. Vô tiểu độ ngực bảo đảm nói, mẹ, vì bảo hậu ngươi không bị ác long ăn luôn, đêm nay thượng ta liền bồi ngươi ngủ ngủ. Từ giang đường trong lòng ngực nhảy xuống đi sau, lương thâm nhảy nhót chạy lên giường, chiếm cứ Lâm Thủy Châu nguyên lai vị trí. Lâm Thủy Châu, muốn đánh người. Nếu này không phải con của hắn, đã sớm quăng ra ngoài. Khí, Nam Hải tử chính là chán ghét. Lâm Thủy Châu hoán nửa ngày mới kiềm chế táo bạo cảm xúc, hắn tiến lên ôn nhu nói, thâm thâm là Đại Nam Hải, muốn một người ngủ. Lương Thâm lắc đầu, nghiêm trang, ta mới 5 tuổi, vẫn là bảo bảo đâu. Lâm Tùy Châu bị đổ đến á khẩu không trả lời được, nhìn nhi tử ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn không chết tâm tiếp tục nói, ngươi xem Thiển Thiển đều một người ngủ, ngươi là ca ca, như thế nào còn cùng mụ mụ ngủ đâu. Lương Thâm chợt nhìn về phía Lâm Tùy Châu, thanh âm to lớn vang dội, ngươi xem Thiển Thiển đều một người ngủ, ngươi đều mau 30 tuổi người trưởng thành rồi, như thế nào còn cùng mụ mụ ngủ đâu. Lương Thâm hừ một tiếng, trắng Lâm Tùy Châu liếc mắt một cái, Nửa là trách móc nặng nghề nửa là hắn giận, thật không hiểu chuyện. Khó được thấy Lâm Tùy Châu bị người nghẹn thành như vậy, Giang Đường nhấp môi cố nén cười, đi theo khiêu khích, "Ba ba, ngươi mau đi ra đi, ngủ ngon." Giang Đường sợ Lâm Tùy Châu khí bất tử, tiếp tục thêm mắm thêm muối, sợ hãi nói liền ôm hừ hực. Hắn ánh mắt lướt đi, sánh theo Lương Thâm sau cổ đem hắn nhấc tới, tới cửa sau mới bông, trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh nhạt, chính mình ngủ. Lương Thâm sửng sốt, cắn cắn môi, ngạnh khởi cổ vẻ mặt khó khí. Lâm Tùy Châu, ngươi có để ta đi vào? Lâm Thùy Châu ánh mắt một ruệ, ngươi kêu ta cái gì? Lương thâm run run hạ thân tử, căng ra đầu tiếp tục nói, Lâm, Lâm Thùy Châu mắt thấy hắn muốn phát hỏa, vội vàng bỏ thêm hai chữ, ba ba. Hắn hỏa khí cuối cùng tan ba phần, chính mình này nhi tử tử sẽ bỏ khi liền không thành thật, chân chính nhi ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, chính mình vội không công phu giáo hấn, thủ hạ lại không dám quản, thật vất vả cùng giang đường qua đi ngoan ngoan vài phần. Kết quả không bao lâu liền lộ ra bản tính, dám thẳng hô kỳ danh, còn dám hư hắn chuyện tốt, trở về ngủ. Ta không, người có đi hay không? Lương thâm chấp mắt hai cái, chợt một ngông ngã ngồi trên mặt đất, hắn hai mắt đấm lệ, chỉ vào Lâm Tùy Châu lại lần nữa khóc thành tiếng, mẹ, bà đánh ta. Lâm Tùy Châu, ngày, hắn thân mình đổ môn, giang đường cũng không thấy rõ đã xảy ra cái gì, chỉ thấy tiểu nhi tử ở lạnh băng trên sàn nhà hủy khuất ba ba. Nàng biết Lâm Thủy Châu không phải động thủ người, nhưng vẫn là bế lên lương thâm, động thủ đem hắn đẩy đi ra ngoài. Người mau trở về ngủ đi, tỉnh đem kia hai cái đánh thức. Lạch cạch. Cửa phòng khép lại, vô tình đem nam nhân cách trở bên ngoài. Tiếp theo, trước mặt hắn khai một cái cái cửa, Giang đường đôi mắt nước gợn liễm diễm, Lâm Thủy Châu ánh mắt sáng lên, trong lòng lại nổi lên hy vọng. Nàng nói, ta chuẩn bị ngày mai mang bọn nhỏ đi cắm trại ra ngoại, thư bác sĩ bên kia ta đã trước tiên báo cho, hắn nói không thành vấn đề. Ngươi nếu là muốn đi liền thu thập một chút, Lệch cạnh cửa phòng hoàn toàn nhắm chặt, trứng mắt người đi rồi, lại nghe nói có thể đi cắm trại giã ngoại, lương thâm thiếu chút nữa vui vẻ từ trên giường lăn xuống đi. Một hồi lâu bình tĩnh sau, hắn cười hì hì lăn nhập đến giang đường trong lòng ngực. Giang đường khép lại đầu giường đèn, có chút bất đắc dĩ đem ngươi ba khí đi rồi đi. Lương thâm nhỏ giọng lẩm bẩm, ai làm hắn muốn ăn mụ mụ. Giang đường chỉ hy vọng hắn về sau có thể quên nhớ đêm nay chuyện này, bằng không khẳng định sẽ đuổi bọn họ không nỡ nhìn thẳng. ngươi không phải rất muốn cái mẹ kế sao? như thế nào đột nhiên từ bỏ? lương thâm cuốn nàng trước ngực mềm mại sợi tóc, nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi phía trước không để ý tới chúng ta, ca ca nói ngươi không thích chúng ta. trong trí nhớ, mụ mụ luôn là thực lãnh đạm, không yêu cười, càng sẽ không như vậy ôm hắn. sau lại, lương thâm mới phát hiện không phải như vậy. giống như là chuyện cổ tích viết đến như vậy, công chúa chỉ là bị vu nữ hạ ma chú, hiện tại ma chú giải trừ. Hắn cần phải làm là phòng ngừa ác long ăn luôn công chúa. Lương thâm sứ mệnh cảm càng trọng, gắt gao ôm giang đường eo. Mẹ, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại khí ngươi. Nếu là lại tức chết mụ mụ liền không tốt lắm làm. Lương thâm tiếp theo nói, ta cũng sẽ không làm cái kia a vô khí ngươi. Nếu hắn còn dám ra tới, ta liền đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Giang đường phụt thanh cười ra tiếng, ngươi sẽ không sợ là người ta đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Lương thâm không nói. Hắn giống như... Thật sự đánh không lại A Vô. Theo sau, lương thâm lại tường khai, hiện tại ta tuổi còn nhỏ đánh không lại, chờ ta trường đến 6 tuổi cùng hắn giống nhau thời điểm là có thể đánh quá lạc. Tiểu hài tử ngôn ngữ thiên chân, làm giang đường ý cười càng sâu. Nàng không nói cho hắn, chờ hắn 6 tuổi thời điểm A Vô đã sớm 7 tuổi. Không nói cũng hảo, tiểu hài tử tổng muốn bảo trì một ít ngây thơ hồn nhiên. Trong lòng ngực truyền đến lương thâm thiển thiển hô hấp, hắn đã đã ngủ. Giang đường sơ soạng hắn sợi tóc lòng bàn tay bị kia mềm mại sợi tóc thứ hơi ngứa hắn ngủ bộ dáng an tĩnh đang yêu Đảo thật như là tiểu vương tử muốn vẫn luôn như vậy ngoan thì tốt rồi giang đường véo véo hắn mặt ngươi về sau nếu là dám phạm tội ta trước tiên đem ngươi đưa vào ký hiệu lương thâm nhũ nhũ mi chờ mình lăn ra thật xa mắt thấy hắn muốn rớt xuống giường khi giang đường vội đem hắn ôm lại đây giang đường định cắm trại giã ngoại địa điểm ở a thành thanh tuyền hà thanh tuyền hà rời xa thành thị lưng rửa núi vây quanh hà chu cỏ cây quay trung quanh cây ăn quả thành rừng, phong cảnh pha mỹ. Từ trong thành lái xe đến thanh tuyển hà ít nhất muốn hơn 2 giờ. Quản gia hỗ trợ đem nấu cơm giã ngoại đồ vật sửa sang lại hảo, lại sai người nâng thượng cốt xe. Tài xế sớm đã chờ ở trên ghế điều khiển, giang đường trầm tư một lát, nói: tài xế liền không cần đi theo. Ân, ngẫu nhiên cũng muốn thể hội một chút du lịch tự túc. Lâm Thủy Châu nhíu mày, này tính cái gì du lịch tự túc? Nàng ánh mắt lướt xéo, ngươi có đi hay không? Hắn nhấp nhấp môi. Nhẹ nhàng gõ vang cửa sổ xe, đái tài xế xuống dưới sau, Lâm Tùy Châu ngồi trên ghế điều khiển. Giang đường đôi mắt một loan, hơi hơi bám vào người, Lâm Tổng, ta tới lái xe đi. Hắn tiếng hử lạnh, lên xe. Thiên sinh. Quản gia tiến lên, rất là không yên tâm nói, giã ngoại không quá an toàn, tiêu hai cái bảo tiêu đuổi kịp đi. Không cần. Lâm Tùy Châu lạnh lùng cự tuyệt, ngày mai liền trở về, có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thấy hắn khăng khăng, quản gia không nói thêm nữa. Từng cái đem ba cái hải tử bế lên đi sau, giang đường ngồi trên ghế phụ vị. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên đi cắm trại giã ngoại nhà? Hắn mắt nhìn đi trước, thấp thấp ử một tiếng. Lâm ái quốc nhưng không giống như là sẽ mang theo hải tử đi cắm trại giã ngoại. Sau lại thượng sơ trùng, hắn sinh hoạt càng thêm rối ren. đại học không thả tốt nghiệp liền bắt đầu tiếp xúc thương nghiệp. Như là bồi hải tử đi cắm trại giã ngoại, vẫn là đầu một chuyến. Hắn khỏe mắt dư quang bất động thần sắc rừng ở giang đường trên mặt. Nữ nhân một đầu tóc dài chát xương cá biện, lỏng lẻo đáp ở trước ngực, đơn giản bạch áo thun quần jean, càng sấn như là mới đi vào cổng trường sinh viên, toàn thân trên giới đều là tinh thần phân chấn cùng điểm mị thanh xuân. Thu liệm ánh mắt, lại nhìn hạ trong gương chính mình, ít khi nói cười, thần sắc lãnh đạm, mỹ mắt hạ còn mang theo thiện thiện quần thâm mắt. Một chữ, hung. So với trượng phu tới, hắn càng như là nàng cha. Lâm Thủy Châu lại mặc danh khó chịu, khoe miệng cơ hồ muốn gục xuống đến cằm. Giang Đường nhẹ nhàng đâm đâm Lâm Tùy Châu cánh tay, ngựa khí vui sướng, tin tức nói buổi tối 11 giờ sẽ có mưa sao băng, chúng ta có lẽ có thể nhìn đến đâu, đến lúc đó muốn nhiều hứa mấy cái nguyện. Lâm Tùy Châu phát ra khinh thường giọng mũi, Hứa Nguyện hữu dụng nói, muốn phú hào làm gì? Giang Đường sắc mặt trầm xuống, Lâm tổng, ngươi có thể giữ lại một ít tính trẻ con sao? Lâm Tùy Châu khẽ môi hơi câu, cùng với hướng sao băng Hứa Nguyện, không bằng hướng ta Hứa Nguyện, ngươi hứa cái gì, ta cấp cái gì? Nàng ánh mắt hơi lóe cố ý chơi đùa, thân mình không khỏi để sát vào, ở bên thai hắn khinh thanh tế ngữ, kia, ta hứa ngươi một phần nhiệt tình. phía trước là đèn đỏ, hắn hoảng hốt chung dẫm phanh lại, giang đường thân mình một cái lảo đảo, điên đầu váng mắt hoa. nàng vội nhìn về phía phía sau, thấy ba cái hải tử mạnh khỏe không có việc gì sau mới nhẹ nhàng thở ra, oán trách hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì đâu? xin lỗi. lâm thủy châu nắm chặt tay lái tay chặt lại, mắt nhìn phía trước không còn có suất thần. thùng xe nội dương cầm khúc du dương. Thường thường truyền đến bọn nhỏ sạch sẽ tiếng cười. Lâm Tùy Châu đều nghe không thấy, chỉ có thể nghe được câu kia ta hứa ngươi một phần thiệt tình. Tâm, hắn có. Thiệt tình, chưa bao giờ từng có. Lâm Ái Quốc Tổng nói hắn trời sinh tính đơn bạc, liền tính nhi nữ thành đôi, ngày sau cũng sẽ cô đơn sống quáng đời còn lại. Nàng nói hắn yêu cầu một phần chân tình, một ngày nào đó sẽ được đến này phân chân tình. Chính là, không ai đã cho. Lâm Tùy Châu tiểu tâm liết hướng giang đường, nữ nhân nhìn ngoài cửa sổ. Ấm rưng rơi, sườn mặt đường con ôn nhu lưu luyến. Nếu hắn cho, nàng sẽ quý trọng sao. Hoặc là nói, nàng sẽ thật sự muốn. Châu nhai con, muốn hạ cao tốc, ngươi tưởng cái gì đâu. Giang đường cảm thấy hắn mất hồn mất vía có chút kỳ quái. Mày nhăn lại, đột nhiên ý thức được hắn có thể hay không đem phía trước nói đương thật. Ta nói giỡn, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta không có nghĩ nhiều. Giang đường ánh mắt hoài nghi, thật sự. Hắn gật đầu, thật sự. Giang đường nhẹ nhàng thở ra. Không cần nghĩ nhiều tốt nhất, rốt cuộc chúng ta hiện tại đều ly hôn. Hắn ánh mắt một ruệ, đột nhiên có chút bực mình, "Ta nếu là thật sự cùng nữ minh tình gặp lén, ngươi đều không tức giận sao?" "À không, ngươi hiện tại có chính mình sinh hoạt, ta làm vợ trước, không có phương tiện can thiệp. Chính là có chút đáng tiếc, nếu là Lâm Tùy Châu thật sự có nữ nhân, nàng liền không thể cùng hắn vui sướng đêm khuya tình cảm mãnh liệt, rốt cuộc Lâm Tùy Châu thật là một cái phi thường ưu tú tình cảm mãnh liệt đối tượng." Nàng thở dài, nhai con Ngươi nếu là coi trọng nhà ai cô nương, nhớ rõ trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta hảo có cái chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tìm nhà tiếp theo a Nàng hiện tại tuổi trẻ mà Mỹ, tổng không thể đem thời gian đều lãng phí ở tuổi gạo mắm muối thượng, kia quả thực là đối nàng cái này tiên nữ vũ đủ. Lời này nói xong, Lâm Thủy Châu đột nhiên cười lạnh, cũng không biết. Ngươi còn có hay không nhà tiếp theo? Hắn cũng rất muốn nhìn xem, cái nào không trường mắt còn tìm Lâm Thủy Châu cưới quá nữ nhân. Phía trước hai người dương cung bạc kiếm, phía sau ba cái tiểu hài tử vẻ mặt mờ mịt. Thiện thiền tiến đến sơ nhất trước mặt nhỏ giọng hỏi, bọn họ đang nói cái gì nha? Sơ nhất hơi trầm tư, vô vô tiểu cô nương đầu, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Thiện thiền cái hiểu cái không, đột nhiên như mày, bọn họ. Có phải hay không tưởng tiễn đi lương thâm? Lương thâm trừng lớn mắt, vì cái gì là tiễn đi ta? Thiện thiền nói, bởi vì ngươi không ăn, mụ mụ muốn giúp ngươi tìm nhà tiếp theo. Lương thâm rất là không phục. Ngươi mới không ăn, người nhất không ăn, khóc sức mướt con sền, lêu lêu lêu. Nói bậy nói bậy, mụ mụ mới sẽ không tiến đi ta đâu. Liền đưa ngươi liền đưa ngươi. Hai người cách sơ nhất bắt đầu tiểu kê lẫn nhau mổ. Kẹp ở bên trong đại ca rất là khó xử, trong chốc lát khuyên nhủ đệ đệ, trong chốc lát hống hống muội muội, lan lộn đã lâu, xe cuối cùng dừng lại. Bọn họ tới rồi thanh tuyên hà. Sơ nhất nhẹ nhàng thở ra, đi theo cha mẹ xuống xe. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời cao không mây. Trời xanh không mây Nước biếc ảnh ngược thanh sơn Một mảnh tuyệt mỹ tự nhiên cảnh sắc Khắp nơi còn dừng lại mấy chiếc xe tư gia Đã có không ít người chiếm cứ vị trí Lâm Thủy Châu sách theo lều chạy đến đồi núi thượng Liền nơi này đi Phong cảnh hảo, xem cũng xa Hảo Giang đường gật gật đầu, đi trong xe lấy đồ vật Nàng đi được cấp, một không chú ý dẫm đến một khối đá cội Mắt thấy muốn vướng ngã khi Một đôi tay vội vàng giữ chặt nàng cánh tay Thiểu tâm chút Thanh âm ố nhuận làm như ngọc thạch. Giang Đường trong lòng khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn lại, hắn mặt mày ôn nhu, như nhau thường lui tới. Giang Đường đã lâu không thấy, hắn hướng nàng cười một cái, chậm rãi buông lỏng ra giữ chặt tay nàng. Giang Đường tiểu tâm đứng vững, Hạ Tiên Sinh cũng ở chỗ này, không phải nói đêm nay có mưa sao băng, liền mang theo La La lại đây nhìn xem, cũng hảo xảo không cùng nàng ra tới chơi. Nói xong, rũ mắt xem nàng, ngươi đâu? Giang Đường gãi gãi đầu, có chút không biết như thế nào mở miệng. Hôm qua Nhi còn nghĩ Hạ Hoài Nhuận, hôm nay liền thấy, người nói này xảo bất xảo. Ta cũng là mang theo hải tử ra tới cắm trại giã ngoại. Hạ Hoài Nhuận gật gật đầu, hỏi, người muốn đi lấy đồ vật? A, lấy đồ vật. Kia cùng nhau đi, ta xe liền ở bên kia. Rồi tay một lòng tay, Giang đường nhìn đến một chiếc màu xám bạc xe hơi dừng lại dưới tàng cây. Nó bên cạnh, đúng là lâm tùy châu kia chiếc màu đen việt dã. Chương 63063. Chúng ta liều chạy ở bên kia. Hạ hoài nhận lại là một lóng tay, giang đường lại lần nữa chờ mặc. Khoảng cách bọn họ lều chạy cách đó không xa, đỉnh đầu màu đen hình tròn lều chạy đứng sừng sững ở trời xanh mây trắng hạ, rất là chói mắt. Giang đường mặc không lên tiếng đi trong xe lấy đồ vật, hạ hoài nhuận trong tay sách theo hai cái túi, đi ngang qua Lâm Thủy Châu khi, dừng lại bước chân, tươi cười ôn hòa, Lâm Tổng, đã lâu không thấy. Lâm Thủy Châu đôi tay cắm túi, sắc mặt rất là lãnh đạm. Lâm Tổng thoạt nhìn không ngủ hảo. Người thượng tuổi chính là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ Hoài nhuận đằng ra một bàn tay vô vô Lâm Tùy Châu bả vai sau, xoay người trở về phía sau liều trại. Câu nói kia quả thực hung hăng chất Lâm Tùy Châu tâm. Hắn chừng mắt nhìn Hạ Hoài nhuận liếc mắt một cái, một khuôn mặt như là ở năm xưa lão dấm phao quá giống nhau, tràn ngập toan. Lâm Tùy Châu cưỡng chế hòa khí, hắn như thế nào tới? Giang Đường nói, "Bồi la la tới." "La la?" Lâm Tùy Châu nhíu mày, không có ấn tượng. Giang Đường nâng hạ mắt, hắn chất nữ Lúc này nghĩ tới. Giang đường tìm phiến sạch sẽ mặt cỏ trải lên cơm bố, đem trước đó chuẩn bị tốt ăn chín từng cái dọn xong, Lâm Thủy Châu không biết chính mình có khả năng điểm cái gì, ở một bên dương mắt nhìn. Nhưng vào lúc này, An mặc Thiên làm sắc đồ thể dục tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Thủy Châu một rũ mắt, đối thượng cặp kia sáng ngời đôi mắt. Hạ La cùng Hạ Hoài nhuận ở trung quán, lần đầu tiên thấy như vậy hung thúc thúc, lập tức có chút sợ hãi, nàng chấp chớp mắt, nhút nhát sợ sệt đem trên tay đồ vật đưa tới, ta. Ta thúc thúc cho ngươi. Đó là một lọ mật ong. Lâm Thủy Châu tiếp nhận, ở cái chai mặt bên dán trương ghi chú, hắn sẽ mở vừa thấy, mặt trên viết, chỉ liệu táo bón thực dùng được. Thao. Có bệnh. Ta không cần phải, vẫn là để lại cho ngươi thúc thúc đi. Lâm Thủy Châu đem ghi chú xóa nát, một lần nữa đem cái chai còn trở về. Hạ la cắn cắn môi, thật cẩn thận dương mắt, thúc thúc. Ngươi liền cầm đi. Lâm Thủy Châu có chút không kiên nhẫn, ta nói, lấy về đi. Hắn kia hơi để cao âm lượng tức khắc dọa tới rồi Hạ La, chỉ thấy nàng thần sắc hơi giật mình, giây tiếp theo liền khóc lên tiếng. Hạ La tiếng khóc khiến cho Giang Đường chú ý, nàng đứng dậy đi lên đẩy đẩy Lâm Tùy Châu, giận hắn liếc mắt một cái, ngươi đối một cái tiểu hài tử hung cái gì? Lâm Tùy Châu hừ lạnh một tiếng, bị quá thân mình vào liều trại. La La ngoan, đừng khóc, cái kia thúc thúc đầu góc không tốt lắm xử. Giang Đường rút ra tờ giấy khăn trà lau trên mặt nàng nước mắt, lại tiếp nhận kia bình mật tông thủy, đồ vật ta cầm, La La đừng khóc. Hạ La thuốc tha thuốc thít nước nở, hai mắt đấm lệ mông lung. Cái kia thuốc thuốc hào hùng. Giang Đường giải thích nói, hắn trời sinh liền như vậy hùng, ngươi không phải sợ. Hạ La thuốc tha thuốc thít nước nở, nháy hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt, là là lão sư người lão công sao? Giang Đường cân nhắc hai giây, lắc đầu, là trong trước, chúng ta đã ly hôn. Hạ La nga thanh, tay nhỏ lung tung xoa xoa trên mặt nước mắt, lẩm bẩm hai tiếng, hắn sẽ đánh ngươi sao? Giang Đường có chút bất đắc dĩ, hắn không đánh người ta đi trở về, lão sư tái kiến hạ la xua xua tay bóng dáng tràn ngập dầu di không vui hai người đối thoại bị lều trại lâm tùy châu nghe được rõ ràng hắn hừ nhẹ thanh trong lòng là tràn đầy oán khí nếu nàng bất quá tới hướng hắn kia hắn liền vẫn luôn không ra đi nghĩ lâm tùy châu lấy ra di động tùy ý khai một khoản trò chơi nhỏ giầm lều trại kéo ra lâm tùy châu trong lòng vui vẻ trên mặt như cũ lãnh đạm vững vàng giọng nói hỏi làm gì mụ mụ kêu người ăn cơm chí thanh chỉ khí tiểu lại âm là hắn đáng yêu nhất tiểu nữ nhi lâm tùy châu thần sắc trợn trầm xuống càng là khó chịu cùng mẹ ngươi nói ta không ăn hảo đi thiền thiền một lần nữa chui ra liều trại, nhìn về phía giang đường ba nói hắn không ăn giang đường chiều sau liếc mắt dư quang chỉ mong thấy một mặt nho nhỏ bóng dáng không cần phải xen vào hắn đều nói nam nhân tâm tư ngươi đừng đoán lâm tùy châu tâm tư càng không cần đoán trong chốc lát tâm tình một hồi lâu tâm tình không tốt rất giống là thâm cung oán phụ Mụn mụ, hôm nay buổi tối có mưa sao băng đúng không? Giang đường gật đầu, bất quá đã khuya, các ngươi có thể chờ đến lúc đó sao? Sơ nhất thiển thiển cười, giữa trưa chúng ta ngủ nhiều một lát liền hảo. Nàng không nói chuyện, xem như cam chịu. Tuy rằng Lâm Tùy Châu nói không ăn, nàng vẫn là giúp đỡ để lại một phần hamburger, đem đồ vật toàn thu thập hảo sau. Giang đường chuẩn bị đem trang tốt rác rửa đưa tới trong xe. Ai, ngươi là cái kia? Nhân ngư tiểu thư. Trở về thời điểm. Giang đường đột nhiên bị một đôi tình lữ ngăn lại. Không thả chờ nàng nói chuyện, đối phương liền vui vẻ ở nhảy hay nhảy, thật lạ à, ta Hải tử thích chứ ngươi đâu, mỗi ngày đem video đều phải xem ba lượng biến, xin hỏi phương tiện cùng chúng ta chụp trương chiếu sao. Nhìn đối phương tràn đầy chờ mong ánh mắt, giang đường trăm triệu không nghĩ tới chính mình cái này đức hạnh cũng sẽ nhảy hồng, nàng càng không nghĩ tới chính là, nhân ngư tiểu thư đã thành 10 tuổi dưới nhi đồng mộng ảo tiểu công chúa. Liên một lát, sẽ không bao lâu thời gian? Đối phương một cái kính làm ơn, giang đường thật sự không tiện mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nữ hải tử vui vẻ đối bên người tiên sinh so cái về, đổi lấy một nửa kia sủng nịch ánh mắt. Người chân nhân so trong video còn muốn sinh đẹp đâu, ta một nữ hải tử đều phải yêu ngươi. Nàng thật cẩn thận ngắm quá giang đường mặt, phát hiện giang đường sườn mặt so cùng chính mặt còn muốn tinh xảo động lòng người, chân chính nhi 360 độ vô góc chết. Kỳ thật bọn họ cũng là trong lúc vô tình nhìn đến cái kia video. Trùng hợp hai đứa nhỏ đều là tiểu mỹ nhân ngư trầm mê giả, nhìn đến giang đường trong nháy mắt liền trầm luân, lại sau đó, hoàn toàn không thể tự kiềm chế, cả ngày xảo la hét muốn đi đáy biển thế giới gặp người cá công chúa, sau lại đi không thấy được, khổ sở vài thiên, hiện giờ gặp phải xem như duyên phận, tự nhiên muốn viên hải tử tâm nguyện. Khiêu khiêu, vi vũ, nhìn xem ai lại đây. Bọn họ lều trại ở sông nhỏ bên cạnh, bên cạnh còn có 4-5 cái lều trại, hẳn là nhà khác. Nghe được thanh âm. Hai cái bốn năm tuổi béo tiểu tử từ bên trong chui ra tới. Giây tiếp theo, thét trói thai bổ nhào vào giang đường trong lòng ngực. Mỹ Nhân Ngư. Thật là Mỹ Nhân Ngư. Thật sự. Có nhiệt độ cơ thể. Hai người ôm giang đường đùi lại là thét trói thai lại là hô to, hưng phấn dị thường. Nhân Ngư cái đuôi của người đâu. Vì vũ người buồn đã chết, Nhân Ngư sau khi lên bờ cái đuôi sẽ biến thành chân. Giang đường. Hai cái tiểu hài tử động tĩnh quá lớn, thực mau hấp dẫn tới mặt khác du khách tầm mắt. Giang đường diện mạo tinh xảo, khí chất xuất chúng, làm người tưởng không chú ý đều khó. Thức mau, cũng có những người khác nhận ra đây là gần nhất chính hỏa nhân ngư tiểu thư. Giang đường cùng hai tiểu hải tử chụp ảnh song song, lại có khác gia đình lại đây. Cũng có thể cùng nhà của chúng ta chụp một chương sau. Ta nhi tử thích chứ ngươi đâu. Đúng vậy, nữ nhi của ta cũng là, đều điên cuồng. Cùng ta chất nữ cũng chụp một chương đi. Một đám người trong ba tầng ngoài ba tầng đem giang đường vây quanh ở trung gian. Ôn nào thanh không ngừng, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình lại về tới toàn thịnh thời kỳ, nhưng mà, nàng người theo đuổi đều là tiểu Hải tử, đều do nhân ngư tiểu thư quá thâm nhập nhân tâm. Nhìn kia 1 2 3 4 5 xong thuần khiết đôi mắt, Giang Đường chỉ có thể gật đầu. Đang ở lúc này, mấy chiếc bảo mẫu xe ngừng ở ven đường, hai ba đại hán trước lấy ra ô che năng giá hảo, nhân viên công tác lại bị hảo quay chụp máy móc, chuẩn bị công tác ổn thỏa sau, cao cái thanh niên mới từ bên trong xuống dưới. Hắn ăn mặc đủ. Trên mùi giá khoa trương màu đen kính râm, lộ ra non nửa khuôn mặt ẩn ẩn mang theo ngạ mạ. Thời tiết vừa lúc, là cái quay trụ ngày lành. Phương triệu dối người, chậm nhìn về phía cách đó không xa đám người, buồn bực nói, giống như không lộ ra nói ngươi sẽ đến nơi này à, như thế nào nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có cái nào mình tinh lại đây. Lịch trường phong hôm nay tới thanh tuyển trần suốt ngoại cảnh, chụp cá nhân chân dùng, thuận tiện xem buổi tối mưa sao băng đàn, tin tức vẫn chưa lộ ra. Hàn nhữ nhữ mi, ánh mắt rời xuống qua đi Phía sau có người đụng phải một chút. Không chờ lịch trường phong bắt đầu phát hỏa, liên tiếp một cái bất mạng ánh mắt, đừng ở chỗ này nhì chắn nói hảo sao. Lịch trường phong. Lúc này, bên hai chuyển đến một tiếng nho nhỏ kinh hồ, nàng thanh âm rõ ràng mang theo không dám tin tưởng. A nha, là lịch trường phong. Cuối cùng có người chú ý tới đại minh tinh tồn tại. Lịch trường phong nội tâm tích tụ tức khắc giảm bớt, dơ tay tự nhiên liêu hạ giữa chán đầu tóc, móc ra bút máy chuẩn bị ký tên. Chính là. Mụn ta muốn xem nhân ngư tỷ tỷ đối nga nữ nhân vô vô đầu lại lần nữa nhìn lịch trường phong liếc mắt một cái này lịch trường phong gì thời điểm đều có thể nhìn đến nhân ngư tiểu thư bỏ lỡ đã có thể bỏ lỡ đi mụ mụ mang ngươi đi tìm nhân ngư tiểu tỷ tỷ nói lôi kéo tiểu hải nhi không lưu tình chút nào hướng giang đường phương hướng chạy tới lịch trường phong phương triệu bắt tay đắp lên đỉnh đầu che nắng nhón mũi chân hướng bên kia nhìn xung quanh hắn bị mị, mị nhãn thấy rõ bị vây quanh người mặt mày Con mắt sáng tiểu nhan, tháng qua vòng nhi đại bộ phận nữ tinh. Này! Không phải công viên Hải Dương cái kia sao? Phương Triệu không khỏi nhìn về phía lịch trường phong. Đối với giang đường, lịch trường phong chính là ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc không ai dám ở ca mê ra trước như vậy nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người tiến vào bảo mẫu xe. Gió mạnh, ngươi không có việc gì đi. Lịch trường phong tức giận, thiền không cần cùng ta nói chuyện. Phương Triệu thở dài, biết này thiếu ra tính tình lại nổi lên. Đang ở lúc này, Phương Triệu chú ý tới cách đó không xa tiểu đồi núi thượng hai cái thân ảnh, như là Hoa Thiên Lâm tổng hòa kỳ tích ảnh nghiệp hạ tổng. Không có khả năng đi. Phương Triệu dùng sức chớp chớp mắt, lại nhìn qua đi, tức khắc kinh đào hút khẩu khí lạnh. Hắn giơ tay tàn nhẫn kéo lịch trường phong hai thanh, gió mạnh, ngươi mau xem ai tới. Lịch Trường Phong ngữ khí không kiên nhẫn, "Ai?" Phương Triệu run run rẩy rẩy, "Lâm." Lâm thủy Châu cùng kỳ tích hạ Hoài nhuận. Vừa nghe này hai cái tên, Lịch trường phong soát hạ mở to mắt, hắn rò ra nửa cái đầu, thấu kính hạ hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm cách đó không xa thân hình, nói đúng ra là nhìn lâm tùy châu. Lịch trường phong nghiến răng nghiến lợi, như là muốn đem người nọ ăn tươi nuốt sống giống nhau. Trong đầu lại lần nữa vang lên nam nhân kia lệnh như băng lời nói, hoa thiên không cần ngươi như vậy nghệ sĩ. Ngày đó lúc sau, hắn bị hoàn toàn tuyết tàng, mặc cho hắn trả giá bao lớn nỗ lực, mặc cho hắn như thế nào đau khổ cầu xin, đều không đổi được đối phương một tia mềm lòng. Sau lại hắn nhà mình hết thảy, đi tụ quang, vạn sự mới có đường ra. Loại địa phương này đều có thể gặp được, quả thật là hoan da ngõ hẹp. Phương Triệu nuốt khẩu nước miếng, quan tâm nói, gió mạnh, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Hắn trở về trong xe, nhắm hai mắt không nói nữa. chương 64064 Lâm Tổng, ăn cơm đâu? Hạ hoài nhuận đột nhiên xuất hiện thanh em thiếu chút nữa làm gặm hamburger lầm tùy trâu nghẹn, hắn vội vàng bưng lên thủy hướng trong miệng rót Một cẩu ngọt nị mật ong hương tràn ngập qua miệng, tức khắc, Lâm Tùy Châu sắc mặt càng thêm khó coi. "Làm gì?" Tức giận hỏi thanh sau, tùy tay đem còn thừa nửa cái hamburger ném ở một bên. Hạ Hoài nhuận tuấn mi khẽ nhếch, cười, "Lâm tổng hỏa khí lớn như vậy làm gì? Tuy rằng đại gia ở công tác thượng là cạnh tranh quan hệ, nhưng ầm không ngại ngại chúng ta làm bằng hữu." Lâm Tùy Châu khinh thường hư nhẹ, từ đầu chí cuối đều không cho hắn một ánh mắt. "Bằng hữu? Thương trưởng như chiến trường, trừ bỏ địch nhân chính là địch nhân." Bằng Hưu hai chữ không khỏi buồn cười, từ trong miệng hắn nói ra, càng là buồn cười và thuần Lâm Tùy Châu im miệng không nói, tâm mắt ẩn ẩn dừng ở cách đó không xa. Thấy giang đường giống đóa hoa nhi giống nhau bị vây quanh trong đó, tâm tình càng là trầm xuống. Hạ Hoai nhộn theo ánh mắt nhìn lại, bên môi ý cười hơi hơi tăng lớn. Giang đường thật được hoan nên. Hắn liếc xéo qua đi, ngữ khí lãnh đạm, nàng là thê tử của ta, hy vọng ngươi cách xa nàng một ít. Chán ghét hai chữ xích l, -l viết ở Lâm Tùy Châu trên mặt không mang theo chút nào che lấp. Lâm Tùy Châu không phải xuẩn trứng, hắn luôn là không duyên cớ xuất hiện ở giang đường bên người, một lần là ngoài ý muốn, nhiều lần là giữ mưu, cùng là nam nhân, hắn biết rõ Hạ Hoài nhuận trong lòng tưởng cái gì. Hạ Tổng Anh tuấn tiêu sái, sự nghiệp thành công, bên người cái dạng gì nữ nhân không có, hà tất khổ truy đàn ông có vợ, này nếu là chuyến ra đi, ngươi trên mặt cũng khó coi. Lâm Tùy Châu cười miệng ai, trong mắt là nồng đậm trào phúng. Hạ Hoài thần sắc chưa biến. Khổ truy đàn ông có vợ là không thể nào nói nổi, chính là hắn ý vị thâm trường nói, theo đuổi độc thân tiểu tiên nữ tổng không sai đi. Lâm Tùy Châu sắc mặt trợn trầm xuống, đống nhiên nhớ tới phía trước tới cái kia hạ la, chắc là nàng đem hai người ly hôn tin tức nói cho hạ hoài nhuận. Tiểu hai tử thật là chán ghét, ngươi đều cùng giang đường ly hôn, vẫn là không cần lo cho nàng sinh hoạt cá nhân. Lâm Tùy Châu cắn răng, quan ngươi chuyện gì? Hạ hoài nhuận nhướng mày, kia lại quan ngươi chuyện gì? Trâm Mặc, là không liên quan chuyện của hắn chính là sinh khí mắt không thấy tâm không phiền, lâm thủy châu đang muốn hồi lều trại khi bên hai lại truyền đến hạ hoài nhuận kia chán ghét thanh âm lâm tổng ngươi sẽ không không nói qua luyến ái đi vừa nghe lời này lâm thủy châu cười nhìn hạ hoài nhon ánh mắt tràn đầy mặc danh ngươi một cái không có hôn phối người hỏi ta cái này nhị nữ thành đôi người có hay không nói qua luyến ái này vấn đề quá buồn cười thật giống như hỏi lại một cái dết heo có hay không ăn qua heo é e dở giống nhau buồn cười hạ hoài nhon nói Tính cùng cảm tình là tách ra, liền tính ngươi hiện tại nhìn nữ thành đôi, cũng không đại biểu ngươi từng có tình yêu. Lâm Tùy Châu, a, Chào phúng mười phần. Ta phía trước như vậy nói, ngươi có phải hay không thực tức giận? Lâm Tùy Châu, ha ha. Hạ hoài nhuận vỗ vô, vô bờ vai của hắn, ánh mắt đu hòa. Lâm Tổng, thỉnh không cần đối ta ôm có địch ý, ta đối giang đường chỉ là đơn thuần thưởng thức, không có mặt khác ý tứ, phía trước là đầu ngươi chơi. Lâm Thủy Châu đẩy ra hạ hoài nhuận tay. Lệnh nhạt dị thường chui vào đến lều trại. Hạ hoài nhuận ở lều trại ngoại nửa ngồi xuống xuống, tiếp tục treo đùa lầm tuy châu. Bất quá nói thật, ngươi thật không nói qua liên ai à. Quan ngươi về sự. Rốt cuộc, hắn nhịn không được bạo nộ ra tiếng. Hạ hoài nhuận phụ thanh cười, cảm thấy này bá tổng cùng những người khác bá tổng không quá giống nhau, như là tiểu hài tử giống nhau dễ dàng tắt bao Ngươi nếu là thích nàng, liền theo đuổi nàng, làm nàng biết tâm ý của ngươi. Giang đường là cái cường thế nữ nhân, nàng cường thế Ngươi không thể so nàng càng cường thế, ngươi muốn thích hợp chịu thua làm nũng, ngươi cũng muốn lý giải nàng, bao dung nàng. Lâm Thủy Châu nhíu nhíu mi, tinh tế phẩm hạ hoài nhuận nói, thế nhưng cảm thấy, có chút đạo lý. Hán Tiểu Tâm đem lều trại khai một cái khẩu tử, ánh mắt cảnh giác, ngươi cùng ta nói này đó làm gì. Hán hướng hắn vương tay, chúng ta hợp tác đi, nếu vẫn luôn đấu đi xuống, đối chúng ta hai nhà không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngồi thung ngư ông sẽ chỉ là mặt khác một phương. Hạ Hoai nhuận chỉ chính là Tụ Quang. Cho tới nay, kỳ tích ảnh nghiệp cùng Hoa Thiên giải trí cũng không sẽ có bất luận cái gì kết giao. Hoa Thiên nghệ sĩ sẽ không tham diễn kỳ tích ảnh nghiệp kịch bản, kỳ tích ảnh nghiệp cũng sẽ không sử dụng Hoa Thiên tài nguyên. Hai nhà bất hòa, chưa bao giờ là bí mật. Ta dựa vào cái gì đáp ứng? Hán Câu môi dưới, ta nơi này có cái bí mật, ngươi muốn nghe hay không? Lâm Thủy Châu ánh mắt lạnh nhạt, nửa ngày chưa ngữ. Giang Đường vì dưỡng ra xuống tạm, đương biên kịch. Nàng đệ nhất bộ kịch bản thiêm ở ta nơi này. T. Lâm Tùy Châu đào hút khẩu khí lạnh, đáy lòng kinh ngạc. Hắn nhận thức nàng thê tử nhiều năm, trừ bỏ học quá mấy năm vũ đạo ở ngoài, sau lại không còn có quá mặt khác tài nghệ, kết hôn sau an tâm làm cho nhà giàu thái thái, hiện giờ thế nhưng. Đi đương biên kịch, còn đi đối thủ một mất một còn nơi đó. Lâm Tùy Châu một trận chán nản, hắn cảm thấy Giang đường căn bản là không tín nhiệm hắn, nếu tưởng trụ phiến tử, hắn có thể cho nàng trụ một trăm bộ. Hạ hoài nhuận tiếp tục dụ hống lâm tùy châu, loại này công tác tổng muốn tiếp xúc minh tinh nghệ sĩ, ngươi ngắm lại, giang đường đẹp như vậy, theo đuổi nên có bao nhiêu. Nếu chúng ta hai nhà hợp tác, ta có thể giúp ngươi nhìn điểm, ngươi cũng có càng nhiều con đường tiếp cận giang đường, không đơn giản cực hạn ở hài tử trên người. Hạ hoài nhuận nói một chút cũng chưa sai. Hiện tại sở dĩ cùng vợ trước có liên hệ, là bởi vì hài tử, vài lần lên giường còn đều là hắn mặt dày mày dạn năn nỉ ý ôi lằm ra, chờ hài tử lớn chút nữa chờ nàng có ái mộ đối tượng hắn liền thật sự không có gì cơ hội tuy rằng có chút không nghĩ thừa nhận chính là lâm thủy châu đích xác đối vợ trước động tâm tư hắn không nghĩ làm nàng thuộc về người khác lâm thủy châu dương mắt ra không tình nguyện đem chính mình bàn tay qua đi đơn giản đôi tay chạm nhau sau lại nhanh chóng rút ra tràn đầy ghét bỏ ở trên quần cọ cọ hạ hoài nhuận thấp giọng cười lấy ra di động đăng nhập với bù chú ý lâm thủy châu sau nói ngươi lẫn nhau quan một chút còn có chúng ta thêm cái này chặt Lâm Tùy Châu tìm kiếm ra di động, y đòi không có mấy, mấy bổ chú ý số thượng nhiều một con số, lại cớ lắc mở mẹ trang, quét mã thêm bạn tốt. Buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn nướng bở bở cờ. Lâm Tùy Châu tùy ý ứng thanh, nửa nâng lên mắt, kia. Giang đường dùng chính là tên thật vẫn là. Về sau nói cho người. Hạ hoài nhuận khu khởi ngón tay ở nam nhân giữa chán gõ hạ, xoay người đi tìm bị vắng vẻ đã lâu tiểu chất nữ. Trải qua quá mức thai sau, Hạ hoài nhuận đã tưởng khai liên tính là giả thuyết thế giới lại như thế nào nếu tồn tại đó là chân thật hắn phải hảo hảo kinh doanh nhà này công ty địa ảnh càng phải hảo hảo đem hạ lan nuôi nâng lớn lên cũng muốn hảo hảo dạy dỗ lâm tùy châu đừng làm hắn đi vào lạc lối tuy rằng hiện tại rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi nhưng nếu là bởi vì giang đường giận chó đánh mèo với hắn sau đó hủy hoại kỳ tích ảnh nghiệp vậy không dễ làm thực nhanh có mắt thấy sa điều vong hưu chú ý tới lâm tùy châu cùng hạ hoài nhuận một đám người tức khắc cho rằng tập thể mù Xác định vài lần mới phát hiện không tính sai. Nghĩ không ra ai đi, hạ hoài nhuận lâm tùy châu lẫn nhau phấn gì tình huống A ta thiên. Chẳng lẽ ta xem di động quá thật tốt đôi mắt xuất hiện vấn đề. Chú hoãn đẹp sấn rồn, không sai, các người đôi mắt xuất hiện vấn đề, mau đi dùng tòa phổ tư, Ổn định chúng ta có thể thắng. Nếu nhớ không lầm nói, này hai nhà giống như vẫn luôn bất hòa đi. Hai xem tướng ghét cái loại này A. Mỗi vùng ngày hội béo 10 cân. Lâm Tổng đối hạ tổng trận trắng mắt biểu tình bao hiện tại còn ở ta di động nằm đâu. Nay liên hóa hảo. Cẩm cam là cái tiểu thiên sứ, giới giải trí sao, loại này hiện tượng không phải bình thường. Không phải lẫn nhau quan một chút còn tập thể cao trào, cha ngươi đã chết cũng không gặp các ngươi như vậy quan tâm, khôi hài. Cẩm cam là cái bảo bảo. Chúng ta quyền địa thảo luận quan ngươi về sự, chứng mắt còn điểm tiến bảo xem, có bệnh. Ngươi không xứng dùng ta nữ thần tên đương ai đi, Lan. Bút sáp tiểu tâm tâm tâm ánh trăng lượng. lượng. Lão bà, hai người bọn họ đều lẫn nhau phấn, chúng ta có cái gì lý do không ở cùng nhau. Ánh trăng lượng lượng, Lan. Cùng một đám người chụp ảnh chung song Giang Đường đều mau mệt nằm liệt. Trở lại bọn họ doanh địa, cầm lấy nước uống hai khẩu. Sơ nhất đi tới lôi kéo Giang Đường tay áo, mụn mụ, chúng ta có thể đi trích hoa sao. Giang Đường ngầm đầu, nhìn đến tiểu đồi núi phía dưới có một mảnh nhỏ khai chính diễm hoa dại, gật gật đầu, kia không thể đi qua xa. Hảo. Gật đầu đồng ý. Sơ nhất lôi kéo đệ đệ muội muội chạy hướng phía dưới. Đang ở lúc này, Giang Đường cảm nhận được một mặt hâm mộ ánh mắt, dư quang hơi liếc, nhìn đến Hạ La một người cô đơn ở nơi đó đứng. Hạ La nhìn ngoan ngoãn, kỳ thật nội hướng thẹn thùng, lại là con gái một, ngày thường liền quấn lấy chính mình thúc thúc, nghĩ đến là không có gì bạn cùng lứa tuổi cùng nàng chơi. Giang Đường cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương, bung bình nước đi qua, la la, người cũng đi tìm sơ nhất bọn họ chơi. Hạ La cắn cắn môi. Không cấm nhìn về phía bên kia hạ hoài nhuận, được đến đối phương cổ vũ ánh mắt sau, nàng lúc này mới qua đi. Hẳn là làm hạ la nhiều dao mấy cái bằng hữu, đứa nhỏ này có chút quái gở. Phòng trưng là cùng tiểu hải tử ở chung lâu rồi, hiện tại có thể liếc mắt một cái đánh giá ra hải tử tính cách, giang đường trước kia chỉ cho rằng hạ la tâm khẩu bất nhất, hiện giờ ngấm lại, chỉ là bất an cảm ở quay phá, cũng là, như vậy tiểu nhân hải tử liền mất đi sống thân, không hoàn toàn hỏng mất đã là tâm lý cường đại rồi. Hạ Hoài nhuận có chút bất đắc dĩ, La La có chút trưởng thành sớm, không quá thích cùng bạn cùng lứa tuổi chơi, có đôi khi còn sẽ phát sinh xúc động. Nói cách khác chính là tính tình không tốt, thực dễ dàng nôn nóng, hiện tại còn hảo chút, nhất thuộc nghiêm trọng chính là ca tẩu qua đời thời điểm, một lời không hợp liền sẽ quăng ngã đồ vật, nếu không đánh người, người khác khuyên đều khuyên không được, trừ bỏ hắn. Giang Đường nhìn về phía Hạ Hoài nhuận, nghiêm túc kiến nghị, ngươi hẳn là cho nàng tìm cái tiểu thẩm thầm. Hạ Hoài Nhuyễn nhấp môi cười nhạt, là hẳn là tìm một cái Hai người nói chuyện với nhau thật vui khi, hạ hoài nhuận di động chuyển đến động tính. hắn dụ mắt nhìn lại, một trận lặng im. Thạc bao lâm, không cần đối ta vợ trước cười. Hạ hoài nhuận, ấu chí khép lại di động, không phản ứng hắn. Người làm gì đẩy ta? Lúc này, giang đường nghe được cách đó không xa hạ la tiếng hô. Cách khoảng cách, chỉ thấy ngã trên mặt đất hạ la từ trên mặt đất ngồi dậy, đôi tay thật mạnh đẩy hướng thiển thiển. Thiển thiển thất tha thất tiểu lui về phía sau vài bước, đông một tiếng ké ngã trên đất. Tiểu cô nương đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khóc ra tiếng. Ngươi làm gì khi dễ ta muội muội? Hạ la hành động hoàn toàn trọc giận tiểu ma vương. Lương thâm nhưng không hiểu đến cái gì yêu quý nữ sĩ, hắn học theo, lại lần nữa đem hạ la đẩy một cái đại té ngã. Giang đường cùng hạ hoài nhuận liếc nhau, vội vàng về phía trước phương chạy tới, liều chạy nghe được động tính lâm tùy châu cũng vội vàng ra tới. Ngươi, ngươi dám đẩy ta? Hạ la khẽ cắn môi, nhìn chung quanh một vòng. Tùy tay nắm lên một khối hòn đá nhỏ hướng tới lương thâm chán ném qua đi. Đứng ở bên người sơ nhất trong lòng một cái lộn bộng, không chút nghĩ ngợi đem chính mình đệ đệ hộ ở sau người. Lạch cạch. Hòn đá nhỏ nện ở giữa chán, trực tiếp thấy hồng. Sơ nhất đau đến tê thành, che lại cái chán nửa ngày không nói chuyện. Nhìn đến sơ nhất bảo hộ chính mình bị thương, tiểu ma vương khí mắt đều đỏ, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn hạ la. Ngươi, ngươi dám đánh ca ca ta. Ta và ngươi liều mạng. Nói. Lương thâm vén tay háo vọt qua đi. Hai người không khỏi chia tay vặn đánh vào cùng nhau, thẳng đến giang đường bọn họ lại đây mới đem hai cái người tách ra. Nhìn trên mặt trời ra lương thâm cùng rối loạn tóc hạ la, giang đường đầu đều lớn, đều nói tiểu hài tử xúc động dễ dàng sinh ra xung đột, nhưng này chơi 5 phút cũng chưa đến, bốn người liền đều treo màu, xung đột tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Giang đường xuất hiện làm lương thâm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo. Hoa! Khóc lớn ra tiếng. Lương thâm vừa khóc. Thiển thiển cũng đi theo khóc, một cái đuổi một cái khóc lớn tiếng, khóc hủy khuất. Lâm Thủy Châu trước đem tiểu nữ nhi bế lên, móc ra khăn trà lau nàng nước mắt cùng nước mũi, thiển thiển không khóc, nói cho ba ba làm sao vậy. Thiển thiển thút tha thút thít nước nở, chỉ vào hạ la nói, nàng, nàng khi dễ ta. Hạ la lau đem dơ hề hề mặt, dựng thẳng tiểu ngực, đúng lý hợp tình nói, là ngươi trước đẩy ta. Thiển thiển nghẹn ngào, là ngươi trước giống ở ta tiểu phát. Phát phát, nàng khóc nói đều nói không quá lưu loát. Thiền thiền vốn dĩ trích hoa trích hảo hảo mà, chính là vô cớ đã bị hạ la giẫm một chân, nàng sinh khí, nàng lại không tránh ra. Ba ba, ta không cần cùng nàng chơi, ô. Giang đường xoa xoa giữa mày, hảo, tỷ tỷ cũng không phải cố ý. Nàng đánh ta đại ca. Nói, lương thâm không lưng nhặt lên một khối hòn đá nhỏ ném qua đi. Hạ hoài nhuận tay mắt lênh lẹ chắn buổi vặn, hòn đá nhỏ ở trường điên điên sau, liếc đến mặt không lên tiếng che lại cái chán sơ nhất. Sơ nhất, là là tạp người sao. Sơ Nhất lắc đầu, không nói chuyện. Giang Đường trong lòng căng thẳng, nửa ngồi xổm xuống kéo ra hắn tay nhỏ, mụ mụ nhìn xem. Hắn giữa chán sưng đỏ một mảnh nhỏ, còn cắt qua da, miệng vết thương không tính nghiêm trọng, cũng đủ làm người đau lòng. Giang Đường cao mày lấy ra khăn che lại hắn thương, trở về tẩy tẩy. Sơ Nhất miễn cưỡng cười, không có gì đáng ngại. Hảo, đi về trước rửa sạch một chút miệng vết thương. Mang theo Sơ Nhất trở lại lều trại, rửa sạch xong sau, nàng tiểu tâm hướng lên trên mặt dán băng keo cá nhân. Có đau hay không?" Giang Đường hỏi thật cẩn thận, trong mắt tràn đầy đau lòng. Sơ nhất lắc đầu, "Không đau." Lúc này Thiển Thiển cũng ngừng nước mắt, Lâm Tùy Châu kéo qua Tiểu Nữ Nhi, chất vấn nói, "Ngươi trước đẩy nhân ra." Lâm Tùy Châu hiện tại bộ dáng hung thật sự, nháy mắt dọa tới rồi Thiển Thiển, hai luồng nước mắt lại treo ở hốc mắt, dục rất không xong, đáng thương hề hề. "Hỏi ngươi đâu, không chuẩn khóc." Mệnh lệnh của hắn đối Tiểu Nữ Nhi không dùng được, một giây không đến công phu, nước mắt rất xuống dưới. Thiền Thiền thút tha thút thít nước nở bò đến giang đường trong lòng ngực, tìm cái thoải mái tư thế một toa lôi kéo nàng quần áo hủy khuất nghẹn nào Lâm Tùy Châu giữa mày níu lại giơ tay vô vô nàng gót chân nhỏ Lâm Lương Thâm ta hỏi ngươi lời nói đâu ô càng đáng thương giang đường tàn nhẫn đạp Lâm Tùy Châu một chút trừng mắt cảnh cáo Lâm Tùy Châu đường hung nữ nhi của ta chính là chính là Lâm Tùy Châu ngươi không cần hung người nữ nhi Thiền Thiền hai mắt đấm lệ nhìn về phía nam nhân đối thượng cặp kia hung ác ánh mắt khi lập tức co rúm lại đến giang đường trong lòng ngực lâm thủy châu toàn thế giới đều ở cùng ta đối nghịch. nói cho mụ mụ ngươi không phải cố ý đẩy nàng hạ la tỷ tỷ đúng hay không thiền thiền chót mũi hường hồng, hồng đến trên đầu ngón tay nửa ngày không nói chuyện lương thâm tiếng hừ lạnh liền biết khóc thiền thiền cắn răng ngẩng đầu ngươi còn liền liền biết khóc đâu ngươi liền nữ hải tử đều đánh không lại xấu hổ không xấu hổ bị chọc chúng đau đớn lương thâm trên mặt một tao khoanh tay trước ngực quay đầu đi rốt cuộc không lên tiếng nhi nàng dẫm ta hoa hoa, ta làm nàng tránh ra, nàng, nàng không tránh ra, vậy ngươi liền đẩy nhân ra. Thiện thiện phương má, ai làm nàng dẫm ta hoa hoa? Giang đường thở dài, tận tình khuyên bảo nói, Thiện thiện, đẩy người là không đúng, hạ la giống ngươi hoa là nàng không tốt, chính là ngươi chủ động thương tổn người khác, chính là ngươi không đúng, ngươi hiện tại đi tìm hạ la tỷ tỷ xin lỗi. Ta không cần. Thiện thiện xoay người từ nàng trong lòng ngực bò đi xuống, hướng thảm thượng một lần. Thiện Thiển muốn ngủ chưa làm? Người. Hảo. Lâm Thùy Châu giữ chặt nàng, nhẹ giọng đánh gãy, hiện tại bọn họ đều ở nổi nóng, gặp mặt cũng không nhất định hảo hảo nói, chờ buổi tối đi, đều tiêu hạ khí lại hảo hảo nói chuyện. Hắn cười, tiểu hài từ sau, một lát liền đã quên. Giang đường cảm thấy có chút đạo lý, gật đầu đồng ý. Ngay mộ. Bốn phía sáng lên minh quang. Bọn họ chuẩn bị nướng bờ bờ cờ, chính là hai bên bờ sông người có chút nhiều, vì thế quyết định ở tiểu đồi núi mặt sau, yên lặng cũng có thể thưởng thức bóng đêm. Giang đường đem ánh đèn quải hảo, lại chuẩn bị tốt đồ vật, làm mấy cái hải tử cùng nhau hỗ trợ sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn. Nhìn một bên xuyên dương e giờ xuyến thiển thiển, giang đường linh cơ vừa động, thấu tiến lên, thiển thiển, ngươi có thể kêu hạ thúc thúc bọn họ lại đây sao? a, làm hạ thúc thúc cùng chúng ta cùng nhau ăn nướng bờ bờ quờ, người nhiều náo nhiệt chút. Hảo nha, tiểu cô nương quả nhiên đã quên mất ban ngày phát sinh sự, Bông xin che pê điên pê điên hướng hạ hoài nhuận nơi trên mặt đất chạy tới. Hạ thúc thúc, ta mẹ giáo ngươi ăn cơm. Nàng đứng ở bên ngoài, hướng bên trong thét to một tiếng. Thức mau, hạ hoài nhuận mang theo hạ la ra tới. Hắn sủng nịch vỗ vỗ thiển thiển đầu nhỏ, chúng ta đang chuẩn bị qua đi đâu. Nói, không lưng tử kia trong dương lấy ra hai túi đồ ăn vật đưa đến Thiện Thiện trên tay, này đó cho ngươi cùng ca ca ăn, nói cho mụ mụ ngươi, thúc thúc lấy thượng đồ vật liền đi. Cảm ơn thúc thúc. Thiền Thiền tiếp nhận đồ ăn vặt, vui dạo rực chạy trở về, nhìn theo tiểu cô nương đi xa bóng dáng, Hạ hoài nhuận rũ mắt nhìn phía trầm khuôn mặt Hạ La, ngữ khí không giống lúc trước ôn nhuận, ngươi trong chốc lát muốn nói gì? Hạ La đôi tay sau lưng, khuôn mặt nhỏ thượng chất đầy không phục, còn là nói, thực xin lỗi, sau đó đâu, ta không nên đánh người, lúc này mới đối, Hạ hoài nhọn méo méo nàng mặt, Thiền Thiền cùng lương thâm đều so ngươi tiểu, ngươi là tỷ tỷ muốn cho đệ đệ muội muội, biết không? Hạ La không tình nguyện. Đã biết, Hạ Hoài nhuận vừa lòng cười, không lưng dọn khởi cái kia cái dương theo qua đi. Lúc này Lâm Tùy Châu đã giá hảo nướng bờ bờ của giá, Giang Đường cũng dọn xong bằng dài, gặp người lại đây, nàng dơ tay chào hỏi. Ta mang đến mấy chai bia cùng đồ uống, còn có trái cây cùng một ít đồ ăn vặt, cấp tiểu hài tự ăn. Bung đồ vật sau, Hạ Hoài nhuận cuốn lên tay háo tiến lên, Tùy Châu, ta tới hỗ trợ. Tùy Châu, Châu, Giang Đường tay run lên, xiên che chọc móng tay cái. Nàng Dương mắt kinh ngạc, ngươi. Người kêu hắn gì? Hạ hoài nhuận theo lý thường hẳn là biểu tình, tùy châu nha. Lại xem lâm tùy châu biểu tình, thế nhưng như là thói quen giống nhau tràn đầy tự nhiên. Giang đường cảm thấy thế giới này không tốt lắm. Hai người một khắc trước còn Dương cùng bạc kiếm, sau một khắc liền. Thẳng hô nhu danh. Hạ hoài nhuận, giúp ta lấy một chút mật ong. Cấp. Cảm ơn. Cho ta thiếu phong cây. Thì là đâu. Cũng ít phóng. Giang đường. Này, bọn họ mới là một đôi đi. Nàng hẳn là ở xe đế, không nên ở trong xe. Không, không đúng. Giang đường nuốt khẩu nước miếng, rất là nhỏ giọng hỏi. Các ngươi, không có việc gì đi. Không có việc gì nha. Lâm Thủy Châu liếc nàng liếc mắt một cái, có thể có chuyện gì nhi. Kia khả năng chính là nàng có việc nhi. Giang đường rũ xuống mí mắt, tiếp tục xuyên e giờ. Ngày mùa hè gió đêm lười biếng ôn nu, bên thay là róc rách nước sông thanh, xanh trắng sương khói nhảy lên cao. Bay tới từng trận e giờ hương, trọc đến người chảy nước dãi ba thước. Giang đường nguyên bản không cảm thấy đói, nhưng người được này trận hương khí khi, nhịn không được cảm thấy trong bụng rung động. Mụ mụ, cho ngươi ăn. Thiền thiền đem nướng tốt một chuối dương e giờ đưa tới giang đường trước mặt. Cảm ơn thiền thiền. Mắt thấy tiểu cô nương phải đi khi, giang đường vội vàng kéo, ở nàng bên thai nói nhỏ, hôm nay mụ mụ giữa chưa cùng ngươi nói cái gì. Thiền thiền nhíu mày cắn môi, nâng nâng mắt, bất đắc dĩ đi tới hạ la bên người nhìn trước mặt biểu tình lãnh đạm lại khinh thường hạ la thiển thiển hơi há mồm nhỏ giọng nói thực xin lỗi ta hôm nay không nên đẩy ngươi hư nàng mắt trợn trắng lại nghĩ tới tiểu thúc thúc nói ngạnh sinh sinh đem trào phúng biểu tình nẹn trở về ta cũng có sai ta không nên giống ngươi hoa cũng không nên dùng hòn đá nhỏ đánh người lẫn nhau xin lỗi sau hai cái tiểu hài tử xem như hòa hảo như lúc ban đầu nhìn lại chơi ở bên nhau hai người lương thâm cắn xé tiếp theo khối phì é e hung hăng nhai nhai chán ghét quỷ Đúng không, ca? Sơ nhất không nói gì, an an tĩnh tĩnh làm xuống tay trên đầu công tác. Hắn rũ xuống lông mi nùng trường, trên mặt một mảnh thâm trầm. Lương thâm ẩn ẩn cảm thấy sơ nhất có chút kỳ quái, dùng khuỷu tay đâm đâm hắn sau, đổi lấy một cái lạnh như băng tầm mắt. Lương thâm sợ tới mức tay một run, run run, e giờ xuyến thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Giây tiếp theo, một cây khoai điều đặt ở hắn bên miệng, không cần như vậy đánh giá nữ hải tử, không tốt. Lương thâm lấy lại tinh thần, há mồm cắn khoai điều tôi cười ngọt ngào, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là một cái khác chán ghét ca ca đâu. Còn hào không phải. Nếu cái kia đại chán ghét quỷ giám xuất hiện, hắn hiện tại liền tấu hắn một đốn. chương 65065. Ngọn đen dầu ở sơ nhất trắng non tinh xảo trên mặt ngưng kết ra ảm đạm quang. Hắn bung xin che, nhìn về phía lương thâm, ta hôm nay ở phía sau biên rừng cây nhỏ gặp được một con bạch lộc, đặc biệt đẹp. Bạch lộc. Lương thâm lỗ hai động động, nổi lên hứng thú. Cái gì bạch lộc? Giống như là phim hoạt hình cái loại này tiên lộc, không biết nó còn ở đây không nơi đó. Nói, tiếc nuối than thở một tiếng. Lương thâm cắn cắn môi, trong lòng ngỡ thực. Như là tiên lộc lộc nên có bao nhiêu đẹp nha, nếu có thể tận mắt nhìn thấy, lượng lượng một hai phải hâm mộ chết. Nhưng mà rừng cây nhỏ khoảng cách nơi này có chút khoảng cách, hắn một người căn bản không dám qua đi, chính là ngâm lại. Khó được mới ra tới một lần, nếu bỏ lỡ hôm nay, về sau khả năng đều nhìn không tới. Tiên lộ thích uống ngọt ngào đồ vật. Nếu lấy mật ong thì nói, hẳn là có thể dẫn ra tới. Lương Thâm ánh mắt sáng lên, lại ảm đạm đi xuống, chính là ta không dám. Dương Dậm bên trong đen như mực, tuy rằng khát khao tiên lộc, chính là càng thêm sợ hãi không người dám. Sơ Nhất dư quang thoáng nhìn, nói, ngươi có thể mang Hạ La đi, hôm nay ngươi đẩy nhân ra, vừa vặn có thể mượn cơ hội này kéo gần hai người quan hệ. Lương Thâm mày nhăn lại, ta không cần. Sơ Nhất nói, Thiển Thiển đều cùng nàng hòa hảo ngươi còn có cái gì lý do chi khí? huống chi đại nam hải là không thể cùng nữ hải tử so đo, mụ mụ không phải đã nói muốn rộng lượng sao? lương thâm trốn không thoát rộng lượng hai chữ. sơ nhất nói không sai, làm nam tử hán, hắn muốn rộng lượng, không thể cùng tiểu nữ sinh tính toán chi ly. hảo đi, ta đây liền nghe ngươi. lương thâm cầm lấy mật oang, lo sợ bất an đi đến hạ la trước mặt, hắn tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn hồng nhuận môi dưới, mí mắt nâng lên, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo hạ la gõ áo tiếp theo nháy mắt. Tiểu cô nương ánh mắt rơi xuống lại đây. Lương thâm trong lòng một cái lộn bộ, lắp bắp nói, cái kia, hôm nay. Hạ la, thử. Cho cái xem thường, hơn nữa đừng khai đầu. Lương thâm. Vì khuất. Không cấm chiều sau nhìn lại, đổi lấy đại ca cổ vũ ánh mắt. Ta, ta muốn đi xem tiên lộc, người muốn hay không cùng ta tới nhà. Hạ la đôi mắt ngấy mắt, quả thực chuyển qua đầu, tiên lộc ở nơi nào. Lương thâm tả hữu nhìn xung quanh hai mắt sau, dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói thầm. Liền ở phía sau rừng cây nhỏ, ta cầm mật đồng, là có thể đem nó hống ra tới lạc. Hạ La khỏe môi nhẹ nhấp, một lát gật đầu, chúng ta đây đi thôi. "Hảo." Được đến đáp lại sau, Lương Thâm hứng thú hừng hực chạy hướng giang đường, "Mẹ, ta cùng Hạ La đi sông nhỏ biển chơi trong chốc lát, lập tức quay lại." Sông nhỏ bên người nhiều, lại đèn đuốc sáng trưng, chỉ cần vừa nhấc mắt là có thể thấy. "Hùng Chi, đây là cái cùng Hạ La hòa hảo cơ hội." Giang đường gật gật đầu, liền trong chốc lát nga. Liền trong chốc lát Lương Thâm hì hì cười, cùng Hạ La tay cầm tay rời đi. Hai người bóng dáng dần dần đi xa, sơ nhất túi đầu, duỗi tay súc súc cái chán, có chút đau, chính là không quan hệ. Hán khẽ nâng thu hút kiểm, bên môi lôi kéo ra một mặt như có như không chào phúng mỉm cười. Lương Thâm cùng Hạ La trước tiên ở bờ sông làm bộ làm tịch chơi trong chốc lát, Đại Giang Đường tầm mắt không chú ý nơi này sau, Lương Thâm mới lôi kéo Hạ La hướng rừng cây phương hướng chạy tới, sợ Giang Đường nhìn đến, hai người chạy phi thường mau, không một lát liền biến mất không thấy. Dừng cây nhỏ khẩn cũng núi lớn, tới trước còn nghe nói bên trong dài quá giá quả hồng thụ, cũng không biết ở nơi nào, nhưng cho dù bọn họ tìm thấy, cũng quá sức có thể tháo xuống quả hồng. Bầu trời vô tinh, tuổi có huyền nguyệt cô tịch. Đường núi khó đi, hai người thất tha thất ẻ, thường thường sẽ bị lầy lội bất bình con đường vướng ứng thượng một chút. Lương thâm ôm mật ong đi ở phía trước, tay nhỏ gắt gao lôi kéo hạ la, hơi thở gấp dặn dò, ngươi tiểu tâm chút nga, nếu thế ngã ta cũng sẽ không còn ngươi. Ta mới không cần ngươi còn đâu. Ái khóc quỷ. Hạ la nghe không quen lời này, lập tức tới đại tiểu thư tính tình, tiếng hư lạnh liền ném ra lương thâm tay, nhưng mà bởi vì quán tính, nàng thân mình một cái không song ngã ngồi ở trên mặt đất. Lương thâm bất đắc dĩ nhìn hạ la, xem đi, ta đều nói sẽ té ngã. Nữ hải tử chính là phiên thoái. Lương thâm lầm bẩm thanh, vẫn là không lương tiến đến hạ la trước mặt, thanh âm thật cẩn thận, ngươi còn có thể đứng lên sao. Hạ la thống khổ nhăn cánh mũi, khuôn mặt nhỏ ninh thành một đoàn, chân. Ui. A, lương thâm trứng mắt, không phải đâu. Thật sự, nàng đã mang theo khóc nước nở, che lại chân chậm chạp không có đứng lên, đau. Lương thâm chiều phía sau nhìn mắt, rất là khó xử. Bọn họ đã đi ra rất xa, xa đến liền con đường từng đi qua đều nhìn không thấy. Lương thâm ngửa đầu nhìn nhìn bốn phía, nơi này cây cối xinh so trong thành cao tráng, thẳng tóc đứng sướng sướng, cây cối mũi nhọn làm như muốn hoàn toàn đi vào tận trời, nồng đậm cành lá đem ánh trăng cắt thoái. So le không đồng đều dừng ở bên chân, tiếng gió vớt ve, một trận sổ sổ soạt soạt kỳ quái động tĩnh, nghe nhân tâm tiềm nhì phát run. Hạ la sợ hãi xúc khởi cổ, nơm nớp lo sợ hỏi, lương thâm, ngươi, ngươi biết trở về lộ sao? Lương thâm so nàng còn muốn nơm nớp lo sợ, ta, ta không biết. Hai người hai mặt nhìn nhau, tả hữu không nói gì. Cuối cùng, chúng ta lạc đường. Tiểu ma vương dọa khóc. Đêm tối dần dần dày, hắn tiếng khóc quanh quẩn ở yên tĩnh sơn dạ trung. Hạ La khỏe miệng nhẹ nhấp, ngươi đừng khóc làm. Lương Thâm ngồi dưới đất, tiếp tục thút tha thút thít nước nở. Ngươi, ngươi không chuẩn khóc. Hạ La cũng rất muốn khóc, nhưng nàng nếu là khóc nói, cái này chuẩn chứng khẳng định sẽ khóc càng thêm lớn tiếng. Tiểu thúc thúc nói qua, khóc thút thít giải quyết không được bất luận vấn đề gì, sẽ chỉ làm vấn đề trở nên càng thêm phức tạp. Ta phải về nhà. đều là ngươi, ngươi nhìn cái gì tiên lục a. Hạ La khí bất quá, duỗi tay hung hăng ở hắn chán thượng gõ hạ, đổi lấy Lương Thâm càng thê thảm tiếng khóc. Ngươi nói một chút, tiên lộc ở nơi nào? Ở? Ở? Ở nơi nào? Lương thâm nước mắt mông lung, khắp nơi trừ bỏ cây cối chính là hắc ám, nơi nào như là có tiên lộc bộ dáng, lúc này lương thâm mới phản ứng lại đây, hắn là bị lừa, đại ca không có khả năng lừa hắn, đó chính là... Đó chính là cái kia thảo người ghét ca ca. Nông đậm bất lực cảm từ đáy lòng nhảy lên cao, hắn ra tới thời điểm trừ bỏ một lọ mật to ngoại cái gì đều không có mang. Trên cổ tay tay nhỏ biểu nói cho hắn thời gian đã tiếp cận 9 giờ, lại vãn một ít bọn họ muốn thật sự trở về không được. Lương thâm mặt sạch sẽ nước mắt, ta, ta có ngươi. Nói, hắn ngồi xổm hạ la trước mặt. Hắn phía sau lưng nho nhỏ, một cục đá là có thể đè dẹp lép. Hạ la mắt trợ trắng, khẽ cắn môi chính mình đứng lên, không cần ngươi bối. kia, ta đây đỡ ngươi. Hạ la lúc này không có cự tuyệt, cùng hắn tay nhỏ kéo tay nhỏ, thất tha thất thể trở về đi hai đứa nhỏ đi không được nhiều mau, càng đi không được nhiều xa, chẳng được bao lâu liền ở một thân cây hạ dừng lại, dựa lưng vào nhau lẫn nhau sưởi ấm. bọn họ như là ở chỗ này đảo quanh giống nhau, như thế nào đều đi không ra đi, càng nhìn không tới người lại đây. Theo thời gian trôi đi, kinh sợ ở hai người trong lòng tăng lớn. Rốt cuộc Hạ La nhịn không được khóc nước nở ra tiếng. Nàng vừa khóc, lương thâm trong lòng càng là sợ hãi, càng có rất nhiều ấy nấy. Nếu không phải hắn nghẹn ngùn kéo Hạ La ra tới, cũng sẽ không lật đường. đều do hắn. Ngươi đừng khóc lạp lương thâm tiểu cánh tay ôm lấy hạ la, tiểu béo tay nhẹ nhàng ở nàng trên vai vỗ, sẽ, sẽ có người tới tìm chúng ta. Hắn mụ mụ cùng ba ba khẳng định sẽ tìm đến hắn. Đợi sau khi trở về, hắn muốn tìm cái kia hư ca ca tính sổ. Chương Trước hết phát sinh hạ la cùng lương thâm không ở chính là thiển thiển, thiển thiển tự lực cánh sinh nướng 5 cái trứng cút, nguyên bản tưởng đem trong đó 2 cái phân cho ca ca tỉ tỉ, kết quả xoay nửa ngày đều không có tìm được. Nàng cầm nóng hầm hập trứng cút chạy đến giang đường bên người, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo, mụn mụn, ca ca không thấy. Giang đường đầu cũng không nâng, ở sông nhỏ nói chơi đâu. Sông nhỏ nói, thiển thiển ánh mắt mang theo hoang mang, chính là bên kia không có người a, Giang đường trên tay một đốn, ngước mắt nhìn lại. tầm mắt nơi, trừ bỏ mấy cái đại nhân cùng hai ba cái hải tử ngoại cũng không có nhìn thấy hình bóng quen thuộc, nàng trong lòng một cái lộ buộc, vội vàng buông đổ vật đi gần chỗ tìm một vòng, như cũ không có. Giang Đường cuối cùng ý thức được kia hai cái tiểu hài tử chơi nàng. Phòng trưng là chạy tiến cánh rừng bên kia. Đối mặt loại tình huống này, Hạ Hoài nhọn như cũ duy trì bình tĩnh, hắn ánh mắt ở khắp nơi đánh giá, trừ bỏ bọn họ nơi cái này tiểu đồi núi ngoại, quanh thân đều là đất bằng, nếu bọn họ ở, có thể dễ dàng là có thể phát hiện. Đi thôi, chúng ta đi cánh rừng tìm xem. Hạ Hoài nhuận hồi lều chạy lấy ra hai cái đạn tin, đem trong đó một cái đưa cho Lâm Tùy Châu. Lâm Tùy Châu ngước mắt nhìn về phía Giang Đường, Ngươi lưu lại nơi này xem hài tử, có cái gì tin tức gọi điện thoại nói cho chúng ta biết. Nàng nhíu mày, lắc đầu, ta cũng đi. Hiện tại thiên qua tối, ngươi thể lực hữu hạ. Hạ hoài nhuận đi theo nói, giang đường ngươi lưu tại nơi này, thiển thiển cũng yêu cầu người chiêu cố. Hai người thái độ rất là kiên trì, nhưng giang đường so với bọn hắn càng thêm cường thế, trên mặt nàng rõ ràng không có cười, ngự khí lộ ra một chút lãnh nạnh, lâm tùy châu ngươi lưu lại nhìn lương thiển cùng sơ nhất, ta cùng hạ tổng qua đi. Lâm Thủy Châu ninh hạ giữa mày, làm như cảm thấy không ổn. Hắn còn không có tới kịp cự tuyệt, trên tay đèn tin đã bị Giang Đường một phen đoạt đi, lại chấp mắt công phu, nữ nhân chỉ chừa cho hắn một cái cố chấp bóng dáng. Nhìn Giang Đường đi xa thân ảnh, Hạ Hoài nhuận tiếng thở dài, tiến lên vô vô Lâm Thủy Châu bả vai, vậy ngươi ở chỗ này đi, ta sẽ chiếu cố hảo Giang Đường. Lâm Thủy Châu ánh mắt hoài nghi, ngươi. Hạ Hoài nhuận đuôi lông mày nhảy dựng, Lâm Tổng, hiện tại quan trọng là tìm hai Tử thỉnh ngươi không cần tưởng lung tung rối loạn. hắn thu liêm thần sắc, mặt vô biểu tình sườn khai thân mình. hai người thân ảnh đi xa, thiện thiện ngẩng đầu lên nhìn phía lâm tùy châu, mềm mềm mại mại, ba ba, ta cũng muốn đi. ngoan, mụ mụ một lát liền đã trở lại. nàng có chút không vui gật gật đầu, hỏi, ca ca sẽ không có việc gì đi? sẽ không có việc gì. chấn ăn xong sau, lâm tùy châu ánh mắt không khỏi lạc hướng sớm nhất. hắn thân ảnh nho nhỏ đưa lưng về phía nam nhân tầm mắt ngọn đèn dầu thấp thoáng hạ thân hình lược hiện tịch liêu. Lâm Thùy Châu trường mắt níu lại, ôm thiển thiển trở về lều trại, dặn dò nói: Ngươi trước cấp ba ba ở chỗ này được không? Ta sợ. Ba ba một lát liền tới. Hôn hôn cái chán của nàng. Lâm Thủy Châu kéo lên lều trại tới rồi sơ nhất trước mặt. Nam nhân kéo qua ghế dựa ngồi xuống, bàn tay to bãi chính hắn thân hình, cưỡng bách hắn cùng chi đối diện. Lâm Thủy Châu sắc mặt nhạt nhẽo, đồng trong mắt không có một chút thân là phụ thân nhu hòa. Thiếu niên biểu tình cũng là nhàn nhạt. nhạt nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Thừa dịp người đều không ở, ta phải hảo hảo cùng ngươi nói chuyện đi, Lâm Ô. A Vô nước mắt, lại thực mau rũ xuống. Nếu ngươi họ Lâm, đó chính là ta nhi tử, thân là phụ thân, ta có quyền lợi cùng nghĩa vụ đối với ngươi hành động phụ trách. Hắn khỏe môi một phiết, làm như khinh thường. Lâm Tùy Châu ngữ điệu bằng thẳng, ngươi có cái gì bất mãn cùng tích tụ, hiện tại liền có thể nói ra. Trầm mắc thật lâu sau, A Vô cuối cùng nhìn về phía Lâm Tùy Châu. Lạnh băng ánh mắt như là rắn giết giống nhau, mỗi lần nhìn đến loại này ánh mắt, Lâm Thủy Châu trái tim đều sẽ đi theo lôi kéo, hắn đại nhi tử sơ nhất là như vậy ôn nhu thiện lương người, nhưng ở thân thể hắn, lại ở một cái máu lạnh vô tình ma quỷ. Hắn dùng hắn thể xác, thao tác linh hồn của hắn, tả hữu hắn tư duy. Ta có. Hắn nói, ta muốn cho các ngươi chết. Lâm Thủy Châu nhấp môi, trên mặt đã ngưng băng. Hắn cười trào phúng niệm ai, liền tính ta có một ngày thật sự đối với ngươi thê tử cùng hài tử làm cái gì. Ngươi cũng không thể lấy ta làm sao bây giờ, bởi vì ngươi sẽ không thương tổn sơ nhất, đúng hay không? Nhìn xem ngươi, có tiền lại có quyền, lại liền chính mình nhi tử đều bảo hộ không được, giống cái người nhu nhược. A vô khoanh tay trước ngực, không màng tất cả châm trọng tổn thương lâm tùy châu tự tôn. Ở chính mình còn không có bại lộ ra tới khi, hắn sẽ lợi dụng lương thâm cùng lương thiện khiêu chiến đại nhân quyền uy, sau lại hắn phát hiện, vẫn là tự mình thao đao tới thú vị. Hắn quá hận. Không ngọt ngồn, chính là hận. Hận lương thâm, hận lương thiện, hận lâm tùy châu, hận giang đường, thậm chí sẽ hận sơ nhất. Hắn hận cha mẹ thờ ơ, càng hận sơ nhất cùng thế vô tranh cùng đơn thuần thiện lương. Đương hận ý thâm nhập cốt tùy trở thành chấp niệm khi liền làm hắn nhập ma. A lâm tùy châu cười lạnh thanh, nhìn a vô ánh mắt như là đang xem một cái vô cớ gây rối con khỉ giống nhau. Nam nhân kia thô lệ bàn tay to ở hắn trên đầu sờ soạng, cũng không bực, ngược lại nói, nếu ngươi có cái kia bản lĩnh, liền làm làm xem, chính là ngươi không có. Chỉ là ở nói hồ nói tả, ngươi nói ta bảo hộ không được sơ nhất, vậy ngươi thân là ca ca lại làm cái gì? Ngươi chỉ biết âm mưu tính kế, xúi rục để mồi, cuối cùng giá họa ở sơ nhất trên người. Nếu ta là người nhu nhược, vậy ngươi chính là tiểu nhân. Lâm Tùy Châu hai tròng mắt bình tĩnh, như là nhìn thấu hắn nội tâm suy nghĩ giống nhau, tràn đầy đạm mạc, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi đệ đệ có thể bình an trở về, bằng không? Ngươi sẽ biết cái gì là nghiêm phụ? Mềm nhẹ cười, trở về liều trại. Giang Đường cùng Hạ Hoài nhuận đã vào rừng rậm, lưỡng đạo trùm kia sáng ở trong rừng đông đưa. Hát gám làm như một chương thật lớn săn vong đem khắp đại địa bao phủ, nửa ngày không nghe được động tĩnh Giang Đường sốt ruột muốn chết, kiên nhẫn dần dần hao hết khi, Nàng mới nhớ tới chính mình còn có cái phế vật hệ thống. Trên mặt đất có dấu chân, bọn họ hẳn là hướng bắc biên đi. Hạ Hoài nhuận không lưng khệ khai lá dụng, hai cái gót chân nhỏ song song cùng nhau. Hắn ngẩng đầu, ngươi có khỏe không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Giang Đường thở dốc mấy khẩu. Nhắm mắt, ra tới. Không thanh nhi. Gọi người đó, tiểu khả. Vẫn là không thanh nhi. Hướng ra lăn, bằng không ta đâm thụ tự sát Ba ba. Không hề nguyên tắc đang nói. Tiểu khả cũng rất chua sót, tưởng nhà người khác hệ thống mỗi ngày cùng ký chủ ân ân ái ái. Nếu viết tiểu thuyết nói, hệ thống xuất diễn ít nhất chiếm cứ 30%, nhưng tới rồi hắn nơi này, không dám nói lời nào, không dám lên tiếng nhi, không dám hết giận. Giang đường lười đến cùng hắn phế vật, vừa đi một bên nói. Ta nhi tử ném, giúp ta tìm xem. Tiểu khả. Tiểu khả, người nhi tử như thế nào luôn ném. Giang đường cũng thực bất đắc dĩ, lần này là tiểu nhi tử, giúp ta tìm. Tìm Liên tìm đi, cũng không phải cái gì việc khó. Ba giây không đến công phu, tiểu khả hỗ trợ giang đường tỏa định vị trí, khoảng cách bọn họ sở tại Tây Nam Phương một cục đá phía dưới. Bắt được tin tức giang đường cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng mục tiêu xuất phát. Hạ hoài nhuận đi theo nàng phía sau. Trên mặt đất dấu chân dần dần rõ ràng lên, sau đó, Giang Đường thấy được cuộn tròn ở đại thạch đầu phía dưới, ôm nhau run bần bật lương thâm cùng Hạ La. Bọn họ khuôn mặt nhỏ rơ hề hề, quần áo bị nhánh cây cắt qua mấy cái nút thắt, nhìn dáng vẻ chật vật bất kham. Lúc này, bọn họ chính tràn đầy hoảng sợ nhìn bên người leo lên thanh hắc sắc con rắn nhỏ, hai người đều không quá cảm động, như là cứng đờ giống nhau tùy ý con rắn nhỏ bỏ qua. Giang Đường sắc mặt hơi trầm xuống, dạo bước tiến lên. Ở ba người ngạc nhiên trong tâm mắt, Nắm lên con rắn nhỏ bảy tấc, lệch cạch một tiếng, không chút do dự ném tới rồi lủng cây. Nàng biểu tình bình tĩnh, cầm đèn tin tay lại run nhẹ nhẹ. "Không, không có việc gì đi." Lương Thâm có chút không dám tin tưởng nhìn ngang trời xuất thế Giang Đường, giờ này khắc này, nàng cảm thấy Giang Đường chính là giá bảy màu tường vân mà đến Tím Hà tiên tử, lại đây cứu vớt hắn cái này Tề Thiên đại thánh. Khiếm sợ qua đi là dung đến mà thượng ủy khuất cùng hoảng sợ, Lương Thâm từ trên mặt đất bò lên, nghẹn ngào bổ nhào vào Giang Đường trong lòng ngực. Tiểu thúc thúc. Hạ la cũng khóc, nghề hà đứng dậy không nổi, mở ra hai tay hảo không khổ sở. Hạ hoài nhuận vội vàng đem hải tử bé lên, không bị thương đi. Nàng chỉ là khóc, không nói lời nào. Mụ mụ, ta, ta cho rằng sẽ chết thẳng cẳng, tố hoa. Lương thâm một bên đánh cách một bên đảo, cuốn lấy nàng hai chân như là cô Ala giống nhau mạnh mẽ bỏ đến giang đường trong lòng ngực. Tiểu tử này ngày gần đây ăn béo, giang đường một tay ôm phi thường lao lực nào dễ dàng chết như vậy tiểu tiểu nói bậy cái gì đâu nàng giận hắn liếc mắt một cái đem hắn đặt ở trên tảng đá chuyển qua thân đi lên lương thâm mà sạch sẽ nước mắt tiểu thân mình ghé vào giang đường trên lưng hắn đột nhiên phát hiện mụ mụ so thột nhìn còn muốn gầy yếu tinh tế nhưng chính là mạc danh làm người có cảm giác an toàn nháy mắt xua tan hắn nội tâm sở hữu bất an cùng sợ hãi giang đường cong lương thâm lui tới đường đi ngươi có thể nói cho mụ mụ vì cái gì tới rừng cây sao lương thâm nhắm miệng không dám nói Cuối cùng thật cẩn thận, Kaka nói dừng cây co tiên lộc, làm ta mang theo Hạ La lại đây. Giang Đường lông mi run lên, chưa ngữ. Chợt, một đạo bạch quang lập lòe. Lương Thâm chỉ vào bầu trời đêm, mụ mụ, là sao băng. Ngân bạch chùm tia sáng cắt qua đen nhánh bầu trời đêm, tựa như ánh sáng đom đóm thắp sáng vậy mực bức họa cuộn tròn, rực rỡ lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Ta muốn hứa nguyện. Lương Thâm đôi tay khép lại, đối với sao băng rất là thành khẩn. Giang Đường thuận miệng hỏi, ngươi hứa nguyện cái gì? Hắn tiến đến giang đường bên hai, rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh, muốn sao băng đi rồi mới có thể nói, bằng không bị nó nghe được liền không linh lạc. Hơi quá trong chốc lát, lương thâm ngữ khí thiền thiền, ta hy vọng mụ mụ vĩnh viễn khi ta tiểu tiên nữ. Tiểu hai từ nguyện vọng là như vậy đơn giản tốt đẹp, liền tính là giang đường đều có chút bị xúc động. Đáng tiếc, lương thâm không thấy được tiểu tiên nữ mụ mụ, hắn thực máu hội kiến thức đến một cái đáng sợ ma quỷ mụ mụ. Giang đường cong lương thâm tay nắm thật chặt, thâm sắc đồng mắt một mảnh ngả đạo. Nàng muốn nghe từ thư vọng kiến nghị, mặc kệ thứ nhân cách làm cái gì đều lựa chọn bao dung tha thứ. Nhưng nếu nàng bao dung thông cảm ở A Vô xem ra là mềm yếu, là làm hắn tùy ý mà làm thông hành lệnh, như vậy, nàng không cần lại nhẫn. Chương 67067 Thực mau trở lại cắm trại giã ngoại mà, giang đường buông lương thâm, liếc mắt một cái nhìn đến lều trại ngoại ôm thiển thiển chờ lâm tùy châu. Cà ca Thiển thiển tránh thoát khai phụ thân ôm ấp, mở ra hai tay hướng lương thâm chạy tới. Thiển thiển Lương thâm đồng dạng kích động, phi phát qua đi, hai cái tiểu ra hỏa ôm làm một đoàn. Giang đường nhìn chung quanh một vòng, thoáng nhìn một cái ấu tiểu thân ảnh mặc không lên tiếng ngồi ở đồi núi thượng, trên tay hắn thưởng thức một cây cỏ đuôi chó, lười biếng lại ăn không ngồi rồi. Giang đường biết đây là Avo, bởi vì thiện lương sơ nhất sẽ không ở ngay lúc này ném xuống chính mình đệ đệ muội muội, một người ở một bên chơi vui vẻ. Nàng bắt tay đèn tin ném ở lầm tùy châu trên người, mấy người trong tầm mắt, đi nhanh tiến lên tới rồi Avo bên người. Lên. Giang đường thần sắc lãnh nạnh, không lưu tình chút nào đem Á vô từ trên mặt đất kéo. Á vô liếc xéo qua đi, biểu tình khinh thường. Làm gì? Bang. Thanh thúy bàn tay thanh ở trong bóng đêm bồi hồi. Nàng sử mười thành sức lực, thẳng đánh đến Á vô liên tục lui về phía sau hai bước. Thật lâu sau, Á vô mới lấy lại tinh thần, che lại hơi sưng gương mặt, ánh mắt ngạc nhiên. Ngươi dám đánh ta? Ta có cái gì không dám? Nói. Giang đường lại chiếu hắn một nửa kia mặt đánh qua đi. Á vô thân mình không xong. Thình thịch thanh thế lăn trên đất Hắn tràn đầy không dám tin tưởng Như thế nào đều không thể tưởng được Giang đường sẽ làm cho người ngoài mặt đánh hắn Nàng không phải trước nay đều trộm tắp sao Liên tính sau lại làm ra thay đổi A vô cũng biết nữ nhân này Chỉ là trang trang bộ dáng Cho nên hắn mới có cậy vô khủng Tùy ý làm bậy, chính là giờ phút này Nàng thế nhưng liền giả vờ giả vịt Đều không vui sao Giang đường, người bình tĩnh một chút Hạ hoài nhuận sợ bạo nộ giang đường Làm ra xúc động sự Đông Hạ La liền đi lên kéo nàng. "Đông gia ta." Giang Đường đẩy ra Hạ Hoài nhổ tay, trên cao nhìn xuống nhìn A Vô, "Ngươi rốt cuộc có cái gì bất mãn ngươi liền nói ra tới, ngươi vì cái gì tổng muốn làm thương tổn ngươi đệ đệ muội muội? Hắn mới 5 tuổi, ngươi liền như vậy nhẫn tâm muốn cho hắn đi tìm chết sao?" A Vô toàn thân run rẩy, đau đớn làm hắn phẫn nộ tới cực điểm, trừ bỏ thân thể đau đớn ngoại, càng có rất nhiều tâm linh khuất nhục. Hắn lại thấy được những cái đó ban đêm, nhỏ hẹp ngăn tủ, không thấy ánh mặt trời thời gian. A vô nắm chặt nắm tay, cắn răng ngẩng đầu, người khác đều như vậy khi dễ ngươi hài tử, các ngươi đều làm như không thấy, nếu các ngươi mặc kệ, ta tới quảng. Giang đường ngẩn ra, chú ý tới hắn còn xương to cái chán. Ở A vô trong mắt, hết thẻ trong lúc vô tình xúc phạm tới sơ nhất hành vi đều là có khác dự mưu mưu sát, hắn cho rằng hạ là cố ý thương tổn sơ nhất, cho nên mới đem nàng lửa gạt đến trong rừng, chính là. Lương thâm lại làm sai cái gì? Giang đường càng thêm cảm thấy A-vô người này cách cố chấp đáng sợ, như là nhập ma giống nhau điên khủng. A-vô cười lạnh thành, ta không nghĩ làm lương thâm chết, nếu làm ta dừng lại cũng có thể, người sau khi chết, ta tự nhiên sẽ dừng lại. Chết! Giang đường cảm thấy chính mình nghe được khắp thiên hạ nhất buồn cười chê cười, nàng gật gật đầu, xoay người đi lều chạy lấy ra một phen tinh xảo tiểu truy thủ. Lệch cạch! Giang đường đem trùy thủ ném ở A-vô dưới chân trên cỏ. Nàng lãnh lãnh đạm đạm, cho ngươi một cơ hội Ngươi hiện tại có thể dùng kia thanh đao tử thọc chết ta, ta tuyệt không phản kháng. Hiện tại tình hình đã có chút khống chế không được. Lâm Thủy Châu vội vàng đem dọa ngốc ba cái hải tử hống trở lại lều trại, tiến lên vừa muốn khuyên bảo khi nàng cảnh cao ánh mắt rơi xuống lại đây, tức khắc Lâm Thủy Châu nghỉ chân, giang đường tầm mắt trở về a vô trên người thần xác trào phúng, mau chút, ngươi như vậy thông minh, hẳn là minh bạch ngươi tuổi này giết người là sẽ không phạm pháp, ngươi không phải muốn cho ta chết sao? Động thủ, ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám sao. A vô cổ trướng mà đỏ bừng, không lưng nhặt lên truy thủ, lưới dao sắc bén ra khỏi vỏ, ở thanh lanh dưới ánh trăng chết xạ ra từ từ hàn mang. Ngươi dám liền làm. Ngươi không nên ép ta. Hắn nắm chặt lưới dao, đôi mắt đã mông mỏng nước mắt. Giang đường biểu tình là như vậy nhẹ nhàng băng cơ giống như lại xem một con la lối khóc lóc mèo hoang. Hắn rất muốn đã đâm đi, chính là A vô, không cần thương tổn mụ mụ. Sơ nhất là như vậy nói. Trên tay hắn chậm chạp không có nhúc nhích, Giang đường nửa rũ mi mắt, ngươi không dám, ngươi chỉ dám đối với ngươi kia tay chói gà không chặt đệ mội động thủ, ngươi làm như vậy có thể được đến cái gì. Chứ bỏ làm sơ nhất ấy nấy khó an ngoại, ngươi có thể được đến một chút chỗ tốt sao. A vô ánh mắt lạnh lùng, ngươi không cần tổng lấy sơ nhất đương tấm mộc. Giang đường cười, là ngươi tổng lấy sơ nhất đương tấm mộc, ngươi liền thừa nhận chính mình việc làm dũng khí đều không có, còn có cái gì tư cách nói bảo hộ. Ngươi tổng nói ta không yêu sơ nhất, ích Nhưng ngươi phải hiểu được, hiện tại không yêu sơ nhất người là ngươi, ích kỷ người cũng là ngươi. Nàng lời nói hiển nhiên chọc chúng A vô đau đớn, hắn hai mắt đấm lệ mông lung rít gào ra tiếng, ta không có. Là ngươi không tốt, tất cả đều là ngươi sai. Là ngươi ngược đãi chúng ta. Phẫn nộ thay thế được lý trí, A vô nhắm hai mắt, nắm trôi này trùy thủ liền hướng giang đường đâm tới. Chính là giây tiếp theo, hắn cảm thấy thủ đoạn đau xót, lực độ không khỏi bùng ra, trận mắt vừa thấy, trùy thủ đã đến nam nhân trên tay. Lâm Thủy Châu biểu tình là chưa bao giờ từng có âm trầm đáng sợ, ánh mắt giống như quỷ mị, như là ngay sau đó liền phải đem hắn ăn tươi nuốt sống. A Vô Kinh nội tâm kinh hoàng, sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần. Giang đường ánh mắt lực quá truy thủ, khẽ cắn môi, "Ngươi nếu không có, ngươi liền sẽ không gây trở ngại sơ nhất nhân tế cách giao, càng sẽ không phá hư bọn họ huynh đệ cảm tình, ngươi chính là ghen ghét sơ nhất thiện lương đáng yêu, nhận người thích, ngươi đem ái coi như lấy cớ, đi thỏa mãn ngươi rối trá nội tâm." Ta Ta không có. Hắn thấp thấp khóc. Hắn cái gì đều không có. Hắn chỉ có sơ nhất. Hắn tưởng bảo hộ sơ nhất không chịu đến thương tổn. Có sai sao? Không có sai. Thế giới này không đủ tốt đẹp. Sơ nhất chỉ biết thiên là Lam. Thái dương là ấm. Mụ mụ là ôn nu. Hắn lại không biết. Không chung sẽ biến hắc. Thái dương sẽ tây trầm. Mụ mụ sẽ ngược đáy hắn. Hắn trợ giúp hắn thừa nhận rồi kia hết thảy. Kết quả là vì cái gì còn đổi lấy hắn trách móc nặng nghề. Vì cái gì còn muốn xem bọn họ mẫu tử tình thâm. A vô thở sâu, ánh mắt đột nhiên bình tĩnh. Ta sẽ không biến mất, ngươi sẽ hối hận. Quỷ dị cười hạ sau, hắn nhắm lại mắt. Sơ nhất thân mình mềm mềm, mắt thấy muốn ké ngã khi Lâm Thủy Châu tiến lên tiếp được hắn, hắn mở to trán mắt, lại thực mau nhắm lại. Lâm Thủy Châu mang theo hôn mê quá khứ sơ nhất trở về lều trại, đánh khối băng khăn lông phúc ở hắn đỉnh đầu. Giang Đường ánh mắt hơi lóe, liếc hướng phía sau, làm ngươi chế cười. Sơ nhất án không cần nhiều lời. Hắn đánh gãy nàng, ta đều biết đến. Ôn nhu cười, ôm hạ la rời đi. Theo sau, Lâm Tùy Châu từ lều chạy ra tới. Ngủ. Giang đường hỏi, mặt khác hai đứa nhỏ đâu? Hắn nói, cũng ngủ. Giang đường gật gật đầu, không cấm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tùy Châu. Nàng đã từng một lần do dự muốn hay không đem nguyên chủ sự tình nói cho Lâm Tùy Châu, phía trước không dám lại không thèm để ý, rốt cuộc những cái đó sự tình không phải nàng làm, không cần thiết từ nàng tới gánh vác hậu quả. Chính là hôm nay nàng ý thức được chính mình khả năng trở về không được, nếu trở thành mẫu thân, liền phải gánh vác trách nhiệm. Ngươi có thể. Tới một chút sau. Ân, ta tưởng cùng ngươi nói chút sự. Lâm Tùy Châu nhìn mắt liều trại, dùng di động cấp hạ Hoài nhuận đã phát điều tin tức sau, đi theo giang đường đi tới cách đó không xa một viên rậm rạp cây liễu hạ. Bóng cây theo ánh trăng đông đưa, hai người bóng dáng thân mật giao điệp, phía sau giữa núi gần sông, nếu là xem nhẹ rất nghiêm túc không khí, người khác chắc chắn cho rằng đây là một đôi đêm khuya hẹn hò á nhân. Nàng hai tay giao triển, người trước đáp ứng ta, ta nếu là nói, đừng đem ta ném đến tiểu đảo. Tiểu đảo. Lâm Thủy Châu trong lòng một cái lột bộ, chẳng lẽ nàng biết chính mình mua tiểu đảo chuẩn bị kết hôn chuyện này. Mây nhắc lại, lắc đầu nói, cái này không được. Nếu đáp ứng rồi, về sau liền không thể kết hôn. Giang đường sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, người này còn đang chuẩn bị đem nàng ném ở tiểu đảo tự sinh tự diệt ta. Tính, tự sinh tự diệt liền tự sinh tự diệt đi. Cùng lắm thì lại lần nữa trọng sinh lại là một cái có được 36 dê vũ bự tiên nữ Giang. Giang đường tự tin cảm bạo lều, tức khắc không sợ gì cả lên. Nàng nhìn thẳng Lâm Tùy Châu, đem nguyên chủ đối sơ nhất đã làm sự đều từ đầu chí cuối nói một lần, bao gồm nguyên chủ được trầm cảm hậu sản, bị mâu thân áp bách từ từ. Sau khi nói xong, Giang đường cả người đều nhẹ nhàng không ít, nàng thở sâu nhìn Lâm Tùy Châu, nếu không phải ta, sơ nhất cũng sẽ không sinh bệnh, ta chính là đầu sỏ gây tội đêm tối ở trên mặt hắn ngưng tế xa. hắn thâm sắc đồng mắt một mảnh màu đen dấu vết, giang đường biết hắn hẳn là sinh khí, sớm đã làm tốt gánh vác hết thể chuẩn bị, chỉ là hy vọng cái kia tiểu đảo không cần quá khổ sở, ít nhất sâu không cần rất nhiều, nàng sợ nhất chính là sâu. rất dài rất dài trầm mặc lúc sau, lâm thủy châu nhìn lại đây, tuy là biểu tình đạm mạc, chính là ánh mắt lại ôn nhu dị thường. ngươi vì cái gì đột nhiên nói cho ta này đó? ngươi thân là phụ thân, có quên biết? như cũ chầm mặt. Giang đường như mày, ngươi không chuẩn bị nói cái gì đó sao? Hắn rũ xuống mí mắt, nói cái gì? Thân là sơ nhất phụ thân, ta có lẽ muốn bởi vì ngươi hành vi trách móc nặng nề ngươi, chính là thân là trợ phu, là ta sai. Lâm Tùy Châu thẳng tóc nhìn nàng, Giang đường, có chuyện ngươi cũng muốn biết, ta đã từng là không yêu ngươi. Hắn thanh xuân chính thịnh khi phụng tử thành hôn, tất cả mọi người hâm mộ hắn như vậy tuổi trẻ là có thể cưới đến như vậy xinh đẹp tân đương, chỉ có hắn biết, hắn là cỡ nào thống khổ khó nhịn cái kia hoan thanh tiếu ngữ đồng học tụ hội thượng lâm thủy châu bị hạ dược thân thể hắn là hôn mê ý thức lại là thanh tỉnh hắn như là con rối giống nhau bị dục vọng chi phối đã xảy ra hết thể vốn không nên phát sinh ở phía sau tới cha kế bệnh nặng nữ hài mang thai mà hắn phụng tử thành hôn không có trải qua quá tình yêu thiếu niên ngây thơ mở mịt thành phụ thân lâm thủy châu đến nay sơ nhất sinh hạ tới ngày đó giang đường xuất huyết nhiều toàn bộ phòng sinh loạn thành một đoàn hắn lặng lẽ nhìn mắt Thoáng nhìn một mảnh nhìn thấy ghê người hồng. Kia một khắc hắn biết, bất luận như thế nào đều phải đối cái này nữ hải tử phụ trách. Cha kế sau khi chết, lâm tùy châu đại chịu đà kích, trừ bỏ bận rộn cha kế lễ tang ngoại, còn muốn tiếp nhận kia gia công ty. Hoa thiên giải trí vừa mới bắt đầu tiền cảnh cũng không tốt, nghiệp vụ bề bộn, công nhân lười nhác, thậm chí cha ra bên trong nhân viên ký tên âm dương hiệp ước, hắn thường xuyên tính hoa ở công ty, mỗi ngày từ A thành bay đi B thành, lại từ B thành đi hướng C thành, vội trời đất tối tăm. Sức đầu mẹ chán, thậm chí liền nhi tử trong thiên yến đều không có tham gia. Nếu nói thê tử lãnh bạo lực tạo thành sơ nhất vận mẹo tính cách, như vậy chính là hắn đối gia đình bỏ qua tạo thành thê tử hâm vực Lâm Tùy Châu duy ngã độc tôn quán, chưa bao giờ cảm thấy chính mình có sai, trước nay lấy chính mình vì trung tâm, hiện giờ tỉnh lại lại đây, mới biết được chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, cỡ nào ích kỷ. Chính là hiện tại hắn nhìn trước mắt nữ nhân, tư tính tiếng nói ám ách đu hòa, ta hy vọng chúng ta một lần nữa bắt đầu. Chương 608068 Một lần nữa bắt đầu Hắn sẽ không truy cứu đã từng sai lầm Cũng hy vọng đem Giang Đường có thể tha thứ hắn thất trách Ngắn mũi trầm mặt sau Giang Đường gật đầu Ân Một lần nữa bắt đầu Giang Đường không phải nguyên chủ Hiện giờ kể ra song chân tướng Từ trước quá vãng liền đều cùng nàng không quan hệ Hiện tại nàng phải hảo hảo chiếu cô sơ nhất Mặc kệ phát sinh chuyện gì đều sẽ đứng ở bọn nhỏ bên người Đương nhiên Nàng cũng sẽ có chính mình sự nghiệp Nếu có thể Nàng hy vọng có thể trở về giới nghệ sĩ, hoàn thành chưa hoàn thành mộng tưởng, này đó là nàng cuộc đời này theo đuổi. Cảm ơn ngươi. Lâm Thủy Châu trong lòng gánh nặng trật lòng, thở sâu đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Hắn ôm ấp dày rộng ấm áp, răng đường đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chậm rãi nâng lên tay. Hai người dưới ánh trăng nhẹ ủng, không khí ôn nhu lưu luyến. Ở bọn họ không chú ý khi, Lương đạo Hắc Ảnh bỗng chốc hiện lên. Phương Triệu kéo chặt khóa quần, trong lòng đã sớm dọa cái chết khiếp. Hắn không phải ra tới nước tiểu cái nước tiểu, liền nghe thế sao cái hôm nay đại tin tức. Liền nói bình thường bình dân bá tánh nào dám ở trước màn ảnh như vậy nói chuyện, hóa ra là, hóa ra là hòa thiên nữ chủ nhân. Đi theo phương triệu bên người tài xế tiểu vương lộc cộc thanh nuốt khẩu nước miếng, lòng còn sợ hãi, triệu ca, như, như thế nào làm. Có thể làm sao bây giờ? Phương triệu hạ giọng không muốn chết liền nhắm chặt ngươi miệng. Chính là, không có gì chính là. Phương triệu nhỏ giọng cảnh cáo. Chuyện này ngàn vạn không thể làm người biết, đặc biệt là gió mạnh, minh bạch sao?" Tiểu Vương liên tục gật đầu, co rúm lại cổ trở về liều trại. Thấy Tiểu Vương đi rồi, Phương Triệu vội vội vàng vàng thượng bảo mẫu xe, hắn động tác tức khắc bừng tỉnh tới rồi Lịch Trường Phong. Lịch Trường Phong không có ngủ, mở trong mắt ảnh ngược hắn hoảng loạn thân hình, "Ngươi đi đâu nhi?" Phương Triệu hậu bối cứng đờ, vội vàng lắc đầu. Lịch Trường Phong nhíu mày, đem thảm hướng trên người bọc bọc, "An tĩnh điểm. Hảo hảo hảo, ngươi ngủ." Phương Triệu thở phào khẩu khí, trong lòng loạn làm một đoàn. Hoa thiên giải trí tổng tài cũng không phải là hắn có thể chọc đến khởi, liền tính chuyện này nghe thấy được, cũng muốn quản hảo tự mình miệng không thể tùy ý thọc đi ra ngoài, bằng không hắn liền không cần ở cái này vòng nhi lan lột. Quan trọng nhất chính là, chuyện này không thể làm lịch trường phong biết. Phương Triệu tiểu tâm chiều sau ngắm mắt. Lịch trường phong nguyên lai là lầm Tùy Châu Trung Thực Phèn mới vừa thượng nghệ thuật trường học lúc ấy liền tưởng thêm ở hoa thiên danh nghĩa. Sau lại thượng từ Hoa Thiên Liên Hợp tổ chức ngày mai thần tượng game show, bằng vào bộ dạng cùng vũ đạo bản lĩnh, lịch trường phong ở trăm tên tuyển thủ trung chỗ hết tài năng, thành công thiêm nhập Hoa Thiên giải trí. Chính là sau đó không lâu, hắn chặt đứt đường lui. lựa lớn thần tượng minh tinh tổng muốn tham gia các loại xã giao cùng hoạt động, đó là một cái thương nghiệp tuyệt tối, Li đan sen, y e. tấn sinh hương, tuổi trẻ lịch trường phong trở thành tiêu điểm, bị mọi người vây quanh tuổi phồng, hắn thực mau lâng lâng, sau đó, bị dụ hoặc hốt đại Ma. Chuyện này trùng hợp bị bạ bạ giặt tỷ chụp đến, ảnh chụp trực tiếp đưa đi Lâm Tùy Châu văn phòng, muốn cùng hắn hung hăng xảo trá một bút. Kết quả cái kia tư nhân bạ bạ giặt tỷ sai đánh giá Lâm Tùy Châu máu lạnh, Lâm Tùy Châu thế nhưng trực tiếp tuyết tàng lịch trường phong, sau đó không lâu cùng chi giải ước, cuối cùng lại sai người điều tra bạ bạ giặt tỷ, bắt lấy nhược điểm, phản đem hắn đưa vào lao tử. Tuy rằng chuyện này không cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, nhưng lịch trường phong đã không có quay lại đường sống. giải ước sau. Lịch Trường Phong ký hợp đồng tụ quang, Hoa Thiên giải trí fans bởi vậy đau mắng Lịch Trường Phong không lương tâm, đỏ liền bức bỏ đem hắn một tay phủng hồng Hoa Thiên giải trí. Kêu ba tháng, Lịch Trường Phong mỗi ngày đều sẽ gặp thượng vạn điều công kích, cùng tin nhắn đục mạng, giải trí tuần san, đài truyền hình liên tiếp đưa tin, thậm chí có cực đoan ạn tỷ fan đưa vòng hoa đến nhà hắn. Rốt cuộc, hắn duy nhất mãi mãi chịu đựng không được, đi đời nhà ma. Phương Triệu ở hắn không hỏa khi liền vẫn luôn đi theo, thậm chí cùng hắn cùng nhau rời đi Hoa Thiên giải trí. Hắn biết lịch Trường Phong không dễ dàng, cũng biết lịch Trường Phong có bao nhiêu hận Hoa Thiên giải trí cùng Lâm Tùy Châu. Nếu Lâm Tùy Châu ẩn hôn còn có hài Tử sự tình bị lịch Trường Phong biết, khẳng định sẽ mượn đề tài. Hắn một cái nho nhỏ nghệ sĩ nơi nào là Lâm Tùy Châu đối thủ, vì hắn tương lai, hắn cũng muốn đem khẩn khẩu phong giấu hạ chuyện này. Sáu một du ngoạn sau khi kết thúc, sơ nhất bắt đầu chuẩn bị cuối kỳ khảo, lại có một tháng chính là nghỉ hè, giang đường rất là yêu sầu, bọn họ đi học thời điểm chính mình còn có thể lãng một chút chính là một khi nghỉ đã nói lên nàng muốn mỗi ngày lưu tại trong nhà xem hài tử hoàn toàn không thể có chính mình thời gian trừ cái này ra nàng còn muốn để phòng A vô làm chuyện xấu sâu người hôm nay là thứ hai Giang Đường tiếp tục ở nhà viết chính mình cung đình kịch kịch bản bất chi bất giác tới rồi buổi chiều Giang Đường dỗi người cầm chìa khóa ra cửa mua đồ ăn Thiên hơi âm hình như có vũ gia tiểu khu dư quang nhìn ven đường đứng cái lao nhân trên tay nàng xách theo cái túi thần sắc cố hết sức Giang đường mị mị nhãn, lúc này mới nhận ra đây là Âu Dương bà ngoại. Giang đường vội vàng chạy tới, ngài không có việc gì đi. Bà ngoại ngừng đầu, mồ hôi ướt nhẹp cái chán của nàng, lão nhân ánh mắt vần đục, mang theo vài sợi thống khổ. Nàng ngẩn ra một hồi lâu, mới nhận ra giang đường, người già rồi, eo không quá hành. Nơi này trang chính là, mới vừa trích tới khoai lang đỏ, chuẩn bị mang về nướng. Giang đường nhấp nhấp môi, không lưng xách lên lão nhân túi, có chút trầm, nhưng cũng có thể để động. Ai, này không thể được, đừng làm dơ ngươi váy, ta đến đây đi. Nàng hôm nay xuyên điều màu trắng váy dài, mặt trên thủ công theo thừa đôn hoàng mỹ nhân, tự phụ lại phiêu giật. Không có việc gì, ô hế lại tẩy. Giang đường chẳng hề để ý nói, ngài ra ở đâu, ta cho ngươi đưa lên đi. Thật là quá phiền toái ngươi. Bà ngoại thấy quật bất quá nàng, cũng liền từ chứ. Giang đường đi theo vào tiểu khu, lão nhân ra ở lầu 1, hàng hiên nhỏ hẹp lại hỗn đột, nàng lấy ra chìa khóa mở cửa, nhưng người tránh ra lộ tiến vào uống nước, thật là vất vả ngươi. Lão nhân ra cũng không lớn, 50 mét vương bộ dáng, không quá nhiều gia cụ, mỗi cái góc đều thu thập sạch sẽ. Sau đó, giang đường ở trên bàn thấy được hai chương hắc bạch chiếu. Một người tuổi trẻ, một cái tuổi già, một cái xinh đẹp, một cái hiền tử. Bà ngoại bưng chén nước lại đây, nói, đó là nữ nhi của ta cùng nàng ba. Giang đường rũ xuống mí mắt, tiếp nhận thủy mất khẩu. Hai người đi được sớm, liền lưu lại một hài tử, quái đáng thương. Bà ngoại lại nhảy nói một lát sau, ai than khẩu khí. Giang đường đột nhiên có chút bất đắc dĩ, càng cảm thấy đến nhân sinh chua sót. Lần trước ngươi còn làm Dương Dương cho chúng ta mang đến như vậy ăn nhiều, thật là cảm ơn ngươi. Bà ngoại cong lên khỏe mắt, Dương Dương Tổng Hòa ta nhắc tới ngươi kêu mấy cái hài tử, mỗi lần đều vui vẻ đến không được. Sơ nhất cũng thực thích cùng Dương Dương chơi. Giang đường ngước mắt nhìn thời gian, bà ngoại, ta đi trước, ngài muốn chiếu cố hảo tự mình. Hảo hảo, hôm nay cảm ơn ngươi. Giang đường xoay người rời đi, ở lão nhân không chú ý thời điểm, nàng đem trong bóp tiền chỉ có 500 đồng tiền lặng lẽ đè ở trên bàn bình hoa hạ. Rời đi lão nhân già khi thiền đã hạ mông lung mưa phùn. Nhớ tới kia đơn sơ gia đình cùng sám trắng di ảnh, lại nhớ đến cô độc không nơi nương tựa âu dương, giang đường khổ sở trong lòng đến cực điểm. Luyên cùng kỳ tích cốt chuyện chỉ là nói bà ngoại sẽ chết vào thai nạn xe cộ, lại không đề cập thời gian địa điểm, chẳng sợ nàng có nghị thầm cứu, cũng có thể vô lực thay đổi. Giang đường thở phào xuất khẩu trọc khí, chuẩn bị tiện đường đi tiếp sớm nhất. Ai, cô nương. Cô nương ngươi từ từ. Dòng xe cộ thanh đem nàng giàn mua tiếng quát tháo hoàn toàn che dấu. Đi ở phía trước giang đường không hề cảm thấy, mắt thấy nàng muốn biến mất, đường cái đối diện bà ngoại càng thêm xuất ruột, nàng lau mồ hôi, thất tha thất tiểu hướng giang đường chạy tới, vừa chạy vừa kêu. Từ từ. Người tiền. Rốt cuộc, giang đường chú ý tới động tĩnh. Nàng quay đầu lại, lui tới dòng trùng Lão nhân múa may cánh tay, nện bước gian nan. Đột nhiên, dư quang thoáng nhìn một chiếc xe hơi nhỏ bay nhanh mà đến. Giang đường đồng tử co rụt lại, cẩn thận. Phanh. Giọng nói rơi xuống khi, một mảnh huyết hồng. Kia tuổi già thân thể làm như bao cắt giống nhau bị liền đâm ra 3 mét xa. Chỉ nghe phanh đông một tiếng, nàng lăn xuống đến đường cái trung gian, mang ra một đạo thật dài vết máu. Dòng xe cộ dừng lại, người đi đường dừng bước, quanh mình loạn làm một đoàn. Giang đường đầu góc trống rỗng, nàng chạy tới. Trước mắt kia tảng lớn vết máu làm nàng đầu váng mắt hoa, lão nhân đã huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn nhìn không gian ngũ quan, chỉ có một đôi mắt còn thanh minh. Nàng phun ra hai khẩu máu loãng, chậm rãi giơ tay, tràn đầy nếp bốn bàn tay trùng, màu đỏ tiền mặt bị máu tươi ướt nhẹp. Tiền nàng thanh âm không quá rõ ràng, thiền không lấy. Ba ngoại thanh âm dần dần suy nhược, theo sau, cánh tay thật mạnh rũ xuống, lão nhân nhắm lại mắt. Coi cảnh sát thanh gào thét, Giang Đường nhìn ở nàng lòng bàn tay tờ giấy tệ, hốc mắt đỏ đậm một mảnh. Không được, không cứu. Liền không sống đi. Thật đáng thương. Hôn loạn chung, đám người bị đẩy ra. Giang đường nghe được một đạo thê lương gào giống, bà ngoại. Bà ngoại ngươi làm sao vậy? Cái kia con cặp sách bóng người phát gục giang đường bên cạnh, nàng nhìn lại, Âu Dương môi tái nhận, khuôn mặt sớm đã che kín nước mắt. Bà ngoại ngươi tỉnh tỉnh, bà ngoại ngươi làm sao vậy? Âu Dương quỷ gối lao nhân bên người, khô gầy tay nhỏ không được trà lao trên mặt nàng máu loãng, nàng nhắm mắt lại vẫn không cảm thụ không đến hơi thở, chỉ có ấm áp máu tiếp khách. Âu Dương bất lực nhìn chung quanh, thúc thúc ca gì? Các ngươi, các ngươi cứu cứu ta bà ngoại! Các ngươi mau cứu cứu nàng! Ta cầu các ngươi, nhanh lên kêu bác sĩ lại đây! Hắn hướng tới mọi người dập đầu cầu xin, bị ai bộ dáng nhường đường người động dung. Âm vang một trận tiếng sấm, không trung tí tách tí tách hạ mưa to, nước mưa cọ rửa trên mặt đất vết máu. Hắn thở cặp sách che đậy đến lão nhân đỉnh đầu, vọng tưởng giúp nàng ngăn trở xâm nhập mà đến mưa to. Giang đường nhìn Âu Dương, tầm mắt mơ hồ trùng, nàng nhìn đến hải tử sợ hại ánh mắt. Hắn ở run run, ở sợ hãi, căn chặt khớp hàm không ngừng run dậy. Bà ngoại đã chết. Trái tim đều tổn hại, đường trường qua đời. Hậu sự bồi thường công việc là Giang đường hỗ trợ làm, lão nhân không có gì thân thích hải tử, hạ táng khi chỉ tới bọn họ một nhà. Lễ tang sau khi kết thúc, Âu Dương đem chính mình nốt ở trong nhà, không nói lời nào, không ăn cơm, không thấy bất luận kẻ nào. Giang đường nhịn không được lo lắng. Vì thế lại đây nhìn xem, nàng gõ nửa ngày môn, bên trong chính là không có gì động tĩnh. Giang đường ở cửa đứng, đối với nhắm chặt cửa phòng trầm mặc bi liên. Bên thai chuyển đến tiếng bước chân, nàng không ngẩng đầu, sớm nhất bọn họ đâu. Lâm thủy Châu nói, thiểu cao nhìn đâu, ngươi không cần lo lắng. ân Nàng lông mi run lên, ngày đó ta cho nàng để lại 500 khối, muốn cho lão nhân cải thiện một chút sinh hoạt. Giang đường không nghĩ làm cho bọn họ quá đến như vậy khổ, 500 khối không phải rất nhiều chính là cũng đủ bọn họ ăn mấy đồ tốt. Nàng không biết đã định kết cục khi nào phát sinh, chỉ nghĩ ở khả năng cho phép khi cho một chút bé nhỏ không đáng kể trợ giúp, chính là nàng cái gọi là thiện ý hành động làm bi ai trước tiên. Tử vong một từ quá mức trầm trọng, một cái người trưởng thành đều không thể đối mặt, hiện giờ lại muốn cho đứa bé kia trải qua hết thảy. Lâm Thủy Châu hơi hơi dương mắt, chưa ngữ. Hắn lấy ra phía trước xứng tốt chìa khóa đem cửa mở ra, bà ngoại không ở sau, phòng đã thật lâu không có quét tước. Bốn phía dính đầy cho bụi cửa sổ nhắm chặt bức màn che đậy ánh mặt trời trên bàn hắc Bạch di ảnh nhiều một trương Âu Dương cuộn tròn ở trên giường hắn đã thật lâu không ngủ thật lớn cực kỳ bi ai đem hắn cha tấn thành ra bọc xương quái vật hắn cầm nho nhỏ album, như là người máy giống nhau cứng đờ qua lại là xem Âu Dương không có phụ thân tất cả mọi người ở đau mang hắn giống như hắn tồn tại chính là sai lầm sau lại mẫu thân đã chết chỉ có bà ngoại bồi hắn ảnh chụp bà ngoại cười hòa ái dễ gần Nàng không bỏ được ăn, không bỏ được xuyên, đem tốt toàn để lại cho hắn, đôi hắn ái đơn giản lại nội liễm. Âu Dương đều biết, cho nên hắn gặp được thích món đồ chơi chưa bao giờ nói, ăn cơm tình hình lúc ấy đem thịt trọn xuống dưới để lại cho bà ngoại, hắn luôn là hy vọng chính mình có thể mau chút lớn lên, chỉ có trưởng thành mới có thể báo đáp bà ngoại ân tình. Chính là không cơ hội. Nàng cùng mụ mụ giống nhau, rời đi. Âu Dương đã khóc không được, hắn nước mắt sớm đã lưu làm, dư lại chỉ là nồng đậm thống khổ bi thương. Không người có thể đem hắn lôi ra cái này vực sâu. Dương Dương. Giang đường thanh âm làm Âu Dương bả vai run lên, hắn ngẩn đầu nhìn nhìn, sau đó xuống giường. Hắn thất tha thất thểu đi vào trước bàn, nhón mũi chân từ phía trên hộp lấy ra năm trương nhăn bèo nhèo tiền mặt. Tiền mặt thượng huyết đã khô cạn, thản ra khó nghe hơi thở. Âu Dương đưa tới giang đường trước mặt, cho ngươi. Hắn thanh âm mất tiếng, ánh mắt sạch sẽ. Giang đường sửng sốt, nước mắt lập tức hạ xuống. Giang đường rốt cuộc nhịn không được. Không lưng đem hắn ôm ở trong lòng ngực, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Âu Dương, thực xin lỗi. Giang đường không được nói thực xin lỗi, trừ bỏ thực xin lỗi ở ngoài, nàng không biết còn có thể như thế nào biểu đà tay nấy cùng bất an. Âu Dương im miệng không nói, tùy ý nàng ôm. Đột nhiên, hắn bắt đầu nói chuyện, ta. Ba bên kia người cho ta gọi điện thoại, nói muốn đưa ta ra ngoại quốc. Giang đường nhìn về phía Âu Dương, thần sắc kinh ngạc. Dương Dương, nàng giữ chặt hắn tay nhỏ ngươi có thể cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Âu Dương lắc đầu, ngươi còn muốn chiếu cố thiển thiển bọn họ đâu. Không có quan hệ, ngươi không phải thực thích sơ nhất cùng thiển thiển sao. Các ngươi có thể vẫn luôn ở bên nhau. Âu Dương tiếp tục lắc đầu, ta đáp ứng rồi, mụ mụ đi thời điểm vẫn luôn thích ta có thể trở lại người kia trong nhà, hiện tại cũng coi như là đi trở về đi. Âu Dương không biết nước ngoài sinh hoạt là cái dạng gì, càng không biết chính mình muốn gặp phải như thế nào nhân sinh. Kỳ thật hắn nhất tưởng vẫn là hòa hảo bằng hữu cùng nhau cùng thiện thiện ở bên nhau, chính là hắn không thể. Liên tính giang đường đối hắn lại hảo, hắn cũng trước sau là cái người ngoài, hắn không thể cho người khác thêm phiền thoái, như vậy là không lẽ phép. Ngày mai, ta đã bị tiếp đi trở về. Âu Dương có chút nghẹn nào, tỷ tỷ cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Hắn chịu chịu cái mũi, túi đầu mà sạch sẽ nước mắt, ta nhất định, nhất định hảo hảo học tập, chờ ta trưởng thành, liền tới báo đáp các ngươi. Giang đường thật vất vả ngừng nước mắt lại bắt đầu đi xuống rớt, nàng tùy ý lau đi nước mắt, cười hạ, ngươi hạ quyết tâm. Ơn, ta quyết định. Âu Dương thần sắc nghiêm túc, ta đi ngày đó, các ngươi liền không cần đến tiện ta. Sợ thấy khổ sở. Giang đường gật gật đầu, xoa xoa nhẹ hắn tiểu tắc đầu, vậy ngươi nếu là quá không tốt, liền nói cho ta, hảo sao? Ơn, Âu Dương thật mạnh gật đầu, hảo. Âu Dương rời đi ngày đó là mưa nhỏ tiền, mây đen che đậy, âm trầm giống như hắn nội tâm. Hắn không nhiều ít hành lý, một cái nho nhỏ cặp sách liền chứa sở hữu, trong đó, Âu Dương đem Thiển Thiển đưa tiểu kẹp tóc đặt ở ngực trong túi, đem album ôm ở trong lòng ngực. Có thể đi rồi sao? Tiến đến tiếp người tài xế là Âu Bình Vân thê tử người, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Âu Dương, thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn. Âu Dương chiều sau nhìn mắt, ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Hắn nhấp nhấp môi, đang muốn lên xe khi, phía sau truyền đến tiếng kêu. Chờ một chút. Âu Dương ca ca quen thuộc thanh âm làm Âu Dương dừng lại bước chân, quay đầu lại, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn Thiển Thiển. Thiển Thiển chạy thở hừng hực, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cái chán tràn đầy mồ hôi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn rõ ràng nói qua, không cho bất luận kẻ nào lại đây. Thiển Thiển ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hồng. Ngươi phải đi sao? Âu Dương cắn môi, ân. Thiển Thiển hỏi, vậy ngươi khi nào trở về? Âu Dương lông mi vỗ, ta cũng không biết. Thiển Thiển gục xuống quẹt miệng, trên mặt tràn ngập bi thương. Ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Đương nhiên có thể. Âu Dương tiến lên vài bước, từ album tìm kiếm ra bản thân một chương ảnh chụp đưa tới Thiển Thiển trên tay, "Cái này cho ngươi, ngươi không được quên ta." "Ta, ta không quên ngươi." Thiển Thiển cái mũi đỏ lên, nước mắt hạ xuống. "Đừng khóc." Thấy nàng khóc, Âu Dương cũng không khỏi khóc, hắn không lưng nâng lên nàng mặt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, "Thiển Thiển, chờ ta lớn lên, ngươi gả cho ta được không?" Trong suốt nước mắt treo ở nàng đen đặc lông mi thượng, muốn ngã không ngã. Hơn nửa ngày, thiển thiển mới lấy lại tinh thần, nàng lau khô nước mắt, thật mạnh gật đầu, ân, kia. Ngươi phải nghe ngươi mụ mụ nói, muốn chiếu cố hảo tự mình, không thể sinh bệnh, không thể ăn rất nhiều kem, đường cũng muốn ăn ít, ăn cơm thời điểm không cần tổng ăn thịt. Ân, kia. Ta đi rồi. Âu Dương cố nén không tha. Ở hắn muốn xoay người rời đi khi, thiển thiển đột nhiên nhón mũi chân, thân thượng hắn cái chán. vừa lúc gặp mưa rầm dừng lại, muôn vàng ánh mặt trời phá tan mây đen. Đỉnh đầu hồng tiểu giá cùng trời quang phía trên. Kia một khắc, Âu Dương cảm thấy, Câu Vong không kịp nàng tuấn lạ. Chương 69069. Sơ Nhất không đi sao? Cách đó không xa, màu đen xe hơi lẳng lặng ngừng ở ven đường. Lâm Tùy Châu chân dài giao điệp, dáng ngồi quý khi yêu nhã, hắn nghiêng mắt nhìn đại nhi tử, thần sắc nhu hòa. Sơ Nhất con ngươi lược hướng ngoài cửa sổ, lắc đầu, không đi, chỉ dư thương cảm. Âu Dương là hắn cái thứ nhất bằng hữu, tuy rằng ở chung ngắn ngủi, lại cũng đủ Cho dù hai người trời nam đất bắc, hắn cũng vẫn như cũ ghi khắc này đoạn hữu nghị, đến chết không quên. Lâm Thủy Châu khẽ môi một câu, làm như vui mừng xoa hắn mềm mại sợi tóc. Đại xe ảnh đi xa sau, Thiển Thiển bảo bối dường như đem Âu Dương ảnh trụ phong đến ngực, Lưu luyến không rời trở về trong xe. Thấy nữ nhi hốc mắt đỏ bừng, liền biết nàng đã khóc, cùng Âu Dương ca ca nói gì đó. Thiển Thiển xoa xoa mắt, Tiểu Nại băng ghi âm một chút khóc nước nở. Chúng ta ước định hảo. Ân. Tiểu cô nương nghiêm trang chờ chúng ta trưởng thành liền kết hôn lâm thủy châu trên mặt tươi cười lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đọc lại nay đoạn lời nói buổi hồi trong óc thật lâu không tiêu tan rất dài một đoạn thời gian sau lâm thủy châu đại não tự động lọc sửa đổi thiển thiển câu nói kia ý tứ biến thành chờ chúng ta trưởng thành liền kết bái kết bái hảo kết bái hảo kết bái bạch thêm một cái nhi tử lâm thủy châu tươi cười hơi thâm kia thiển thiển phải hảo hảo ăn cơm mới có thể mau chút lớn lên ân thiền thật mạnh ở đầu Âu Dương ca ca còn làm ta hảo hảo nghe mụ mụ nói, làm ta ăn nhiều rau dưa, ta nhất định phải dựa theo hắn nói làm. Thiền thiền ngẩng đầu, linh động đôi mắt nhìn Lâm Tùy Châu, ba ba, ta sang năm có phải hay không liền lớn lên lạc. Lâm Tùy Châu không cấm thở dài, chính là ba ba không hy vọng người lớn lên. Hắn hy vọng hắn thiền thiền vĩnh viễn là cái bảo bảo, vô ưu vô lự, thuần khiết thiên chân. Lái xe đi, đi phu nhân chỗ đó. Xe quay đầu, xử nhập hạnh phúc tiểu khu. Giang đường đang ở phòng ngủ nằm nửa ngọng nửa tỉnh, nàng thấy được chính mình kiếp trước, khí phách hăng hái, tự tin bắt mắt, đón mọi người ánh mắt đi hướng trao giải đài, lại thấy được đầy trời ánh lửa, màu đỏ sóng lớn ngập trời, tựa như manh thú đem nàng cắn ướt. Đau, đau quá. Giây tiếp theo, Giang Đường lại thoáng nhìn bà ngoại ngã vào máu lấm chung, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Giang Đường, tỉnh tỉnh. Nam nhân đệ thấp thanh âm thô lệ từ tính, gợi cảm dối tinh dối mù Giang Đường nửa nhéo lại mắt đối với Lâm Tùy Châu mặt lấy lại bình tĩnh nàng chống thân thể ngữ khí lời biếng đã trở lại ân Lâm Tùy Châu thấp thấp ứng hòa đi rồi Giang Đường có chút đau đầu nhíu mày ninh ninh lại lần nữa trợn mắt nàng đã thật lâu không hảo hảo ngủ qua mấy ngày này hết thề sự vụ đều là chính mình chạy trước chạy sau tự mình xử lý vội thời điểm còn không có cảm thấy cái gì chờ thả lỏng lại mới cảm thấy mệt một nhắm mắt lại tràn đầy tai nạn xe cộ phát sinh khi hình ảnh Giang Đường luôn là suy nghĩ Nếu không phát kia buồn cười từ bi, bi kịch khả năng liền sẽ không phát sinh, hoặc là nàng thông minh một ít, cảnh giác một ít. Ngươi trở về đi, ta ngủ một lát. Giang đường không thấy hắn, mà không lên tiếng nghiêng đi thân mình. Lâm Thủy Châu đồng mắt thâm thúy, thân ảnh chậm chạp chưa đậu. Ta cho ngươi giảng một cái phát sinh ở ta trên người chuyện xưa. Giang đường không quá cảm kích, ngủ nôn chuyện xưa liền tính, ta không cần khai đạo. Trước hết nghe ta nói xong. Hắn rất là cường thế, làm giang đường không khỏi trầm mặc. Một lát. Nam nhân tiếng nói bồi hồi nách hai, ta 16 tuổi thời điểm tham dự hạng nhất giúp đỡ hoạt động, ta lựa chọn giúp đỡ giả đến từ nông thôn, 30 tuổi, hai chân nhân ngoài ý muốn sự cố tàn tận, từ hắn chú thím chiếu cố, hắn chú thím đều có bất đồng trình độ thương tàn, nhật tử quá thật sự là khang khổ. Ta mỗi tháng sẽ đem chính mình tiền tiêu vặt gửi qua đi một bộ phận, chính là có một ngày, người nam nhân này cùng hắn thúc thúc đã chết, chết vào ma túy quá liều. Lại nói những lời này thời điểm, Lâm thủy Châu ngữ khí mang theo rõ ràng trào phúng. Sau đó ngươi đoán thế nào? Giang đường nhìn qua đi. Hắn nói, kia ra thẩm thẩm đem ta cáo thượng tòa án, nàng nói ta gián tiếp hại chết hắn trượng phu cùng cháu trai, nếu không có những cái đó tiền, bọn họ liền sẽ không hút ma túy, liền cũng sẽ không tử vong, hết thể nguyên nhân đều là bởi vì ta. Giang đường rất là khiếp sợ. Lâm Thủy Châu du mắt, người là ta giết sao? Không phải, ma túy là ta mua sao? Không phải, là ta xúi dục bọn họ hấp độc sao? Cũng không phải. Chỉ vì ta hảo ý tạo thành hậu quả, bọn họ liền đem hết thể chịu tội trốn tránh đến ta trên người. Cùng lý, ngươi đưa tiền là hy vọng lão nhân ra quá đến hảo, hy vọng Âu Dương ăn no mà ấm, ngươi không có mưu hại chi tâm, ngươi vô pháp biết trước hậu quả, hiện giờ vì sao lâm vào ấy nấy không thể tự kiềm chế. Ngươi không phải ngươi giết được, hai nạn xe cổ cũng không phải ngươi tạo thành, Âu Dương còn biết đạo lý này, ngươi vì cái gì liền không biết. Giang đường khỏe miệng rung động, nếu, nếu ta biết nàng sẽ chết đâu kia càng thêm cùng ngươi không quan hệ lâm tùy châu đôi lông mày lạnh nhạt có lẽ những lời này có chút máu lạnh nhưng ngươi không phải thượng đế không thể cứu vớt vạn dân với nước lửa liền tính ngươi biết hai nạn xe cộ sẽ phát sinh ngươi cũng không cần thiết xả thân cứu nàng cứu là ngươi đại nghĩa là ngươi thiện lương cứu không dưới là mệnh số cùng ngươi có quan hệ gì đâu tiên nếu giang đường hốc mắt đã đỏ nàng cắn cắn đầu lưỡi tiên nếu nếu có một ngày ngươi biết ngươi sẽ chết đâu không đơn giản là ngươi sơ nhất lương thâm Lương Thiển, thậm chí là ta, đều sẽ chết, ngươi cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Tùy Châu hàng mi dài rũ xuống, thanh âm không lớn, bình tĩnh chắc chắn, không có ngày này. Chỉ cần hắn tồn tại, liền sẽ không có ngày này. Vĩnh viễn sẽ không. Giang đường thở ra khẩu trọc khí, lung tung lau mặt thượng nước mắt, đột nhiên liền tưởng khai. Nàng Lương Thâm đã hiểu chuyện, về sau khẳng định sẽ không làm ra đoạt nữ nhân cái loại này hoạt động. Nàng Thiển Thiển xinh đẹp đáng yêu, ngoan ngoãn đến không được, nàng sơ nhất tuy rằng có chút vấn đề. Nhưng là không quan hệ, hắn sẽ bồi ở bên người nàng, đến nỗi nàng tiến sinh. Ta hỏi ngươi, ngươi về sau gặp được lớn lên xinh đẹp 15, 16 tuổi tiểu cô nương, nhân gia tiểu cô nương còn có bạn trai, ngươi sẽ đem nàng đoạt lấy đảm đương tức phụ sao? Vấn đề này làm Lâm Tùy Châu thâm thâm nhíu mày, thao tác hẳn là rất khó. Giang đường giữa mày hung hăng nhảy dựng, "Ngươi, ngươi thật muốn đoạt?" Lâm Tùy Châu cười xem nàng, quốc gia không cho phép một phu nhị thê. Giang đường nhíu mày, khoe mắt dư quang chợt đối thượng hắn đôi mắt. Hắn đuôi lông mày đuôi mắt đều là ôn nhu lưu luyến, đồng chung chỉ có nàng một người, loại này ánh mắt, gọi là thâm tình. Giang đường đầu quả tim nhi chặt lại, hoảng loạn sườn khai tầm mắt, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Nàng cảm thấy không khí quá mức cái muội, cảm giác còn như vậy đi xuống một hai phải bốc cháy lên liệt hỏa, sau đó một phát không thể vãn hồi. Giang đường ho nhẹ thanh nói sang chuyện khác, Âu Dương phụ thân vẫn luôn mặc kệ hắn, lần này tiếp trở về, cũng không biết có thể hay không hảo hảo chiêu cố. Hắn nói. Ngươi không cần lo lắng, ta đều hỏi thăm rõ ràng, bọn họ sẽ đem Âu Dương đưa đi nước Mỹ một cái chấn nhỏ, nơi đó có ta vài vị bằng hữu, bọn họ sẽ hỗ trợ chiếu cố. Nga, vậy là tốt rồi. Lâm Thủy Châu đáy mắt khó nén ý cười, Âu Bình Vân tuy rằng háo sắc keo kiệt, nhưng dưỡng hải tử tiền vẫn là có thể lấy ra tới, nếu hắn thuê tử cắt sén, ta bên kia sẽ nhờ người đưa đi một ít, sẽ không mệt hắn. Ngươi thật là người tốt. Lâm Thủy Châu nói, Âu Dương cũng coi như ta nửa cái nhi tử. Cũng là. Giang đường cân nhắc hạ, rốt cuộc câu dương thích chúng ta thiển thiển, thiển thiển cũng rất thích câu dương, thanh mai chúc mã đi và hôn nhân, ngậm lại còn rất lãng mạn. Lâm Thủy Châu biểu tình lại lần nữa đọc lại, hán hoán một hồi lâu mới nói, hôn nhân. Cái gì hôn nhân? Kết hôn nha, ngươi tổng không thể làm thiển thiển cả đời lưu tại bên cạnh ngươi. Vì cái gì không thể cả đời lưu tại ta bên người? Lâm Thủy Châu như mày, có quy định nói nữ hài tử lớn cần thiết phải gả người. Lâm Thủy Châu tiếng hừ lệnh dầu dĩ không vui bối qua thân mình, giang đường có chút không thể hiểu được, nay hảo hảo quả nhiên, hắn cùng ai chí khí đâu? uỵ, giang đường vươn chân ở hắn trên mông đạp hạ, lâm tùy châu xoay hạ eo, tràn đầy biến yếu giang đường chi khởi thượng thân, cái kia, ta cũng liền nói nói, ngươi xem thiển thiển mới 3 tuổi, này không còn sớm đâu, ngươi không cần để ở trong lòng hà, ngoan. lâm tùy châu liếc xéo lại đây, ngươi hảo chút. giang đường ngó mày, hảo, ta sẽ không loạn suy nghĩ. Miên man suy nghĩ giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nàng nên làm đều làm. Lâm Tùy Châu nói chính là, nàng không phải thượng đế cũng không phải thánh mẫu, cứu vớt không được bất luận kẻ nào. Ai, ta hỏi ngươi. Giang Đường ngồi dậy, ngươi không hy vọng Thiển Thiển gả chồng, vậy ngươi hy vọng Lương Thâm cưới vợ sao? Lâm Tùy Châu lại lần nữa như mày, trên mặt tràn ngập ghét bỏ, cái nào không có mắt sẽ gả cho hắn. xác nhận qua ánh mắt, là Song Tiêu thẳng nam lão phụ thân. Tạm dừng một lát, Lâm Tùy Châu kéo xuống cả vạt ném đến một bên ghế trên. Thần sắc cao ngạo, đêm nay ta liền ở người này trên cái giường nhỏ chắp vá một đêm, không cần lo lắng, ta sẽ không ghét bỏ. Giang đường. Giang đường, Lan. Lâm Thủy Châu Lan. Lan thực ma lưu. Lan trở về đi sau, hắn ở hẹ chặt thượng liên hệ hạ hoài nhuận. Tặc Mao lâm, người gặp ta. Độc thân thả trang bức. Tặc Mao lâm, ngươi nói nữ nhân nội tâm yếu ớt khi nhất yêu cầu dựa vào, chính là ta chỉ dựa theo ngươi nói đi làm, phát hiện căn bản không có gì dùng. Nàng nhường một chút ta lan. Độc thân thả trăng bức, ngươi lại như thế nào làm? Lâm Thủy Châu đem cuối cùng đối giang đường lời nói từ đầu chí cuối cấp hạ hoài nhuận nói một lần. Màn hình bên kia hạ hoài nhuận. Độc thân thả trăng bức, ta nếu là giang đường, cũng sẽ làm ngươi lăn Thật mau lâm. Độc thân thả trăng bước tiểu lâm tổng, ngươi muốn thu thu ngươi ngạ mạ, bán manh xe sao? Bán? Bán cái gì? Lâm Thủy Châu ninh mi, nhìn chăm chầm màn hình ánh mắt mở mịt. Độc thân thả th Giống người lớn như vậy vóc dáng, bán lên sẽ có tương phản manh, Giang Đường khẳng định cầm giữ không được. Tạc Mao Lâm, Lan, Điểm đánh chân dung gia nhập sổ đen. Thế giới thanh tĩnh, chương 70-070. Khảo thí sau khi kết thúc, Giang Đường chính thức nên đón cùng bọn nhỏ cái thứ nhất nghỉ hè, đồng thời, phía chính phủ chính thức bắt đầu tuyên truyền lao công của ta là cha nam này bộ tân kịch, bằng vào tao khi kịch dành cùng lịch trường phong gia nhập, nháy mắt hấp dẫn tới một đại sóng nhiệt điểm. Ngay cả Giang Đường đường ăn tiểu hải tử đều đi theo chướng mấy trăm cái fans. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Julia liên hệ Giang Đường, hệ chắc thượng, nàng ngự khí rất là xin lỗi. Kỳ tích ảnh nghiệp Julia, phim truyền hình khả năng muốn chậm lại quay trụ. Giang Đường mở mịt với hỏi, vì cái gì? Julia nói, hai vị diễn viên chính đều tiếp mặt khác đương kỳ. Sai không khai, đạo diễn tổ bên kia cũng có chút tình huống. Phim truyền hình dự tính ở 8 tháng bắt đầu quay. Đường ăn tiểu hài tử, không quan hệ. Loại sự tình này cũng là thường có. Hai người lại hàn huyên vài câu sau, Giang Đường bung máy tính lật xem tháng 7 mỗi tháng nhiệm vụ. Tháng trước nàng nhiệm vụ hoàn thành ưu tú, trừ bỏ không cắt sén sinh mệnh giá trị ngoại, còn khen thưởng một năm phân sinh mệnh. Giang Đường vẫn luôn suy nghĩ, chiếu như vậy đi xuống, nàng là không thể sống đến 300 tuổi. Hồ Tư loạn trung trung, Giang Đường thấy được tháng này nhiệm vụ. Mỗi tháng nhiệm vụ, mang bọn nhỏ tham gia nhân sinh lữ hành, thể nghiệm gian nan sinh hoạt. Đây là cái cái gì ngọn ý? có nảy việc tiết mục Giang Đường lúc ấy liền đi lục soát Nhân Sinh Lữ Hành là thiên tinh truyền hình trọng điểm nghiên cứu phát minh sinh hoạt thị giác loại hình game show mỗi quý sẽ chọn lựa ra 4 tổ minh tinh gia đình cùng một tổ tố nhân gia đình tham dự tiết mục đi trước bẩn cùng sơn thôn hoặc không người núi rừng thể nghiệm sinh hoạt này đương game show giả tỉnh xếp hạng rất cao mỗi một kỳ đều có bất đồng thảo luận nhiệt điểm trước mắt đệ tam quý tố nhân Hải tuyển đang ở tiến hành chung Giang Đường cân nhắc hạ bọn nhỏ cũng chưa ăn qua khổ Đi thể nghiệm một chút cũng không tồi, quan trọng nhất chính là, nàng muốn cho Avo cảm nhận được sinh hoạt không dễ dàng, cho hắn biết hắn kia chung nhị ý tưởng ở sinh kế trước mặt là cỡ nào hấu trĩ. Hạ quyết tâm sau, Giang Đường đăng nhập Office CO website, điểm đánh báo danh. Báo danh yêu cầu tự thân tin tức cùng ảnh chụp, nàng tùy tiện chọn lựa mấy chương sau đã phát qua đi. Xong việc sau, Giang Đường lại đem chính mình viết tốt cung đấu kịch kịch bản chia hoa thiên điện ảnh thu bản thảo người. Kế tiếp cần phải làm là lặng lặng chờ đợi tức mau nên đón thứ bảy, hoa thiên giải trí bộ phận công nhân còn ở công tác, trong đó bao gồm lâm Thùy châu. lâm Thủy châu đã một vòng cũng chưa gặp qua nhi nữ cùng thê tử, trong lòng tưởng niệm khẩn, ở vội xong đỉnh đầu thượng công tác sau, hắn vội vàng cầm lấy tây trang, chuẩn bị rời đi. đang ở lúc này, sơ sản tiến vào, đưa qua mấy phân văn kiện. lâm Thùy châu nhíu mày, đây là cái gì? sơ sản nói, kịch bản kế hoạch bên kia đưa lại đây tuyển đề, bọn họ chọn lựa mấy bộ ưu tú kịch bản. Nếu ngài cảm thấy không có gì vấn đề, ta liền đóng dấu. Lâm Thùy Châu tùy tay tiếp nhận, một tờ một tờ lật qua, sau đó, ánh mắt dừng lại. Ta hoàng hậu là thai giám, bút danh, đường ăn tiểu hải tử. Lâm Thùy Châu, này thứ gì? Hiện tại biên kịch một chút bản lĩnh đều không có, liền thích lẻ thiên hạ. Lâm Thủy Châu cơ cơ trên tay văn kiện, này buồn ai tuyển. Sơ sản nói, thân nhân biên kịch, tự phát gửi bài. Hắn đem văn kiện ném nhập sở sản trong lòng ngực, ngữ khí lạnh lùng. Chúng ta không đi lưu lượng, không cần loại này tranh đoạt trong mắt kịch. sơ sản xứng suốt, gật gật đầu, tốt, ta trở về liền nói. Lâm Thủy Châu thấp thấp tất cả. Dạo bước rời đi. Đồng thời, vốn dĩ thu được quá bản thảo Giang Đường lại thu được lui bản thảo tin, từ kêu lệnh như băng văn tự chung Giang Đường có thể cảm nhận được hắn bất thiện tâm tình. Giang Đường cảm thấy kỳ quái cực kỳ, rõ ràng quá bản thảo khi hắn còn nói đây là một bộ cốt truyện phi thường lưu tú, tình tiết không theo cách cũ hảo kịch. Như thế nào hiện tại lại nói không có thực lực, lòe thiên hạ. Nàng tư điện thoại bộ trung tìm kiếm ra thu bản thảo người điện thoại, trực tiếp gọi qua đi, đã chuyển được sau, nàng nhẹ giọng mở miệng, ngài hảo, ta là đường ăn tiểu hải tử, phía trước cho ngài gửi bài biên kịch. Nga, là ngươi A. Điện ảnh biên tập ngữ khí rất là lãnh đạo. Giang đường kiềm chế hạ tiệm khởi tức giận, nói, chúng ta hiệp ước đã nói hợp lại, hiện tại vì cái gì? Người kịch bản không rất thích hợp chúng ta hoa thiền lợi dụng tìm kiếm cái lạ cốt truyện hấp dẫn điểm đánh đây là chúng ta nhất không nghĩ nhìn đến cho nên thực xin lỗi lạnh cạnh điện thoại cắt đứt giang đường vẽ mặt một bước nàng chính là đơn thuần viết cái nữ giả nam trang đương thái giám cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh cung đỉnh ngôn tình thì ta. như thế nào liền thành tìm kiếm cái lạ cốt truyện hoa thiên nhân viên công tác có tật xấu đi giang đường khí bất quá cỡ lật mở đã lâu không thượng gờ rút tràn hiền thê lương mẫu giang đường đường vương một chút liền khóc Ta lấy ninh lăng vì nguyên hình kịch bản bị nói tìm kiếm cái lạ, lui bản thảo. Đại thái giám ninh lăng. Liên bởi vì thái giám làm hoàng đế, liền tìm kiếm cái lạ. Hiền thê lương mẫu giang đường đường. Đường. Đường hoàng đế. Đại thái giám ninh lăng. Đúng vậy, ta giết cầu hoàng đế mưu phản, hiện tại là hoàng đế. Ngoa tào. Nàng còn không phải là một đoạn thời gian không có tới, cái này đàn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Tăng thi vương điền điểm, đường đường, cũng ít nhiều người. Phía trước tiểu khả lộ ra ngươi ly hồn, còn chưa có chết, vì thế chúng ta học theo. Hiện tại ta đã thống lĩnh tăng thi, chiếm cứ nhân loại cứ điểm, hắc hắc hắc, hắc, hắc hắc hắc. Đại thái giám ninh lăng, cậu hoàng đế luyến ái não, cả ngày tưởng cùng ta làm gay, hệ thống nói khi ta tự thân an toàn đã chịu uy hiếp khi, có thể phản kháng. Ngày đó cậu hoàng đế tưởng cường ta, ta thuận thế thọc chết, sau đó tạo phản, hiện tại ta là hoàng đế. Rốt cuộc hệ thống nhiệm vụ nói trở thành đại thái giám. Lại chưa nói không thể trở thành hoàng đế. Xa tản thánh mẫu, tỷ muội nhi, góc độ xảo của ta. Đại thái giám ninh lăng, ngồi xuống, thường quy thao tác, hiện tại tương đối ưu sầu chính là mỗi ngày có người làm ta phiên thẻ bài, làm ta vì tân triều khai chi tán diệp, chính là ta chỉ nghĩ ngủ quốc sư. Tiên triều quốc sư đạo gia sinh ra, quả nhiên phong tư chắc tuyệt, thanh lánh như tuyết, lúc trước vẫn là thái giám khi, ninh lăng liền mơ ước đã lâu. Tăng thi vương điền điểm, đúng vậy. Nhiệm vụ chủ tuyến nói ta muốn ở trong đám người ngụy trang nhân loại, lại chưa nói ta không thể dẫn dắt đàn thi thống trị nhân loại, cảm tạ đại đường đường, người làm ta linh ngộ. Sạ thánh mẫu, nhiệm vụ chủ tuyến làm ta đương thánh mẫu, nhưng cũng chưa nói ta không thể thống lĩnh ma giới, vì thế ta hiện tại một bên đương thánh mẫu một bên thống linh ma giới, cảm tạ đại đường đường. Thánh mẫu Sạ tản, ta cũng là. Hệ thống luôn là làm ta làm chuyện xấu, nhưng hắn chưa nói ta không thể làm tốt sự nha. vì thế ta mỗi lần giết người đều sẽ đem bọn họ cứu sống, như vậy ta lại hoàn thành nhiệm vụ, lại không có vi phạm bản tâm, chính là cái kia đã chết lại sống có chút đáng thương, cảm tạ đại đường đường. Cái này đàn đều là thần tiên đi. Giang Đường cảm thấy chỉ là cái hiền thê lương mẫu chính mình kéo thấp cái này đàn bức cách. Tang Thi Vương điền điểm vì báo đáp ngươi, ta quyết định đem ta thăng cấp bản chủ nghệ tặng cho ngươi. Giang Đường thấy, đạo hút khẩu khí lạnh, vội nói, tính tính. Hào ý của ngươi lòng ta lãnh, bởi vì ngươi chủ nghệ Ta đến nay đều sẽ phóng sai hàm muối cùng đường, ta nhũ đầu sẽ lửa gạt ta. Vì tránh cho loại sự tình này phát sinh, giang đường ở mỗi cái gia vị bình thượng đều dán tờ giấy nhỏ. Thánh mẫu Satan, kia! Ngươi còn muốn cảm hóa thủy sao? Ta lại tân làm mấy bình. Hiền thê lương mẫu giang đường đường, ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Satan thánh mẫu, vậy ngươi có cần hay không ác ma đôi mắt thánh mẫu tâm, biết trước ngày mai cùng tương lai? Hiền thê lương mẫu giang đường đường, không cần, cảm ơn. Ta cảm thấy ta thực hoàn mỹ. Đại thái giám ninh lăng, vậy ngươi có cần hay không làm ta truyền thụ ngươi ám sát kinh nghiệm? Như vậy ngươi liền không cần cùng ngươi nam nhân dây dưa ở bên nhau. Hiền thê lương mậu giang đường đường, ta nam nhân vẫn là cái nhãi con, các ngươi không cần làm hắn. Đang nói, nàng nhãi con lại đây. Giang đường cáo biệt thần tiên đàn hữu sau, ra cửa nên đón. Nàng tiểu nữ nhi đã sớm gấp không chờ nổi hoa tới rồi lâm tùy trâu trong lòng ngực, ôm hắn cổ tả hôn một cái hưu hôn một cái. Tiêu nhiệt tình bộ dáng không khỏi làm giang đường có chút than vị, nhịn không được nói, bạch Nhã làng, có ba ba liền không nhớ rõ mụ mụ. Vừa dứt lời, thiển thiển thăm quá thân mình kéo lấy giang đường cổ áo, giang đường không khỏi tiếp cận, nàng tiểu béo tay mạnh mẽ nâng lên giang đường gương mặt, thật mạnh thân thượng giang đường miệng. 3. Thân song sau, tiểu cô nương tiếp tục qua ở Lâm Tùy Châu trong lòng ngực. Mặc danh bị nữ nhi cưỡng hôn giang đường. Này đều cùng ai học. Lâm Tùy Châu đáy mắt mang cười nhìn không được khúc khởi ngón tay ở nàng cai chán bắn hạ cùng TV học giang đường giữa mày vừa nhíu người lại nửa đêm lên nhìn lén TV Thiền Thiền chột dạ lập tức từ Lâm Thủy Châu trong lòng ngực trượt đi xuống nhẹ nhõn chạy vào phòng giữ cửa khóa trái ba ba ba ba nghe được động tĩnh Lương Thâm cùng sơ nhất cũng chạy ra tới Lương Thâm ôm Lâm Thủy Châu đuổi ngửa đầu xem hắn ba ba ta muốn ăn hải sản Hảo, hôm nay đi ăn nhìn ra phụ thân tâm tình không tồi Lương Thâm tiếp tục làm nũng. Ta cũng muốn nhạc cao tân ra món đồ chơi. Lâm Thủy Châu thuận theo, hảo, đi ra ngoài liền cho người mua. Ta cũng muốn bóng rổ lương thân bẹp miệng, mụ mụ vẫn luôn không cho ta mua. Nói, trách cứ nàng liếc mắt một cái. Giang đường mắt trợn trắng, mua có thể, không chuẩn ở nhà chơi.